Mời các bạn cùng nghe phần 26 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 496, gặp mặt, triệu ninh kinh ngạc nhìn trước mặt thanh niên, hắn đương nhiên nhận thức cố nhạc khang, hắn lão sư cùng cha khác mẹ đệ đệ, ba năm trước đây hắn từng gặp qua hắn, nhưng lúc ấy hắn là khí phách hăng hái kiêu ngạo bừa bãi thiếu niên, hiện tại. Cố nhạc khang thua tay mà đứng trầm tĩnh nâng lên đôi mắt cùng triệu ninh đối diện, nhợt nhạt cười nói còn thỉnh triệu công từ thay dẫn kiến. Triệu ninh ngửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm Người cố công tử muốn gặp tiên sinh thử có thể đệ bái tiếp tới cửa cần gì ta dẫn kiến Ngài là tiên sinh đệ đệ ta thường tiên sinh là hội kiến ngươi Cố nhạc khang khẽ lắc đầu Còn thỉnh triệu công tử hỗ trợ hỏi ý một tiếng Nếu cố tiên sinh nguyện thấy ta ngày mai buổi trưa ta ở trạng nguyên lâu chờ Nếu không muốn việc này coi như tại hạ không có nói quá Tứ gia đứng ở cố nhạc khang phía sau trường thuận nhìn không được kêu một tiếng Cố nhạc khang lại không có để ý đến hắn, mà là đối triệu ninh khẽ gật đầu, xoay người liền đi. Triệu ninh nghi hoặc gãi đầu hỏi, hắn đây là làm sao vậy, nếu muốn gặp tiên sinh tới cửa đó là hà tất vòng như vậy đại một vòng tròn tới mời ta dẫn kiến. Tì vĩ ánh mắt phức tạp nói, bởi vì hắn không nghĩ khó xử cô tiên sinh, người không phát hiện cửa chỉ có chúng ta này vài người sao. làm vẫn luôn bị cố nhạc khang cái này thiên tài đè nặng tài tuấn, thi vĩ đối vị này tính nết không quá hợp nhau địch nhân nhưng quen thuộc thật sự, người này kiêu ngạo tự phụ, nếu nói trước kia còn tí thì thế hiếp người làm một ít chuyện xấu, tỉ như khi dễ cùng trường, cười nhạo đồng bạn linh tinh, như vậy hiện tại hắn sở hữu mặt trái tính cách toàn bộ lắng đọng lại xuống dưới, toàn bộ trở nên ổn trọng ẩn nhẫn. Hơn nữa tựa hồ hắn trên người khó nhất có thể đáng quý phẩm chất còn chưa tiêu tán. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là đến nói Cố Nhạc Khang là một cái rất có điểm mấu chốt người, hơn nữa vẫn là một cái thực coi trọng người nhà người. Liền vì đến hắn tổ phụ một cái tán, người này là có thể đủ một ngày sáu cái canh giờ ngốc tại trong thư viện chiến đấu hăng hái, liền ăn cơm đều có thể quên kia một loài. Cho nên thi vĩ đám người ghen ghét hắn, lại cũng đánh đáy lòng chịu phục suốt cuộc luận khởi chăm chỉ bọn họ mấy cái thiên chi kiêu tử đều so ra kém hắn. Hơn nữa bọn họ mấy cái đều là vì khoa cử mà nỗ lực cho nên còn hội phí tâm đi kinh doanh nhân mạch cố nhạc khang Cố nhạc khang trước kia chính là cái chỉ biết đọc sách thiên tài tuy kinh tài tuyệt diễm lại cũng kiêu ngạo tự phụ bên người đều là phùng người của hắn Thì vĩ thở dài người không biết trước kia hắn xem người đều là dùng khóe mắt dư quang xem đặc biệt làm giận Trong kinh thành bạn cùng lứa tuổi trung trừ bỏ trường Phong thư viện học sinh ngoại không ai nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, không nghĩ tới hắn một sớm thế lạc, trước hết xa cách thế nhưng là vẫn luôn vây quanh hắn những cái đó cùng trường. Tuy rằng hắn trước kia tính cách đích xác thật không tốt, nhưng hắn đối bằng hữu vẫn là thực nghĩa khí, đại gia có cái cái gì khó xử chỉ cần hắn có thể giúp đỡ vội hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ, ra tiền còn xuất lực. Vậy quanh ở hắn bên người những người đó chỉ cần cầm công khóa thỉnh giáo hắn, hắn cũng sẽ không tàng tư Cũng nguyên nhân chính là vì biết này đó, cố nhạc khang bị người phúng làm gian sinh con trung dũng hầu phủ xuống dốc Cố hoài cần mặt mũi bị người bái lạc đạp lên trên mặt đất khi làm này túc địch thi vĩ cùng trịnh húc mới không có đi theo mọi người đi dẫm một chân Ngược lại cố ý ở trong vòng làm nhạt cố nhạc khang tồn tại, không ai nhớ tới hắn, cũng liền không ai sẽ lại vũ nhục hắn Triệu Ninh rất là kinh ngạc nhìn thi vĩ Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy cảm tính thời điểm a Thì vĩ phục hồi tinh thần lại Trên mặt thần sắc vừa thu lại Đá ra một chân nói Ngươi ít nói nói nhiều làm việc Chạy nhanh đi theo Cố Tiên Sinh bẩm báo đi Ta coi chừng Nhạc Khang phía sau đi Theo cái kia người hầu có chút vấn đề Đảo như là tới giám thị hắn dường như Nếu là Cố Tiên Sinh không muốn thấy hắn Vậy nhân lúc còn sớm cự tuyệt Ta tưởng Cố Nhạc Khang sẽ không cưỡng cầu Cố Nhạc Khang đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, muốn gặp Cố Cảnh Vân có rất nhiều biện pháp, hắn lại tuyền thời gian dài nhất, phiền toái nhất, cũng nhất băn khoăn Cố Cảnh Vân tâm tình một loại, Liền tính lại như thế nào xa cách huyết thống thượng bọn họ cũng là huynh đệ, Cố Nhạc Khang đại có thể trực tiếp thượng Cố Phủ Bái Phòng, Cố Cảnh Vân còn khinh thường với tại đây mặt trên khó xử hắn, nhưng đột nhiên nhìn thấy dị mẫu đệ đệ tâm tình khẳng định sẽ không tốt. còn có thể trực tiếp đến thư viện bái phòng trực tiếp ở trên đường đón xe này đó phương pháp cố nhạc khang đều không có dùng ngược lại là tìm triệu ninh hỗ trợ truyền lời ngươi nguyện thấy ta không nguyện tác tới không muốn tác tính có thể nói là cẩn thận chiếu cố tới rồi cố cảnh vân thể xác và tinh thần bất quá cố cảnh vân bản nhân thật đúng là không ngại thấy hắn Bởi vì gần nhất quá đến dễ chịu, đột nhiên nghe được cố nhạc khang tin tức trên mặt hắn tươi cười cũng không thay đổi, mà là cười gật đầu nói, ngày mai buổi sáng ta chỉ có hai tiết khóa chưa tới buổi trưa là có thể hạ học nhưng thật ra có thể đi một chuyến. Còn rất có hứng thú nhìn về phía Lê Bảo Lộ, người có đi hay không, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cá quế, nghe nói là tân từ Tô Châu mời đến một vị đầu bếp làm thực địa đạo. Lê Bảo Lộ chảy một chút nước miếng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ta ngày mai buổi sáng khóa nhiều. Cố cảnh vân tiếc hận. Vậy ngươi khẳng định là ăn không đến? Kỳ thật ngươi có thể cho ta đóng gói. Lê Bảo lộ ba ba nói, ngươi thấy hắn hẳn là không ủng bao nhiêu thời gian đi. Đến lúc đó đóng gói trở về chúng ta cùng nhau ăn. Cố cảnh vân khóe miệng hơi tròn. Vậy ngươi chờ ta trở lại, chúng ta không đi nhà ăn, đi giáo xá, đi thiên như vậy lạnh ở giáo xá có thể đốt lửa bồn sưởi ấm. Lê Bảo lộ liên tục gật đầu. Ta một chút học liền trở về đốt lửa bồn. Ngươi khi trở về nhà ở hẳn là liền thiêu ấm. Cố Cảnh Vân Tâm tình sung sướng gật đầu cùng Lê Bảo Lộ ước định ngày mai giữa chư hành trình. Một bên Triệu Ninh nhìn không được trừ trừ khóe miệng tiên sinh, ngài nếu không tưởng sư nương đơn độc đi cầu chi viên liền nói rõ bái, hà tất phòng như vậy đại một vòng tròn. Cũng không chê mệt đến hoảng, Cố Cảnh Vân một chút cũng không chê mệt ngày hôm sau lên lớp xong khiến cho người cấp Lê Bảo Lộ truyền đi một trương tờ giấy, dặn dò nàng nhất định phải nhanh chóng nhóm lửa ấm phòng, hôm nay thực lãnh, hắn cảm giác có chút thụ hàn. Sau đó liền chiều trạng nguyên lâu đi. Lúc này khoảng cách buổi chưa còn có gần một canh giờ thời gian, nhưng hắn biết cố nhạc khang chỉ sợ sớm chờ ở nơi đó. Cố nhạc khang lúc này đang đứng ở lầu hai một cái ghế lô cửa sổ biên nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo, nửa ngày mới sâu kín thở ra một hơi. Kỳ thật kinh thành không thay đổi, hắn cảm thấy thay đổi là bởi vì hắn tâm cảnh thay đổi. Cố Nhạc Khang xoay người đang muốn hồi bên cạnh bàn ngồi xuống, liền nhìn đến nhị lâm giá một chiếc xe ngựa ngừng ở tiểu lầu phía dưới, hắn hơi kinh, hơi hơi ló đầu ra đi xem. Liền thấy Cố Cảnh Vân một thân tố y từ trên xe xuống dưới, ngửa đầu thẳng tắp mà nhìn về phía giò ra thân mình hắn. Cố Cảnh Vân lộ ra một mặt mỉm cười, nhấc chân liền hướng trong đi, Cố Nhạc Khang đã xoay người bước nhanh đi ra ghế lô nghênh đón. Hắn hơi có chút vô thú nhìn chính chậm rãi đi lên thang lầu cố cảnh vân, đám người tới rồi trước mặt mới ửng đỏ mặt vái chào rốt cuộc. Huynh, huynh trưởng cố cảnh vân khẽ gật đầu, bước chân vừa chuyển tiến vào ghế lô. Cố nhạc khang liền thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đuổi kịp. Trường thuận ánh mắt sáng lên cũng muốn theo vào đi, cố nhạc khang liền dừng lại bước chân xoay người xem hắn, trong mắt hiện lên tàn khốc. Người ở bên ngoài chờ đi, tứ ra. Cố Nhạc Khang ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nhị lâm vội vàng cười giữ chặt Trường Thuận. Trường Thuận thúc ta thúc cháu hai đã lâu không thấy, không bằng ngươi cùng ta ở bên ngoài tán gẫu. Trường Thuận kéo kéo khóe miệng, cứng đờ đồng ý. Cố Nhạc Khang lúc này mới tiến ghế lô đóng cửa lại. Cố Cảnh Vân đang đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem, nghe thấy tiếng vang mới xoay người lại xem hắn. Hắn là tới giám thị ngươi. Cố Nhạc Khang thấp hèn đầu. Cố Cảnh Vân cười nhạo một tiếng. Làm ta đoán một cách, phân phó việc này người nhất định không phải là cố hầu gia Hắn sẽ không như vậy xuẩn, ngươi là hắn trước mắt nhất có tiền đồ cùng hy vọng tôn tử Hắn sẽ không làm ngươi cùng hắn, cùng chung dũng hầu phủ ly tâm Đó chính là cố hoài cần, hắn không phải bị nhốt lại sao, như thế nào, bị thả ra Cố nhạc khang rũ xuống đôi mắt tiến lên cho hắn đổ một ly trà Cố cảnh vân khẽ vuốt trà vách tường, thấy hắn mân khẩn khóe miệng không nói lời nào Liền tò mò hỏi, ngươi thấy ta là vì sự tình gì Cố Nhạc Khang há to miệng, hắn chỉ là muốn cho Trường Thuận thấy hắn nỗ lực tới Cố Cảnh Vân, thật đúng là không nghĩ tới hắn nhìn thấy Cố Cảnh Vân sau muốn nói gì lời nói. Cố Nhạc Khang trong đầu một mảnh hỗn độn, nửa ngày mới lắp bắp nói ta ta phải về quê quán, lần sau gặp mặt còn không biết là khi nào, sở cho nên ta đến xem ngài. Cố Cảnh Vân nhăn lại mày, dương mắt nghiêm túc đánh giá Cố Nhạc Khang. Thấy hắn buông xuống đầu, hai tay khẩn trương moi ngón tay, hắn liền nhịn không được nhíu mày, đây đều là cái gì thật xấu thế nhưng đem chính mình khẩn trương lộ rõ. Hắn nhíu chặt mày nói, ngươi không phải trở về tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân sao, hiện tại lại phải đi. Cố nhạc khang khô cần giải thích nói, ly kỳ thi mùa xuân còn có một đoạn thời gian, chờ thêm xong năm lại trở về cũng đuổi đến cấp. cố cảnh vân mày buông ra thả lỏng dựa ở ghế trên cười như không cười nhìn hắn nói là cố hoài cần lại nháo lên ngươi tính toán đưa hắn hồi tổ trạch cố nhạc khang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn cố cảnh vân cười lạnh một tiếng cố hầu gia tâm nhưng thật ra rất đài hắn trên dưới đánh giá một chút cố nhạc khang nhíu mày nói xin khuyên ngươi một câu đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn lúc này ra kinh không khác từ bỏ sang năm kỳ thi mùa xuân ngươi cần đến lại chờ ba năm Ta dù chưa xem qua ngươi hiện tại trình độ, nhưng ta thường so chi tam năm trước hẳn là chỉ có hơn chứ không kém, lấy chung hẳn là không khó chỉ là thứ tự cao thấp thôi. Nhưng khoa cử cũng giống như chiến trường, một mà lại, lại mà suy tam mà kiệt. Ba năm trước đây ngươi đã từ bỏ quá một lần, lúc này đây lại không tiến chẳng hoặc là ở đây chung ra ngoài ý muốn, đợi cho lần thứ ba. Cố cảnh vân cười lạnh nhìn về phía hắn nói: Một khi trường thi thất lợi ngươi liền sẽ lâm vào một loại vòng lẩn quẩn như thế nào cũng khảo không chúng, càng muốn khảo chung liền càng khảo không chúng. Ngươi cả đời đều chỉ là cái cử nhân, cả đời đều phải vây ở kinh thành trung đi không ra đi. Ngươi hay không có thể là tường đồng vách sắt không để bụng thế nhân đồn đãi vớ vẩn. Cố nhạc khang vành mắt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vậy còn ngươi, ngươi vì sao có thể vẫn luôn không sợ thế nhân đồn đãi vớ vẩn? chẳng lẽ ngươi là tường đồng vách sắt sao? cố cảnh vân cười như không cười nhìn hắn nói, tâm trí cường đại tự nhiên không sợ ngươi là làm không được. cố nhạc khang nhịn không được nằm ở trên bàn vùi đầu khóc giống, hắn đích xác làm không được, hắn ở trong lòng nói cho chính mình không để bụng cho nên biểu hiện đến lạnh nhạt trầm tĩnh, nhưng sao có thể thật sự không để bụng? chương 497, trăm điên rồi, cố cảnh vân nâng chén nhấp một miệng trà cũng không khuyên hắn. Cố nhạc khang cũng không cần hắn khuyên, hắn chỉ ngắn ngồi khóc một chút chậm rãi liền im tiếng, sau đó mặt làm nước mắt nhìn về phía cố cảnh vân, đông cứng rời đi mở lời để nói, người muốn hay không điểm chút đồ ăn. Người muốn cùng ta cộng tiến cơm chưa sao? Cố nhạc khang mặt đỏ lên, không biết nên như thế nào trả lời. Cố cảnh vân buông chén trà kéo một chút bên cạnh dây thừng, lục lạc tiếng vang lên, tiểu lâu tiểu nhị thực mau cầm thực đơn đi lên. Cố cảnh vân điểm tam đồ ăn một canh, cười nhạt nói còn có chuyện khác sao? Nếu là sự tình không lớn, chúng ta hiện tại liền nói đi, ta hồi thư viện lại dùng cơm. Cố nhạc khang đỏ mặt nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Cố cảnh vân khẽ gật đầu, quay đầu đối tiểu nhị nói, vậy đem đồ ăn cho ta đóng gói, trong chốc lát ta mang đi. Là, tiểu nhị kho người lui ra, trường thuận dò xét đầu muốn nhìn, lại bị nhị lâm gắt gao mà nhìn thẳng, ghế lô môn một lần nữa đóng lại. Cố cảnh vân dù bận vẫn ung dung coi trường nhạc khang. Ta cùng với chung dũng hầu phụ ân oán kỳ thật cũng không cùng ngươi tương quan, ngươi không cần mỗi lần nhìn thấy ta đều vẻ mặt ái náy bộ dáng. Tuy rằng hắn ngay từ đầu rất chán ghét hắn, cũng nghĩ tới muốn đem hắn giết chết lộng tàn linh tinh, đáng tiếc hắn chưa cho hắn cơ hội ra tay. Cố nhạc khang cúi đầu trong lúc nhất thời không biết nên cùng cố cảnh vân nói cái gì, ghế lô nội nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Loại này an tĩnh ngay từ đầu làm cố nhạc khang rất khó chịu trái tim dường như bị người nắm chặt dường như, hắn chỉ có thể đã xấu hổ lại vô thố đi trộm ngắm cố cảnh vân, muốn nói lại thôi. Thấy hắn chính dựa vào ghế trên nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng biên mang theo cười nhạt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, cố nhạc khang tâm đột nhiên lập tức liền thả lỏng xuống dưới, cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người liền tương đối mà ngồi yên lặng vô ngữ. Cô Cảnh Vân là đang đợi hắn đồ ăn, nghĩ trong chốc lát trở về còn phải vòng đến điểm tâm cửa hàng mua mấy bao nàng thích ăn điểm tâm lập tức ngọ điểm tâm ngọt. Nàng buổi chiều khóa cũng không ít lao động lượng đại khẳng định sẽ đói đến mau. Cố nhạc khang lại là khó được phóng không đại não cái gì cũng không có tưởng, liền như vậy ngồi yên cuối cùng ngược lại dựa vào ghế dựa mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cố cảnh vân quét hắn liếc mắt một cái cũng không làm quấy dày, hắn tuy rằng còn không có thăm dò cố nhạc khang vì sao phải tới gặp hắn, bất quá hiện tại tựa hồ đã không quan trọng. Cái này dị mẫu đệ đệ ngoài dự đoán đối hắn có cảm tình, ba năm trước đây hắn không có nhân hắn trở về mà hận hắn, mà hiện tại hắn ở nhận hết nhạo báng cùng hoài nghi sau vẫn như cũ không có bởi vậy hận hắn, hắn cần gì phải lại lấy ra tâm thần tới để phòng hắn đâu. Cố hầu ra muốn ẩn nhẫn nghịch tập chỉ sợ là không có khả năng. cố cảnh vân khóe miệng hơi hơi dơ lên hơi hơi nhắm mắt lại dưỡng thần thẳng đến nghe được bên ngoài truyền đến tiểu nhị tiếp đón thanh âm hắn mới mở to mắt đứng dậy ghế dựa cọ sát sàn nhà phát ra âm thanh cố nhạc khang chật một chút đầu tiếp tục ngủ cố cảnh vân nhăn nhăn mày kéo một chút ghế dựa cố nhạc khang cái này không nhúc nhích một chút ngửa đầu tiếp tục ngủ hắn hơi có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán cuối cùng vẫn là duỗi tay lùi cố nhạc khang một chút cố nhạc khang bừng tỉnh lại đây thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất đi tiểu nhị tới ta cũng muốn đi rồi vừa dứt lời cửa liền truyền đến tiếng đập cửa tiểu nhị được đến đáp ứng sau đẩy cửa tiến vào trong tay cầm hai cái hộp đồ ăn khách quan ngài điểm đồ ăn hào cô cảnh vân hơi hơi gật đầu quay đầu đối cố nhạc khang nói lời nói của ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ đa tạ huynh trưởng. cô cảnh vân lấy quá hộp đồ ăn liền đi vừa ra ghế lô môn trường thuận liền vội thiết nhìn qua cô cảnh vân trong mắt hiện lên phung ý đem hộp đồ ăn giao cho nhị lâm xoay người liền đi Nhị lâm vội vàng đuổi theo đi đoạt lấy quá hộp đồ ăn Trường thuận thắc vội vàng đẩy cửa ra đi vào Tứ gia tam gia như thế nào dẫn theo hộp đồ ăn đi rồi Hắn không ở nơi này dùng cơm sao Cố nhạc khang mặt vô biểu tình cấp chính mình đổ một ly trà Nhẹ nhàng mà ân một tiếng Kia tam gia đáp ứng đi gặp tam lão ra sao Trường thuận sốt ruột nói tam lão gia hiện tại bệnh tình nghiêm trọng Hắn không có đáp ứng Cố nhạc khang nâng lên thanh âm đánh gãy hắn nói Phụ thân nơi đó ta sẽ đi nói. Trường Thuận nhíu mày, hắn như thế nào có thể không đáp ứng. Tam lão gia chính là hắn thân sinh phụ thân, liền tính tam lão gia cùng tần thị hòa ly. Tam lão gia cũng là phụ thân hắn, hắn cũng còn họ cố. Cố nhạc khang phanh một tiếng đem chén trà ném ở trên bàn lạnh lùng mà nhìn Trường Thuận. Trường Thuận liền đánh một cái rùng mình. Đi thôi, trở về thấy phụ thân. Cố nhạc khang mắt lạnh nhìn chằm chằm Trường Thuận nói ta đã nỗ lực qua, nhưng mà băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh phụ thân cùng với nghĩ lúc này mượn sức tam ca, không bằng nghĩ như thế nào không hề chiêu hắn chán ghét hảo Trường Thuận ta sang năm đầu xuân liền phải vào bàn khảo thí tổ phụ đối này phi thường coi trọng ta nếu là bởi vì phụ thân lại một lần thiếu khảo tổ phụ sẽ như thế nào xử trí phụ thân trước không nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ xử trí như thế nào ngươi. Trường Thuận sắc mặt trắng nhợt trợn to mắt nhìn cố nhạc khang. ta biết người đối phụ thân trung thành và tận tâm đối này ta cũng thực vừa lòng nhưng ngươi cũng nên biết nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói phụ thân bệnh là tâm bệnh tâm dược là đã không có muốn chữa khỏi liền còn có một cái biện pháp đem kia tâm bệnh xẻo đi làm hắn lại nghĩ không ra dần già tâm bệnh tự nhiên cũng không thuốc mà khỏi trường thuận sắc mặt trắng bạch ở cố nhạc khang bách coi hạ hơi hơi gật đầu cố nhạc khang vừa lòng đứng dậy rời đi Cố nhạc khang trực tiếp hồi tam phòng cố hỏi cần còn bị nhốt ở tam phòng nội trừ bỏ bọn họ này một phòng sân hắn chỗ nào cũng đi không được. Từ hắn bị bạch nhất đường bên đường đá một chân lại mang tay mang tiếng sau liền bị nhốt ở phương diện này mà cố nhạc khang tắc bị tổ phụ nhận được chính phòng đi đọc sách. Bởi vì cố hoài cần là bị nhốt lại, liên quan hắn mẫu thân ngô thì cũng không được ra ngoài, cố nhạc khang lúc ấy biết được phụ thân bên đường nháo ra tới xong việc là lại thương tâm lại bi phẫn căn bản không muốn tới gặp hắn, vừa lúc sang năm liền phải khảo thí, hắn liền vùi đầu khổ đọc. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ, hắn sở hữu thời gian đều chui đầu vào sách vở thượng chỉ ngẫu nhiên ở trong hoa viên đi bộ thượng một vòng, chờ hắn nhớ tới đi cho cha mẹ thỉnh an đã là ba tháng lúc sau. Gần là ba tháng, cố hỏi cần liền gầy đến chỉ còn lại có một chương gia, đem cố nhạc khang hung hăng mà hoàng sợ cẩn thận vừa hỏi mới biết được lúc trước bạch nhất đường đá kia một chân không biết có gì kỳ quặc, bề ngoài nhìn không ra một tia vết thương không nói qua đi còn không đau. Cố hỏi cần vốn cũng cho rằng không có việc gì, nhưng ai biết vào lúc ban đêm sau nửa đêm hắn liền sinh sôi đau tỉnh là hết muốn kêu đại phu. Sự tình kinh động cố tu năng, xem như từ đau đến sắc mặt trắng bạch cố tu năng cũng đau lòng, suốt đêm thỉnh đại phu ai biết đại phu xem qua sau lại nói cố hoài cần không có việc gì. Mà cố hoài cần thì tại đại phu tới về sau lại không đau, đại gia liền cho rằng cố hoài cần là cố ý giả bộ tới muốn tìm bạch nhất đường tính sổ, liền cố tu năng đều phất tay áo bỏ đi. Không ai tin tưởng cố hoài cần, nhưng hắn thật là khi đau khi không đau, đặc biệt là mỗi ngày sau nửa đêm, đau đớn cơ hồ nhập thủy, vẫn luôn rằng có gần 20 ngày mới hào. Cố hoài cần vốn dĩ chính là thật sự bị thương, còn không có người tin tưởng hắn, thêm chi ngô thị lạnh nhạt cùng thường thường khắc khẩu, hơn nữa nha hoàn người đàn bà đanh đá nhóm ngẫu nhiên truyền tiến vào đồn đãi vớ vẩn, cố hoài cần nhanh chóng tiêu giảm tinh thần thượng cũng lâm vào một loại điên cuồng chung. Nếu không phải cố nhạc khang nhớ tới cho cha mẹ thỉnh an, cố hoài cần trạng thái chỉ sở còn không có người phát hiện đâu. Cố tu năng nhìn đến Nhi Tử biến thành như vậy nổi trận lôi đình, đã hận bạch nhất đường ra tay quá tàn nhẫn, lại oán Ngô thị lạnh nhạt thế nhưng giấu giếm cố hoài cần bệnh tình. Cố tu năng dưới sự giận dữ đem Ngô thị quan đến Phật đường, vì cố hoài cần duyên y hỏi dược thân thể thượng bị bệnh là thực mau liền trị hết nhưng cố hoài cần trong lòng bệnh lại càng thêm nghiêm trọng. Một lòng nhận định tần văn nhân không giữ phụ đạo chỉ là bọn hắn hiện tại hòa ly hắn quản không đến nàng trên đầu, nhưng làm nàng như thử cố cảnh vân lại là có quyền lợi cho nên cố hoài cần muốn thấy cố cảnh vân, làm hắn mở miệng răn dậy này mẫu. Người khác nghĩ như thế nào cố nhạc khang không biết, hắn chỉ cảm thấy phụ thân điên rồi. Như vậy sự đừng nói làm hắn liền suy nghĩ một chút đều cảm thấy cảm thấy thẹn năm đó sự tình chân tướng như thế nào hắn ở bất đồng dân cư xuôi tay không ít phiên bản nhưng đều không ngoại lệ năm đó là phụ thân hắn vứt bỏ thê tử hiện giờ lại có gì mặt mũi đi nhằm vào tần thị huống chi làm cố cảnh vân gian dạy tần thị đây là ngại phụ tử gian cầu hận còn chưa đủ thâm sao Cố Tô Năng là biết sự không thể vì cho nên không làm, Cố Nhạc Khang lại cảm thấy không thể hãm có cảnh vân bất hiếu, càng không thể đổi trắng thay đen cho nên không muốn làm. Nhưng Cố Hoài cần ba ngày hai đầu ở nhà nháo, Cố Nhạc Khang thấy hắn cả người đều điên cuồng, chỉ có thể đề nghị đưa hắn hồi tổ trạch. Rời đi kinh thành, rời xa tần thị cùng cố cảnh vân, rời xa này đó đồn đãi vớ vẩn, hắn cha bệnh tình có lẽ còn có khởi sắc lại ở kinh thành đãi đi xuống, lại bị nhốt ở này một phương trong tiểu viện chỉ sở cuối cùng thật sự sẽ hoàn toàn niên mất. Cố nhạc khang muốn đưa hắn đi, cố hoài cần chỉ đề ra một cái yêu cầu, hắn muốn gặp cố cảnh vân, chỉ cần gặp qua cố cảnh vân hắn liền đi, bằng không hắn chết cũng không rời đi kinh thành. Cố Nhạc Khang đi gặp Cố Cảnh Vân lại không phải muốn hắn đi gặp Cố Hoài Cần Mà là ở cùng Cố Hoài Cần cho thấy ai cũng thỉnh không tới Cố Cảnh Vân Cố Cảnh Vân không muốn thấy hắn Cố Nhạc Khang vừa mới bước vào phòng Cố Hoài Cần liền từ trên giường ngồi dậy ánh mắt sáng ngời nhìn hắn Ngươi nhìn thấy ca ca ngươi Hắn khi nào tới gặp ta Hắn rất bận không thể tới xem ngài Cố Hoài Cần cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên tức giận đến đem trên giường gối đầu ném xuống Bất hiếu tử, bất hiếu tử ta là phụ thân hắn, ta bị bệnh hắn dám không tới hầu bệnh. Phụ thân, cố nhạc khang cao giọng đánh gãy hắn nói, ôn nhu nói, hắn phân tông đi ra ngoài, huống chi ngài không phải còn có ta sao ta hầu hạ ngài. Cố nhạc khang biết hắn hiện tại không thể khống chế chính mình tính tình tiến lên đem gối đầu nhặt lên tới đặt ở trên giường, bài trừ một cái tươi cười nói ta biết ngài không thích kinh thành quá hai ngày ta liền mang ngài hồi tổ trạch ngài yên tâm. Tổ trạch không ta không trở về tổ trạch Cố hoài cần sợ hãi lắc đầu nói ta như thế nào có thể hồi tù trạch trở về cùng lưu Đài có cái gì khác biệt Ta không cần trở về ta không cần Phụ thân ngài nghe ta nói Trường thuận trường thuận Cố hoài cần một tay đem cố nhạc khang đẩy ra kêu lớn trường thuận chạy đi đâu Ta biết các ngươi đều muốn hại ta Phụ thân chê ta mất mặt mẫu thân ngươi hận ta ngươi cũng oán ta các ngươi có phải hay không đều muốn ta chết tính Các ngươi tưởng đem ta đưa về tù trạch quan đến chết già ta đều biết ta đều biết Cố Nhạc Khang thất bại buông tay, đứng dậy, đứng ở một bên nhìn về phía ngoài cửa, vẫn luôn nơm nớp lo sợ hầu ở bên ngoài trường thuận thấy thế lập tức vào nhà trần an Cố Hoài cần. Cố Nhạc Khang chậm rãi xoay người rời đi, phân phó quản gia nói, "Thu thập hành lý đi, chúng ta dựa theo kế hoạch khởi hành." Chương 498, hằng ngày. rét đậm tháng 11 đi ra ngoài vốn dĩ liền không phải đi ra ngoài hào thời điểm, huống chi Cố Nhạc Khang sang năm còn muốn tham gia kỳ thi mùa xuân. Cố Tu năng thiếu chút nữa không tức chết. Ngươi muốn thật sự không yên tâm, ta làm ngươi nhị bá tự mình đưa hắn trở về, khoảng cách kỳ thi mùa xuân còn có 4 tháng, lúc này ngươi nên toàn lực ứng phó phụ lục mới là. Tổ phụ yên tâm, tôn nhi sẽ không chậm trễ kỳ thi mùa xuân, mấy năm nay nên xem thư cũng đều xem xong rồi, này 4 tháng cũng nhìn không ra cái gì tân đa dạng tới còn không bằng thừa dịp đưa phụ thân hồi tổ chạy cơ hội tán một chút tâm. Cố tu năng tin hắn mới là lạ trầm khuôn mặt nói ta không đồng ý ngươi trở về trời giá rét nếu là bị bệnh làm sao bây giờ. Cố nhạc khang mân khẩn khóe miệng cuột cường nhìn hắn nói tổ phụ nếu không thân đưa phụ thân trở về lòng ta khó an chỉ sợ với khảo thí càng vội. Lòng dạ đàn bà, cố tu năng thất vọng nhìn hắn nói người như thế nào cùng phụ thân ngươi giống nhau phân không ra nặng nhẹ nhanh chậm không màng đại cục. Hiện giờ cố gia hy vọng đều đặt ở cố nhạc khang trên người, hắn lại không thể tĩnh hà tâm tới đọc sách. Cố tu năng nghĩ đến 9 tháng mùng một khi cố cảnh vân ở trên triều đình biểu hiện càng là nản lòng thoái trí. Hắn nhắm mắt lại phất phất tay nói, đi thôi, đi thôi, ta mặc kệ các ngươi thả xem các ngươi tương lai như thế nào. Cố nhạc khang quỳ đến trên mặt đất cấp tổ phụ khái một cái đầu phương chậm rãi lôi ra, xoay người chiều Phật đường mà đi. Hắn lần này không chỉ có muốn đem phụ thân mang đi cũng muốn đem mẫu thân mang đi. Trưởng bối gian thị phi ân oán hắn đã vô lực nhúng tay, hắn chỉ phụ trách hiếu thuận chiếu cố bọn họ là được. Cố nhạc khang mang theo cố hoài cần vợ chồng lặng yên không một tiếng động rời đi kinh thành. Cố cảnh vân thu được tin tức khi quay đầu nhìn mắt bên ngoài bay tán loạn đại tuyết lại quay đầu lại xem chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất ăn đồ ăn vặt bào lộ trên mặt biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống dưới khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một con bồ câu đưa tin đỉnh phong tuyết bay tới, dừng lại ở hành lang hạ điều giá thưởng. Thầm thì kêu vài tiếng, Lê Bảo Lộ ném xuống đồ ăn vặt liền nhảy dựng lên. Là sư phụ cùng mẫu thân, Hồng Đào thật cẩn thận đem bồ câu đưa tin trên đồi tin cởi xuống đưa vào phòng cấp cố cảnh vân. Lê Bảo Lộ liền từ trên giường đất bò đến hắn bên người, mắt trông mong nhìn. Cố Cảnh Vân liền biên hủy đi tin vừa cười nói, ngươi đừng hy vọng xa vời. Nếu lúc này bọn họ còn chưa trở về, năm nay bọn họ khẳng định là không về được. Mẫu thân thân thể nhược nàng không có khả năng mạo thuyết lên đường. Quả nhiên mở ra thư tín, mặt trên liền nói chính là bọn họ không trở về nhà ăn tết tạm thời trước lưu tại Nhã Châu. Bố câu đưa tin là trước tiên báo tin, bọn họ còn thông qua trạm dịch tặng hai phong càng cụ thể tin tới, còn có một ít thổ đặc sản bao vây dự tính có thể ở năm trước tới. Lê Bảo Lộ thất vọng. Sư phụ bọn họ rốt cuộc ở Nhã Châu vội cái gì? cố Cảnh Vân đem tin ném đến chậu than thiêu khẽ cười nói, bọn họ không trở lại cũng khá tốt. Năm nay thiên lãnh, hữu an ở Kinh Giao có cái suối nước nóng biệt viện, ly nhà của chúng ta nông trang không xa chúng ta đi nơi đó trụ một đoạn thời gian. Nghĩ đến có thể phao suối nước nóng, lê bảo lộ tâm tình lúc này mới hảo chút. Đối với tần văn nhân không trở về nhà ăn Tết tần tín phương cũng chỉ cảm thán một câu nữ đại bất trung lưu a sau đó liền không hề hỏi đến. Thành khê thư viện phóng nghỉ đông quế ban lại còn cần tiếp tục đi học mãi cho đến năm cũ mới bắt đầu nghỉ cố cảnh vân cho bọn hắn bố trí việc học ngày hôm sau liền mang theo sớm đã thu thập hảo hành lý Lê Bảo Lộ đi suối nước nóng biệt viện, mặt sau đi theo tay nắm tay khúc duy trinh tỷ đệ. Không có biện pháp triệu ninh toàn thân tâm nhào vào đọc sách thượng, mà nguyên nương muốn chiếu cố triệu ninh, Lê Bảo Lộ thật sự ngượng ngùng lại đem hai cái tiểu đệ thử ném cho bọn họ chiếu cố cho nên đành phải đem hai người mang lên. Cũng may hai người hiểu chuyện nghe lời, đã sớm sẽ chiếu cố chính mình. Đem yêu cầu xem thư mang lên, đoàn người vô cùng cao hứng mà hướng kinh giao đi. Thái tử sớm đem suối nước nóng biệt viện người điều đi rồi, lúc này biệt viện cũng chỉ dư lại một cái trông cửa lão nhân cùng một cái đầu bếp nữ. Cố cảnh vân đối này thực vừa lòng, làm hồng đào cùng thanh lăng đi thua thập phòng, làm nam phong cùng nhị lâm đi dọn hành lý, hắn tác cùng lê bảo lộ mang theo khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp đi xem suối nước nóng. Này tòa biệt viện là ở giữa sườn núi, này một mảnh trên núi có không ít suối nước nóng, đều bị cuốn vào một cái lại một cái nhà cửa chung, thái tử này tòa biệt viện bao quát suối nguồn đặc biệt đại Hắn ở phụ cận thực thụ, loại không ít hoa cỏ, rõ ràng là mùa đông, lại bởi vì địa nhiệt này phụ cận nhiệt độ không khí thích hợp cho nên hoa cỏ chẳng phân biệt mùa nở rộ sưng được với là muôn hồng nghìn tía. Đi qua một cái ốn lượn đá cội đường mòn, đẩy ra một tòa cửa gỗ liền có thể thấy này chỉ suối nước nóng Hơn nữa suối nước nóng bị chia ra làm tam trung gian dùng hết hoạt cục đá xây thành tường chia làm tam gian. Một gian vì nam thất một gian vì nữ thất còn có một gian tắc làm nước chảy thông qua ống dẫn chuyển vận đến các sân trong nhà, làm người có thể ở trong nhà là có thể phao đến suối nước nóng. Bên này hoàn cảnh nhưng thật ra thanh nhã chỉ là lộ thiên có người có lẽ sẽ để ý. Duy Trinh cùng Tĩnh Hấp đều là lần đầu tiên nhìn đến suối nước nóng, nhìn đến trong ao hôi hồi bốc lên nhiệt khí tất cả đều lại ngạc nhiên lại sợ hãi. Lê Bảo Lộ liền vuốt bọn họ đầu cười nói, chờ dùng qua cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta liền tới phao suối nước nóng. Duy Trinh đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, lại mang theo chút khiếp đảm nhìn nước ao hỏi. Không năng sao, yên tâm, nơi này suối nước nóng độ ấm không cao lắm, chỉ là nhìn nóng hôi hổi mà thôi. Tỷ đệ hai bán tín bán nghi, nhưng vẫn là đi theo cùng nhau tới. Khúc tĩnh hấp đi theo cố cảnh vân đi nam thất bên kia, Lê Bảo Lộ tắc mang theo khúc Duy Trinh ở nữ thất bên này. ấm áp tầm nhập khắp người, Lê Bảo Lộ theo bản năng vận chuyển nội lực chỉ cảm thấy vốn dĩ liền đỏ bừng mặt càng thêm khô nóng, nàng nội lực ở trong cơ thể đi rồi năm cái chua thiên, lúc này mới dừng lại. Cảm thấy ngày này mệt mỏi biến mất, Lê Bảo Lộ vui mừng ở suối nước nóng phịch một chút quay đầu thấy duy trinh mặt đỏ toàn bộ, liền quay đầu nhìn mắt trên bờ đồng hồ cát bọn họ ngâm cũng có canh ba chung. Nàng liền đứng dậy nói thời gian không sai biệt lắm, lần đầu tiên không cần phao lâu lắm chúng ta đi lên đi. Cúc Duy Trinh thực hưng phấn. Lão sư thư thượng nói nhiệt canh nhưng tiêu bách bệnh là thật vậy chăng? Đương nhiên không phải thật sự. Lê Bảo Lộ cười nói, nó phải có như thế công hiệu chẳng phải thành tiên dược. Chẳng qua phao suối nước nóng đích xác hữu ích với thân thể, đối thể nhược người càng có thể vào tay điều tiết tác dụng. Cùng chung dũng hầu phủ phân tông khi bọn họ liền phân một cái suối nước nóng thôn trang. Chẳng qua kia thôn Trang không ở Kinh Thành, mà là ở Bảo Định, liền tính là lái xe cũng muốn một ngày thời gian, có điểm xa nhi, cho nên bọn họ còn chưa đi qua đâu. Phao suối nước nóng đích sắc rất hữu dụng chỗ cố cảnh vân bởi vì bắt đầu mùa đông tới nay hủy hoài biểu tình tiêu tán một ít. Hải từ không thể nhiều phao, cũng may bọn họ trụ cái kia trong viện liền có một gian trong nhà suối nước nóng, hai người buổi tối có thể lại đi phao một lần. cố Cảnh Vân đem bảo lộ đè ở thềm đá thượng, hàm chứa nàng vành tay cười nói, người như vậy thích quay đầu lại ta cũng ở gần đây mua một cái suối nước nóng biệt viện, về sau chúng ta có thể thường thường tới ngâm một chút như thế nào. Lê bảo lộ trốn tránh hắn, duỗi tay chống đỡ hắn ngực, sắc mặt đỏ bừng. Nơi này biệt viện há là có thể sử dụng tiền mua. huống chi bọn họ liền tiền đều không có. Nơi này một tòa biệt viện khẳng định sẽ không hạ với 10 vạn lượng, nhà bọn họ hiện tại hiện bạc liền 1 vạn lượng đều lấy không ra. cố Cảnh Vân lại khẽ cười nói, chính là bởi vì không phải dùng tiền có thể mua được ta mới có thể mua được. Hắn ngậm lấy nàng môi, phúc ở nàng trên người hàm hồ nói, ngươi chỉ lo chờ đó là. lê bảo lộ đẩy hắn hàm hồ nói, cố Cảnh Vân, ngươi, này không phải chúng ta ra, ngươi đừng làm bậy. Ngươi ôn chuyện không gọi ta Cảnh Vân ca ca, ngươi lại kêu ta vài tiếng ta liền suy xét một chút. Cảnh Vân ca ca. cô cảnh vần ánh mắt hơi ám ngậm lấy nàng mượt mà vành tay hơi hơi dùng sức tay từ nàng vạt áo phía dưới vói vào đi cầm nàng tròn xoe, thấp giọng hàm hồ nói hảo muội muội ngô ngươi nói chuyện không giữ lời lê bảo lộ sở hữu nói đều bị bao phủ ở trong bóng đêm trong núi yên tĩnh chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang cùng một ít nhỏ vụn lời nói lê bảo lộ ở ấm áp trong ổ chăn cọ cọ cảm thấy bụng thật sự là quá đói bất đắc dĩ chỉ có thể từ trong chăn thoát ra đầu tới ánh mặt trời từ nhắm chặt cửa sổ bắn vào tới, bên ngoài chỉ có gió rít điều tiếng kêu, Lê Bảo Lộ vừa định gọi người liền nghe được chậm rãi tiếng bước chân truyền đến, nghe ra người đến là ai, nghĩ đến đêm qua hoang đường, Lê Bảo Lộ trốn hồi trên giường, đem cả người đều mông ở trong chăn. Cô Cảnh Vân đem khay đặt ở trên bàn thấy chăn nhẹ nhàng mà run rẩy hắn không khỏi cong môi cười tiến lên bái trụ chăn nói nếu tỉnh liền chạy nhanh rời giường rửa mặt đi đều mau buổi trưa ăn trước vài thứ lót lót bụng trong chốc lát chúng ta xuống núi nhìn xem chúng ta thôn trang. Lê Bảo Lộ gắt gao mà bắt lấy chăn làm bộ chính mình không tỉnh. Cô Cảnh Vân thấy buồn cười bái chăn tay hơi hơi dùng sức thấy thật sự bái không khai hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng giường đuôi. cô cảnh vân cổ hỏng khẽ nhúc nhích nhịn không được truyền qua giường đuôi duỗi tay đi vào bắt lấy nàng chân trong chăn người kinh hô một tiếng một tay đem chân lùi về đi lại không có thể thoát khỏi trên chân tay lê bảo lộ chỉ có thể nhô đầu ra thở phì phì nhìn hắn cô cảnh vân hơi hơi tiếc hận thu hồi tay sửa mà vuốt nàng lộn xộn đầu nói mau đứng lên đi ta ở bên ngoài chờ ngươi cô cảnh vân biết hắn lại lưu lại đi nàng khả năng thật sự sẽ thẹn quá thành giận chỉ có thể xoay người rời đi Lê bảo lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy mặc tốt quần áo sửa mặt. Đây là cháo thịt cùng một ít điểm tâm, người trước dùng một ít giữa trưa chúng ta đi nông trăng, liền ở dưới dùng cơm trưa thuận tiện xem một chút nhà của chúng ta lều lớn. Nhà bọn họ nông trang ly này tòa suối nước nóng biệt viện không xa, liền tại đây tòa che kín hoàn toàn chân núi cách đó không xa, ngồi xe ngựa 30 phút là có thể đến. Nhưng cùng giá trị vạn kim suối nước nóng biệt viện không giống nhau, hắn phân đến kia nông trang diện tích nhưng thật ra rất đại, nhưng giá trị sao thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì nông trang tuy đại, khoảng cách suối nước nóng biệt viện cũng gần, nhưng thổ địa cằn cỗi cũng không có tốt cảnh sắc. Nhà bọn họ thôn trang thậm chí còn bao gồm một tòa tiểu đồi núi, không lớn, liền 10 mẫu tả hữu nhưng mặt trên đều là chút thấp bé bụi cây, chỉ có thể cung nông trang người chặt cây làm củi gỗ. Năm đó trông dũng hầu phù mua này khối mà đó là bởi vì phụ cận núi non suối nước nóng bị xào cả ngày giới bọn họ liền tưởng ở phụ cận mua một miếng đất về sau hoặc chính mình kiến biệt viện, hoặc là đem mà bán trao tay đều có thể truyền một bút nào biết đâu rằng nhân ra căn bản chướng mắt này khối không có suối nước nóng mà. Vì thế này tòa nông trang hàng năm kinh doanh hàng năm lỗ lã cố cảnh vân một phân tông cố tu năng liền đem cái này nông trang phân cho hắn. Phó Đại lang lúc này liền ở tại cái này nông trang. Chương 499, nghỉ phép. Xe ngựa ở thôn Trang Khẩu dừng lại, Khúc Tĩnh Hấp liền cùng Tỷ Tỷ nhảy xuống xe ngựa hướng tới lều lớn chạy như bay mà đi. "Tiên sinh, chúng ta đi chơi lạc." Lê Bảo Lộ rứt khoát cũng nhảy xuống xe ngựa. "Không tiến trang, chúng ta cũng đi xem lều lớn." Cố Cảnh Vân liền làm nhị Lâm lái xe đi vào, nắm Bảo Lộ tay đi theo Khúc Duy Trinh tỷ đệ phía sau đi. Trước hai ngày mới vừa hạ quá đại tuyết cho nên trên mặt đất còn tích tuyết trắng, mênh mang đại địa gian chỉ có cách đó không xa đứng sừng sững từng hàng liều lớn, địa phương còn lại toàn một mảnh tuyết trắng. Biểu cữu, khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp cung kính mà đối phó đại lang hành lễ. Liều lớn phó đại lang hoảng sợ vội vàng ra tới. Các ngươi như thế nào tới? Nói cho hết lời mới phát hiện chiều bên này đi cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ. Hắn vội vàng một lao mặt thượng hãn tiến liều lớn mặc vào áo bông đón nhận đi. biểu muội lê bảo lộ cười hành lễ biểu ca ở vội cái gì liều lớn dài quá chút thảo ta ở làm cỏ đâu phó đại lang có chút ngượng ngùng nói cũng không biết ngươi cùng muội phu tới bằng không ta liền đi ra ngoài tiếp các ngươi lại không phải người ngoài nơi nào còn dùng ngươi tiếp lê bảo lộ đi theo hắn tiến liều lớn thấy bên trong một mảnh màu xanh lục vừa lòng gật đầu năm nay liều lớn rau dưa có thể so năm rồi còn muốn hảo biểu ca quả nhiên am hiểu gieo trồng phó đại lang đôi mắt hơi lượng đỏ mặt nói trồng trọt ở nơi nào đều giống nhau chỉ cần thích ứng khí hậu là được hắn thấy cố cảnh vân cười bỏ trên người áo choàng vội vàng nói liệu lớn hương vị không tốt lắm các ngươi vẫn là đừng ngốc tại nơi này muốn ăn cái gì cùng ta nói ta đi cho các ngươi trích cố cảnh vân cười nhạt nói biểu huynh không cần như thế cẩn thận ta cùng bảo lộ cũng đều là xuống đất loại quá đồ vật phó đại lang liền cười hắc hắc không hề kiên trì đều là ở lưu đầy mà dãy ruộng lại đây nghĩ đến hắn là thật sự không thèm để ý cố cảnh vân đem áo choàng treo ở lều khẩu đầu gỗ cái đinh thượng lúc này mới lãnh mọi người đi vào bọn họ lều lớn cùng sở hữu hai cái mỗi một cái đều chỉ có hai mẫu tả hữu này vẫn là bởi vì năm nay có phó đại lang hỗ trợ mới xây dựng thêm trước kia chỉ có hiện tại một nửa Mỗi một cái lều lớn đều có hai cái lều khẩu, chỉ có thể dung một người xuất nhập địa phương còn lại toàn phong bế Bên trong không khí đích xác không phải thực hảo, nhưng độ ấm cùng bên ngoài so sánh với lại cao đến nhiều Rau dưa cũng lớn lên muốn so năm rồi hảo, dưa miêu trên giá còn rũ mười mấy tiểu dưa chuột cố cảnh vân nhìn nhìn Khẽ gật đầu nói tuy so đương quý muốn tiểu, lại so với bên ngoài bán còn muốn tinh thần phó đại lang giải thích nói ta ngẫu nhiên sẽ đem thiêu đến chính hồng bếp lò bắt được nơi này tới làm liều ôn lên cao bằng không mấy ngày hôm trước kia chàng đại tuyết xuống dưới khẳng định muốn đông chết không ít bọn họ liều lớn tất cả đều là dùng vài dầu dựng ban ngày ánh mặt trời thấu vào không được vì có thể làm chúng nó chiếu đến ánh mặt trời liều đỉnh là buộc lại nút thòng lọng chỉ cần thái dương hảo bọn họ liền sẽ ở chính ngọ ánh mặt trời tốt nhất kia đoạn thời gian sốc lên liều đỉnh làm ánh mặt trời chiếu tiến vào Không có biện pháp, bọn họ thật sự không có tiền dùng pha lê làm đỉnh, chỉ có thể hao phí nhân lực, cũng may vừa vào đông thôn trang người liền rảnh rỗi, xử lý hai cái lều lớn vẫn là không thành vấn đề. Cơ bản nhà bọn họ hàng ngày ăn rau dưa đều là từ nơi này ra. Hơn nữa, vải dầu giá cả cũng không tiện nghi ít nhất hiện tại tiền lời rất khó triệt tiêu rất phí tổn, phó Đại lang liền không hiểu bọn họ vì cái gì muốn lãng phí như vậy nhiều vải dầu tới trồng rau, mỗi năm quang này đó vải dầu liền đi bao nhiêu tiền. Vì không đến mức lỗ vốn, Phó Đại lang chỉ có thể nghĩ cách làm lều lớn rau dưa tăng thu nhập ít nhất không cần mất công quá thảm. Đem hai cái lều lớn đều đi qua một lần, mấy người lúc này mới vén tay áo lên làm việc cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ đều là đã làm việc nhà nông, hạ quá mà người Khúc Duy Trinh càng không cần phải nói, nàng từ học được đi phải đi vườn rau hỗ trợ. Nhưng thật ra Khúc Tĩnh Hấp không tự mình động thù quá, nhưng hắn xem không ít cho nên cũng thực mau thượng thù. Chờ trang đầu mang theo người vội vàng tìm tới khi nhìn đến chính là đại gia kéo tay áo ngồi xổm đồng ruộng rút thảo bộ dáng hắn đại kinh thất sắc. Phịch một tiếng quỷ trên mặt đất, lão gia thái thái tiểu nhân nghênh đón tới muộn thỉnh lão gia thái thái trách phạt. Cô cảnh vân cũng không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu rút thảo. Khúc Duy Trinh nhìn xem thờ ơ lão sư, lại nhìn mắt mặt vô biểu tình tiên sinh quyết đoán kéo qua đệ đệ tiếp tục vùi đầu làm việc. Phó Đại lang muốn nói lại thôi, nhưng thấy Lê Bảo Lộ đối hắn hơi hơi lắc lắc đầu, hắn liền chỉ có thể cúi đầu tiếp tục làm việc. Trang đầu run bần bật, hắn phía sau mang đến người cũng vùi đầu quỳ quả thực sống một ngày bằng một năm. Bởi vì là chạy tới, liệu lớn nhiệt độ không khí lại so bên ngoài cao, đoàn người trên trán không ngừng đổ mồ hôi, có vẻ chật vật không thôi. thẳng đến đêm này một mảnh cỏ dại toàn bộ diệt trừ cố cảnh vân mới đứng dậy nhìn về phía trang đầu cười nhạt nói nếu tới liền đi trích chút rau xanh giữa chưa làm cơm chưa trang đầu run thanh âm đồng ý cung eo đứng dậy đi trích đồ ăn hắn trộm ngắm cố cảnh vân cùng lê bảo lộ liếc mắt một cái thật cẩn thận tiến lên thỉnh giáo phó đại lang đi hái được vài dạng rau xanh lúc này mới mồ hôi lạnh rơi đi theo cố cảnh vân cùng lê bảo lộ hướng thôn trang đi Cố cảnh vân dường như vừa rồi cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, dựa tay sau lau khô phủ thêm áo choàng liền xoay người cùng phó đại lang cười nói, biểu huynh chúng ta đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, trở về làm cơm chưa còn phải một đoạn thời gian đâu. Phó đại lang tuy rằng ngây thơ mờ mịt không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết hết thầy nghe biểu muội cùng muội phu liền không sai, bởi vậy cười ngây ngô đồng ý, xoay người muốn đi đề đồ ăn rồi Trang đầu nào dám làm hắn để cung eo tỏ vẻ hắn tới liền hảo tất cung tất kính đem đoàn người đưa đến chủ viện. Này phòng ở là trung dũng hầu phù tu sửa, bổn ý là cho các chủ tử tới thôn trang giải sầu khi cư trú, đáng tiếc nơi này không có hào cảnh sắc cho nên vẫn luôn không chí, Lê Bảo Lộ mang theo khúc tĩnh hấp bọn họ tới trụ quá, hiện tại tác từ phó đại lang trụ Bất quá hắn không phải ở tại nhà chính, mà là ở tại Đông Sương. Phó Đại lang cùng Lê Bảo Lộ hồi kinh sau liền ở cố phủ ở một đoạn thời gian, bởi vì hắn thật sự không chịu ngồi yên, Lê Bảo Lộ ở an táng phó gia tổ tiên sau liền làm hắn đến nông trang tới. Lúc ấy thu hoạch vụ thu mới vừa kết thúc đúng là nông nhàn khi phó Đại lang đến tôn trang cũng không có việc gì làm, Lê Bảo Lộ sợ hắn nhàn dỗi nghĩ nhiều liền đem liều lớn rau dưa sự giao cho hắn. hôm nay ở liều lớn nơi đó chỉ thấy hắn một người ở bận rộn nàng liền biết hắn bị người xa lánh cô lập chẳng qua phó đại lang thực hiển nhiên không hướng trong lòng đi hoặc là nói hắn căn bản không nhận thấy được dị thường bởi vì hắn từ nhỏ liền bị người cô lập hắn đã thói quen một người cho nên cũng không cảm thấy chính mình bị chậm trễ nhưng lê bảo lộ đem hắn đưa đến nơi này tới đó là vì làm hắn dung nhập xã hội học được cùng người giao lưu Trang đầu cấp phó đại lang chụp tới một con gà, mồ hôi đầy đầu ở trong phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, hắn rất muốn cầu phó đại lang hỗ trợ ở lão gia thái thái trước mặt nói hai câu lời hay, nhưng thấy đối phương cộc lốc chỉ lo vùi đầu sát gà làm việc liền chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống. Hắn lo một phen hãn quay đầu lại nhìn đến thái thái đang ở trong viện nhìn bọn họ tức khắc hoảng sợ càng thêm không dám mở miệng làm phó đại lang hỗ trợ cầu tình. Cô Cảnh Vân đang ngồi ở nhà chính lật xem hai cái tiểu đệ tử lấy tới thư, nhìn đến bảo lộ nhíu lại mày liền lấy thư vỗ vỗ hai cái tiểu đệ tử đầu. Đi phòng bếp hỗ trợ tổng không thể làm trường bối hầu hạ các ngươi. Khúc Duy Trinh cùng Khúc Tĩnh Hấp lập tức chạy tới phòng bếp hỗ trợ, trong phòng bếp thực mau liền truyền đến hai đứa nhỏ díu dít nói chuyện thanh, ngẫu nhiên có thể nghe được phó Đại lang trả lời, ngay cả trang đầu đều cắm nói mấy câu. Cô Cảnh Vân liền nhướng mày đối Lê Bảo Lộ cười nói, như thế nào. lê bảo lộ giãn ra mày giơ ngón tay cái lên nói ngươi lợi hại người nếu là không yên tâm đã nhiều ngày liền thường xuyên làm duy trinh cùng tĩnh hấp tới điền trang chơi đi cũng làm cho bọn họ xuống đất lao động rèn luyện đừng quên căn bản mấu chốt nhất chính là đừng tổng ở bọn họ trước mặt hoàng quấy dày bọn họ Lê Bảo Lộ suy nghĩ một chút liền đồng ý, vì thế mỗi ngày ở Hoàn Thành đọc sách cùng viết tự nhiệm vụ sau, Duy Trinh cùng tĩnh hấp liền từ Nhị Lâm lái xe đưa đến nông trang giao cho Phó Đại lang từ Phó Đại lang mang theo bọn họ cấp vườn rau làm cỏ bón phân tùng thổ, bởi vì sức lao động gia tăng, hai người lượng cơm ăn đều dài quá. Mà Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ tắc đem suối nước nóng biệt viện đi dạo một lần, mỗi ngày chơi cờ đánh đàn, ngẫu nhiên nắm tay dọc theo sơn đạo hướng lên trên đi, nhật thử quá đến thích khí không thôi nếu không phải trừ tịch tới rồi, bọn họ thật đúng là không quá tưởng về nhà. Đại niên 30 ngày đó sáng sớm đại gia liền bắt đầu thu thập hành lý rời đi, xe ngựa vòng đến thôn trang tiếp thượng phó đại lang mang theo hai sọt rau xanh liền trở lại kinh thành. lê bảo lộ cùng phó đại lang giải thích nói, buổi tối ta cùng cảnh vân ca ca muốn vào cung tham gia cung yến, bất quá sẽ thực mau trở lại, ngươi cùng từ quy bọn họ ăn qua cơm, tất nhiên sau chờ chúng ta trở về cùng các ngươi cùng nhau gác đêm. Phó Đại lang lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn Tết, khẩn trương gật đầu đồng ý. Cố phủ một mảnh không khí vui mừng, Lê Bảo Lộ di một tiếng, nhìn về phía tươi cười đầy mặt Triệu Ninh. Từ quy là có hỷ sự sao, Triệu Ninh nháy mắt cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy. xưa nương, nguyên nương có thai, ta liền sắp đương cha, ha ha ha. Lê Bảo Lộ hơi kinh ngạc, sau đó cũng cao hứng lên. Đây là chuyện tốt nha, khi nào biết đến, chính là vừa mới. Triệu ninh cả người đều mạo hiểm ngu đần, tươi cười đầy mặt nói ta mới đem đại phu tiễn đi đâu, sư nương nếu không tin ta lại đi đem hắn thỉnh trở về. Lê bảo lộ vẻ mặt ngốc, nàng chưa nói nàng không tin a? Cố cảnh vân thấy đồ đệ ngốc thành như vậy, rất là vô ngữ mắt trợn trắng, vất tay nói, được rồi, ngươi mau trở về bồi ngươi thức phụ đi thôi. Đừng ở chỗ này chướng mắt, triệu ninh nghe vậy lập tức xoay người liền chạy. Quang đã quên tới đón các ngươi còn không có dặn dò nguyên nương không cần ra tới đâu, bên ngoài trên mặt đất còn có băng tuyết đâu, nhưng đừng trượt chân. Cố cảnh vân nhìn đại đồ đệ biến mất bóng dáng rất là yêu sầu. Hắn như vậy thật sự có thể vào trường thi khảo thi sao. Lê bảo lộ trần chờ nói, hẳn là không thành vấn đề đi, ly tiến chàng còn có hơn một tháng đâu, hắn hẳn là có thể khôi phục bình tĩnh đi. Triệu ninh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đương cha. Không khỏi kích động chút nhưng hắn thực mau liền tỉnh quá thần tới, lấy lớn hơn nữa nhiệt tình đầu nhập đến đọc sách chung. Dùng hắn nói nói chính là, hắn phải cho hắn tương lai nhi tử hoặc nữ nhi một phần đại lễ khảo trung tiến sĩ. Này trình độ chăm chỉ trực tiếp làm cùng lớp 9 người như lâm đại địch rốt cuộc bất chấp là ở niên hạ mới qua sơ nhị liền bắt đầu phùng thư tới cửa thỉnh giáo cố cảnh vân các loại vấn đề. cố Cảnh Vân thấy bọn họ tới thường xuyên, cũng lười đến lại thiết gác cổng, trực tiếp làm cho bọn họ mỗi ngày đều đến cố phủ tới đọc sách hắn trên đời an trong viện thu thập ra một gian nhà ở, ở bên trong lót thượng thảm, phô thượng chiếu, lại phóng mấy chương bàn lùn liền thành phòng học. Chính bọn họ học tập, nếu có khó hiểu chỗ trước chính mình thảo luận, giải quyết không được lại đến mặt sau trong thư phòng tìm hắn. Kể từ đó đào tiết kiệm bọn họ qua lại chạy thời gian, học tập thời gian gia tăng rồi không ít. chương 500 thi hội. Hai tháng sơ nhị long ngẩng đầu hậu thiên khí bắt đầu truyền ấm cảnh xuân chiếu khắp ánh mặt trời sáng lạn. Cô Cảnh Vân đối hắn mời cái học sinh cùng tiến đến cọ khóa trịnh húc nói, vì sư đêm xem hiện tượng thiên văn, dự tính hạ tuần kinh thành vùng sẽ có luồng không khí lạnh xuân hàn xe lạnh chỉ sợ sẽ không so vào đông dễ chịu nhiều ít cho nên. cố Cảnh Vân đồng tình nhìn bọn họ nói, từ hôm nay bắt đầu các ngươi liền chậm rãi giảm y, làm thân thể thích ứng rét lạnh đi. Bọn học sinh há to miệng, thi vĩ không thể tin tưởng kêu lên cố tiên sinh ngài còn sẽ đoán trước thời tiết. Cố cảnh vân mỉm cười xem hắn. Không thi vĩ đám người kêu thảm thiết lên, nếu hỏi các thí sinh sợ nhất cái gì, đó chính là thi hội khi gặp phải rét lạnh thời tiết. Bởi vì trường thi là tấm ván gỗ cách xa nhau, nó khó giữ được ấm còn gió lùa chăn càng là đơn bạc, chính yếu chính là bọn họ chỉ có thể xuyên áo đơn tiến tràng, hết thải kẹp quần áo giống nhau không được mang tiến trường thi. Đại gia quay đầu nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang, nội tâm lại rơi lệ đầy mặt, giờ khắp này bọn họ không hẹn mà cùng cầu nguyện, cầu nguyện bọn họ cố thiên sinh học thức không tới nhà, đoán trước làm lỗi, luồng không khí lạnh gì đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng trời cao vĩnh viễn là đứng ở thiên tài kia một bên, khảo trước đếm ngược ngày hôm sau, ban ngày vẫn là tươi đẹp sáng lạn cảnh xuân, bóng đêm mới vừa giảm xuống gió bắc liền khởi thà có càng lúc càng lớn xu thế tới nửa đêm về sáng trên bầu trời còn phiêu nổi lên phiêu mạt. cố cảnh vân ôm bảo lộ ngủ ngon lành nhưng vẫn là bị đông lạnh tình. thời tiết truyền ấm sau bọn họ liền không ngủ giường đất mà là dọn về giường lúc này cái một giường chăn thế nhưng sẽ cảm thấy lãnh. cố cảnh vân ôm lê bảo lộ cái này bếp lò lười biếng nằm một chút mới rời giường dọn chăn hắn nhìn lướt qua ngoài cửa sổ sâu kín phiêu hà tuyết mặt thở dài hắn là tính đến ra có luồng không khí lạnh lại cũng không đoán trước đến sẽ như vậy lãnh trực tiếp tuyết rơi xem ra năm nay hắn bọn học sinh gánh thì nặng mà đường thì xa Cố cảnh vân cũng chỉ lo lắng một cái chớp mắt thấy bảo lộ chuyển đầu muốn tỉnh lại vội vàng đem chăn rũ ra điệp ở chăn thượng, một chút che lại hai giường chăn tử. Lê bảo lộ cảm thấy có chút trọng mơ mơ màng màng mở to mắt lại lập tức bị kéo vào một cái lạnh băng ôm ấp chung. Bên tai vang lên cố cảnh vân cười khẽ thanh ngủ đi. Lê bảo lộ bất mãn lẩm bẩm nói, lạnh, ân cho nên liền chỉ vào ngươi giúp ta ấm áp. Cố cảnh vân ôm chặt nàng không cho nàng động, nửa ngăn chặn nàng nói, một lát liền ấm. Lê bảo lộ ở hắn trong lòng ngực cùng cùng tìm cái thoải mái vị trí liền lại nặng nề ngủ rồi. Triệu ninh ngày hôm sau rời rừng nhìn đến bên ngoài trên mặt đất hơi mỏng một tầng tuyết trắng nội tâm là hỏng mất vì cái gì sẽ như vậy xui xèo, như vậy thảm, hắn lão sư đoán trước cũng quá chuẩn đi. Liên tính bọn họ đã trước tiên nửa tháng xuyên áo đơn thích ứng, gặp phải như vậy thời tiết cũng vô dụng bởi vì thật sự là quá lạnh. mà phía trước nửa tháng bọn họ xuyên áo đơn là vì thích ứng hôm nay xuyên áo đơn lại là không thể không xuyên chịu ninh hướng trên người bộ năm kiện áo đơn lúc này mới xúc cổ đi ra ngoài cố cảnh vân thấy không khỏi đỡ chắn đem một kiện đại huy ném ở hắn trên người nói hiện tại chúng gió cũng không sợ đương trường đông lạnh thành cầu sao không phải ngài nói muốn trước thời gian thích ứng sao cố cảnh vân không nghĩ cùng này xuẩn đồ để nói chuyện trực tiếp nhìn về phía lê bảo lộ chuẩn bị tốt sao Lê bảo lộ gật đầu, ta đem táo đỏ rượu đổi thành tham rượu, cố cảnh vân liền đứng dậy nói kia đi thôi, ta đưa ngươi đi trường thi. Triệu Ninh cảm động, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, làm thuận tâm đưa học sinh đi liền hào. Hiện tại là rạng sáng, sáng sớm nháo đến mọi người đều lên đưa hắn cũng liền thôi, như thế nào còn có thể làm thể nhược tiên sinh đưa hắn đi trường thi đâu. Bên ngoài chính là trời giá rét. cố Cảnh Vân lại không thèm để ý hắn, đứng dậy phù thêm đại huy liền đi ra ngoài, triệu ninh chỉ có thể chạy nhanh hợp lại khởi quần áo đuổi theo đi. Nguyên Nương lo lắng nhìn hắn bóng dáng yêu sầu nói, thời tiết này cũng quá lạnh chút, đừng cảm nhiễm phong hàn mới hào. Lê Bảo Lộ Trần An vỗ vỗ nàng bà vai nói, yên tâm đi từ quy biết nặng nhẹ, nếu thân thể không được sẽ bỏ khảo. Bỏ khảo lúc sau tuy còn không thể lên sân khấu, lại có thể rời đi hào phòng, xuyên áo bông cùng xem đại phu uống thuốc, triệu ninh thân thể tố chất luôn luôn không tồi, hẳn là sẽ không có việc gì. Cô Cảnh Vân mới bỏ lên trên xe ngựa bên ngoài liền truyền đến gõ càng thanh đã canh năng. Cô Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, đối thuận tâm nói, mau một ít là... Lễ phòng bên ngoài đã bài thật dài đội triệu ninh không dám chậm trễ nữa vội vàng dẫn theo khảo dổ đi xếp hàng, cố cảnh vân đi theo hắn bên người, nhìn quét toàn trường liếc mắt một cái, thấy mọi người đều xúc cổ hợp lại áo bông hoặc đại huy liền sâu kín mà thở dài một hơi. Năm nay thật sự là quá lạnh, đội ngũ đi tới thực thông thả, đạo thứ nhất môn kiểm tra qua đi đạo thứ hai còn muốn tra, hơn nữa năm nay tra so với lần trước còn muốn nghiêm khắc, hồi lâu mới thông qua một người. cô cảnh vân thấy triệu ninh đông lạnh đến ánh mắt đều dại ra không khỏi duỗi chân đá đá hắn tại chỗ rậm chân đem thứ thư ngũ kinh mặc bối một lần đều sắp ngủ triệu ninh triệu ninh chỉ có thể một bên tại chỗ rậm chân một lần yên lặng mà ngâm nga thứ thư ngũ kinh hắn bên người thí sinh nghe được cô cảnh vân nói toàn quay đầu lại đây coi chừng cảnh vân không ít người đều nhận ra hắn là tiền khoa trạng nguyên sôi nổi ánh mắt sáng lên cho rằng hắn nói chính là khảo chức bảo điển sôi nổi đi theo cùng nhau yên lặng ngâm nga lên Cứ như vậy thời gian ngược lại quá đến nhanh chút cơ hồ là không cảm giác được thời gian trôi đi liền đến phiên bọn họ. Triệu Ninh đem trên người đại huy cười ra giao cho Cố Cảnh Vân, tráng sĩ bi hề nói tiên sinh ta tiến tràng. Cố Cảnh Vân gật đầu. Khoa cử tuy quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng, người chỉ cần tồn tại liền còn có cơ hội cùng hy vọng cho nên nếu rác không thể lại thừa nhận liền từ bỏ đi. Triệu Ninh nghiêm túc chắp tay đồng ý tiến lên tiếp thu kiểm tra. Cố cảnh vân cùng đông đảo gia trưởng giống nhau đứng ở bên ngoài nhìn theo triệu ninh tiến vào đạo thứ hai môn, đứng chạm mới xoay người phải rời khỏi, xoay người hết sức liền đối với thượng đang đứng ở đội ngũ chung cố nhạc khang. Cố nhạc khang chính nghiêm túc nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên xoay người lại hoảng sợ, hơi có chút giấu đầu lòi đuôi xoay qua mặt đi. Cố nhạc khang ồn éo khai liền hối hận, này không phải không đánh đã khai sao. Hắn chỉ có thể lại quay đầu trở về coi chừng cảnh vân, cố cảnh vân bước chân một đốn, đối hắn khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Cố nhạc khang liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếng lòng hoàn toàn thả lỏng lại, nhìn theo hắn rời đi. Lúc này tối tăm sắc trời đã rút đi tia nắng ban mai ở chân trời toát ra tới, đạm kim sắc nắng sớm chiếu vào cố cảnh vân trên người giống như mạ một tầng sắc màu ấm tuy khí chất vẫn như cũ thanh lãnh, lại vô cớ làm nhìn chăm chú nhân tâm chung ấm áp cố nhạc trang dùng áo bông bao một cái ống chúc chạy tới tư đệ màu uống ta cũng chưa nghĩ đến muốn bài lâu như vậy buổi sáng ngươi mới ăn như vậy điểm khẳng định đói bụng đây là mới hầm ra tới canh thịt dê mọi người đều đi mua ngươi cũng chạy nhanh uống một ngụm ấm áp thân lại quá không lâu hẳn là liền đến ngươi cố nhạc trang thấy hắn thất thần liền theo hắn ánh mắt nhìn lại đập vào mắt chỗ một mảnh dòng người chen chúc xô đẩy liền hỏi nói đang xem ai đâu cố nhạc khang hoàn hồn cười nói một vị bằng hữu đã đi xa Hắn tiếp nhận ống chúc cảm kích cười nói, đa tạ đại ca. Người ta huynh đệ cảm tạ cái gì? Cố tiên sinh, thuận tâm đỡ có cảnh vân lên xe ngựa quay đầu ngựa lại liền về nhà. Cố tiên sinh, ngài nói công tử nhà ta năm nay có thể khảo trung sao? Hắn học thức đã cũng đủ, thuận tâm cao hứng lên. Kia năm nay chúng ta có thể hồi Huệ Châu Tế Tổ. Từ ba năm nhiều trước thượng kinh đi thi bọn họ liền không lại hồi quá ra, không chỉ có triệu ninh nhớ nhà thuận tâm cũng tưởng Nếu Triệu Ninh lần này có thể thi đậu trung gian là có hai tháng kỳ nghỉ, đến lúc đó bọn họ là có thể về nhà tế tổ. cố Cảnh Vân không nói gì, xem như cam chịu nhưng hắn trong lòng biết khoa cử 7 phần dựa thực lực, 3 phần dựa vận khí, hiện tại Triệu Ninh thực lực đã có, đoan xem hắn có hay không cái kia vận khí. Lần này khảo thí đặc biệt chịu người chú ý, không chỉ có bởi vì đây là tân đế đăng cơ tới nay lần đầu tiên thi hội cũng là vì hiện tại cầm quyền chính là giám quốc thái tử, này một khoa chúng tuyển cống sĩ một khi qua thi đình liền sẽ trực tiếp thư thái tử nhâm mệnh Tương đương với bọn họ là bị hoàng đế cùng thái tử cộng đồng tuyển ra tới lương thần, liền tính về sau thái tử đăng cơ, bọn họ cũng không phải là bị đổi đi cựu thần. Hơn nữa, năm nay thi hội đặc biệt lãnh, xem như mấy chục năm tới nhất lãnh một lần thi hội, không phải do đại gia không chú ý. Những cái đó trong nhà có thí sinh càng là hận không thể ở lễ phòng ngoại nhóm lửa lấy cầu ấm áp xuyên thấu qua vách tường thẩm thấu đi vào. Nhưng đây là không có khả năng cựu thiên thi hội kết thúc lễ phòng đại môn một lần nữa mở ra sau dẫn đầu ra tới chính là một đám bị nâng ra tới cử nhân. Thuận tâm xem đến tâm đều nắm đi lên cùng đông phong nam phong hai cái mờ to hai mắt nhìn từng bước từng bước đào qua đi, sợ ở trong đó nhìn đến nhà mình công tử. Triệu ninh cùng ti vĩ trịnh húc hai cái thất tha thất thiểu lẫn nhau nâng đỡ bài trừ đại môn, mới đi ra ba bước liền nghe được thuận tâm gào to thanh âm, sau đó hắn đã bị người đoạt đi rồi. Triệu ninh cả người đều là mơ hồ, miễn cưỡng phân biệt ra cướp đi hắn chính là thuận tâm cùng nam phong liền yên tâm ngất đi rồi. ví cùng Trịnh Húc cũng bị từng người người nhà đỡ rời đi, lễ phòng ngoại nơi nơi là tiếng khóc tiếng cười cùng tiếng gọi ầm ĩ Chờ cố nhạc khang từ trong môn bài trừ tới khi mọi người đều đã tán đến không sai biệt lắm, cố nhạc trang gấp đến độ mồ hôi đầy đầu thấy hắn sau so vội vàng tễ đi lên đỡ lấy hắn, lo lắng nói tứ đệ ngươi như thế nào như vậy vãn, chính là có chỗ nào không thoải mái. Cố nhạc khang bạch mặt lắc đầu quay người lại lại quăng ngã đi xuống, cố nhạc trang sợ tới mức ôm chặt hắn, vội vã cũng hướng trong nhà đi. Ngày này kinh thành đại phu đặc biệt đoạt tay, được biết bảo định thiên tân chờ vùng khoảng cách so gần đại phu đều trước tiên chạy tới kinh thành đóng quân xem bệnh rất là kiếm lời một bút. Cố phủ không đi đoạt lấy đại phu từ lê bảo lộ đảm nhiệm đại phu chức trách cấp triệu ninh bắt mạch qua đi nói, không có việc gì, phong hàn cũng không trọng ăn hai phó dược thì tốt rồi. Nhưng nàng vẫn như cũ không được nguyên nương ngốc tại trong phòng, thai phụ sức chống cự kém, lại không dùng tốt dược nàng nhưng không nghĩ khiêu chiến cái này khó khăn. Lê Bảo Lộ khai rực lại đem Triệu Ninh chát tỉnh, làm hắn dùng qua cơm tắm rồi ăn rực sau ngủ tiếp. Lấy Triệu Ninh thân thể trạng huống ngủ một giấc lên cũng không sai biệt lắm hảo. Cố Cảnh Vân được trần bệnh kết quả yên tâm đi Hoàng cung cấp các hoàng tử đi học đi. Lúc này kinh thành nơi nơi là người chạy tới chạy lui, các loại ngựa xe chạy như bay, nhị lâm giá xe ngựa thật cẩn thận hướng Hoàng cung đi thẳng vào hoàng thành tình huống mới hảo chút chờ tới rồi Hoàng cung khi khoảng cách đi học thời gian vẫn còn có 15 phút. cố Cảnh Vân không khỏi vận khởi khinh công, nhìn vẫn như cũ là chậm rãi đi phía trước lắc lư, lại ở mấy nháy mắt sau bước ra thật xa, dần dần biến mất ở bọn thị vệ trong tầm mắt. linh một thứ tự bởi vì năm nay là đại bị chi năm cho nên các đại thư viện đều đem khai giảng ngày chậm lại tới rồi 3 tháng sơ chín, bởi vì 3 tháng sơ năm thi hội ít bảng. Các thư viện thành tích sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiêu sinh không chỉ có thư viện chọn học sinh, học sinh đồng dạng chọn thư viện. Bởi vì quan hệ đến thư viện phát triển cùng sinh nguyên, sơ năm một đại sớm Mai Phó Sơn Trường liền kêu lên vài vị lão sư đến phố Linh Thánh Trạng Nguyên trong lâu đặt bao hết chờ đợi tin tức. Không có biện pháp lễ phòng phụ cận sớm bị thí sinh người nhà nhóm chiếm lĩnh, bọn họ chỉ có thể tới phố Linh Thánh, rốt cuộc trừ bỏ lễ phòng, nơi này là để nhị mau được đến tin tức địa phương. Cô Cảnh Vân cũng ở chịu mời chi liệt bất quá nghĩ đến hắn nhà mình liền có thí sinh liền cự tuyệt. Làm tham khảo nhân viên, Triệu Ninh Phi thường khẩn trương, sáng sớm lên liền dọn trương ghế ngồi ở hành lang hạ phát ngốc Yến Nguyên Nương cũng thực khẩn trương, dựa gần hắn ngồi, hai mắt ba ba nhìn đại môn chỗ Lê Bảo Lộ trừ trừ khóe miệng, đối khúc Duy Trinh cùng khúc tĩnh hấp bàn tay vung lên Hai người lập tức cơ linh tiến lên giữ chặt bọn họ thỉnh giáo vấn đề thỉnh giáo vấn đề Nói chuyện nói chuyện tóm lại chính là rời đi khai bọn họ lực chú ý, không cho bọn họ quá mức khẩn trương Triệu ninh minh bạch bọn họ hảo ý, vuốt tiểu sư đệ đầu hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối một bên chính chơi cờ phu thê nói, là học sinh tướng Cố cảnh vân bang một chút ăn lê bảo lộ quân cờ, không thèm để ý nói, khẩn trương mới là nhân chi thường tình. Nếu là hắn không khẩn trương kia mới là lạ đâu. Hiện tại hẳn là đã dán thông báo, bọn họ có bốn người, tốc độ khẳng định không chậm lại quá không lâu chúng ta hẳn là là có thể được đến tin tức. Lê Bảo Lộ không thèm để ý đem chính mình bị ăn luôn quân cờ nhặt lên tới Quay đầu đối hắn cười nói Người muốn khẩn trương liền đi phòng bếp giúp chúng ta đoan chút nước trà điểm tâm tới Ta xem tôn thẩm sáng sớm liền ở bận việc cũng không biết làm cái gì ăn ngon điểm tâm Triệu Ninh vội vàng đứng dậy đi phòng bếp Yến Nguyên Nương chạy nhanh đuổi kịp Lê Bảo Lộ đối cố cảnh vân đắc ý dương lên mi Mục tiêu vừa ly khai khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp thức khắc không có việc gì nhưng làm Lão sư chúng ta nghĩ ra đi chơi có thể chứ Đi thôi, đi thôi, đừng chạy quá xa là được. Khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp hoan hô một tiếng, tay nắm tay liền ra bên ngoài chạy. Hai người một bàn cờ còn không có hạ xong, bên ngoài liền vang lên thuận tâm cùng đông phong hô to gọi nhỏ thanh âm. Chúng, chúng, thiếu gia khảo chúng. Thuận tâm phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh chạy như bay tiến vào, nhìn cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ vui tươi hớn hở kêu lên, thiếu gia khảo chúng đệ thập danh, thiếu gia nhà ta là tiến sĩ. Lê Bảo Lộ cũng cao hứng không thôi, dỗi tay một phách bờ vai của hắn nói, còn không phải tiến sĩ, chỉ là công sĩ, bất qua tiến sĩ cũng không chạy Khi nói chuyện, Nhị Lâm cùng Đông Phong Nam Phong cũng chạy tiến vào, bốn người tất cả đều là quần áo bất chỉnh, chật vật dạng, nhưng lại vẻ mặt hưng phấn Lão gia thái thái, lễ trước cửa phòng biển người thấp nập, may mắn chúng ta cơ linh, người lại gầy, hai người một đội tễ đi phía trước đi Cũng là chúng ta vận khí tốt mới vừa chui vào đi các đại nhân liền dán thông báo tiểu nhân vừa lúc đứng ở phía trước kia bảng đơn mới vừa dán hảo ta liền nhìn đến triệu thiếu gia tên. Không chỉ có triệu thiếu gia chúng trịnh thiếu gia cùng thi thiếu gia cũng chúng. Nam Phong vẻ mặt hưng phấn nói, đáng tiếc mặt sau người vẫn luôn tễ tiểu nhân còn không có đem bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần xong đã bị bài trừ tới, nhân nghĩ lão gia thái thái cùng triệu thiếu gia nóng vội biết cho nên chúng ta liền về trước tới báo tin. cố cảnh vân cười nhạt nói nếu biết các ngươi triệu thiếu gia nóng vội vậy các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì còn không mau đi mặt sau cho các ngươi triệu thiếu gia báo tin thuận tâm đám người sửng sốt lúc này mới phát hiện triệu ninh thế nhưng không ở nơi này bọn họ lập tức hô to gọi nhỏ triều hậu viện chạy đi nam phong lại giữ lại thấy lão gia trên mặt tuy cao hứng lại rất khắc chế liền khom lưng nói lão gia tiểu nhân ở bảng đơn thượng còn thấy được cố tứ gia tên Lê bảo lộ sừng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây cố tứ gia là ai. Cố cảnh vân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ hỏi, hắn thứ tự như thế nào. Cố tứ gia chúng đệ tứ danh thành tích so triệu thiếu gia còn muốn hảo đâu. Cố cảnh vân khẽ gật đầu, hắn đích xác lợi hại. Thấy lão gia không trách tội nam phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui xuống đi sửa sang lại y quan. Triệu ninh thực mau vui dạo rực nắm yến nguyên nương ra tới. Tiên sinh ta khảo chúng. cố cảnh vân đứng dậy nói chuẩn bị tiền mừng cùng đồng tiền đi tin mừng người hàn là mau tới rồi trong nhà liền giao cho các ngươi ta và ngươi sư nương đi trạng nguyên lâu đi dạo triệu ninh biết hắn muốn đi dò hỏi cuối năm ban trúng tuyển tình huống nghe vậy chắp tay nói là tiên sinh đi thôi học sinh có thể ứng phó hai người mới ra cửa liền đụng vào chạy như bay trở về khúc tĩnh hấp cùng khúc duy trinh hiển nhiên là nghe được tin tức chạy về tới cố cảnh vân dứt khoát đem hai người cũng sách theo đi trạng nguyên lâu Trong chốc lát nhìn thấy tiên sinh nhóm muốn khiêm tốn biết lễ biết không? Hai hài tử vội vàng đồng ý. Khúc tĩnh hấp còn có chút ngây thơ, khúc duy trinh cũng hiểu được lão sư cùng tiên sinh đây là từ cấp bọn họ lót đường đâu. Bọn họ là nhà nghèo sinh ra, trong thư viện nhiều như vậy học sinh tiên sinh nhóm sao có thể đều nhớ kỹ. Chính là đi theo lão sư cùng tiên sinh xuất hiện liền không giống nhau, chỉ cần có một cái nhớ kỹ bọn họ thả đối bọn họ có hào cảm đây là tương lai có thể sử dụng được với tài nguyên. Cố Cảnh Vân đem hai đứa nhỏ phản ứng thu hết đáy mắt trong lòng vừa lòng gật đầu, cũng không trách bảo lộ muốn thu khúc duy trinh làm đồ đệ, đứa nhỏ này đích xác thông tuệ hơn người. Trạng nguyên lâu liền ở phố Linh Thánh, cách bọn họ ra cũng không phải rất xa, đi đường chỉ cần hơn 15 phút. Hai cái đại nhân mang theo hai đứa nhỏ chậm gì gì đi đến, trên đường còn mua tốt hơn ăn ngon chơi, chủ yếu là Lê Bảo Lộ cùng hai đứa nhỏ ăn, chơi còn lại là cấp hai đứa nhỏ, bởi vậy chờ đến Trạng nguyên lâu khi đã 30 phút đi qua. trạng nguyên lâu trước cửa chính một mảnh náo nhiệt nguyên lai like vừa lúc có báo tin vui báo nha dịch tiến đến báo tin vui trước cửa mới vừa giải xong đồng tiền cố cảnh vân chờ này một đợt người tan chút mới mang theo ba người vào tiệm trạng nguyên lâu tiểu nhị luyện liền một đôi lệ mắt nhìn đến cố cảnh vân lập tức cơ linh tiến lên nghênh đón cố tiên sinh lê tiên sinh ngài nhị vị là đơn ngồi vẫn là đi thanh khê thư viện phòng thuê cố cảnh vân bước chân một đốn còn có đơn ngồi Thuê phòng đã là đã không có, bất quá cố tiên sinh nếu muốn tiểu nhân nhưng thật ra có thể ở lầu 2 cho ngài đằng cái dựa cửa sổ cái bàn tới. Cố cảnh vân cười, cũng không ý khó xử hắn, nói, đi thanh khê thư viện phòng thuê đi. Tiểu nhị đại tùng một hơi, tươi cười đầy mặt đem bốn người hướng trên lầu dẫn. Thanh khê thư viện phòng thuê ở lầu ba kia nhưng đại nhưng lớn, một cái thuê phòng bảy tam trương cái bàn, đại môn rộng mở, đối diện đối diện tùng sơn thư viện phòng thuê. Lầu ba tổng cộng chỉ có tam gian thuê phòng, còn có một gian là không hướng bao bên ngoài, để lại cho chủ nhân an bài, có khi cũng làm chạy máy, nếu là gặp gỡ không thể đắc tội người ngạnh muốn thuê phòng, mà phía dưới lại thật sự đổi không khai này gian thuê phòng mới có thể mở ra. Mà Thanh Khê Thư viện cùng Tùng Sơn Thư viện mỗi lần đại bỉ đều sẽ trước tiên 2 tháng dự định lầu ba phòng thuê, đại gia cũng đều thói quen. Hai đại thư viện môn đều rộng mở nhưng đại gia nói chuyện thanh âm cũng không lớn, trên bàn chính bãi đặt bút viết mặc hiển nhiên là đang ở thống kê khảo chung nhân số cùng thứ tự Cùng cố cảnh vân lê bảo lộ giống nhau lãnh hậu bối tới tiên sinh không ít đều là hơn hai 20 tuổi thiếu niên hoặc thanh niên, giống khúc tĩnh hấp như vậy tiểu nhân không có, mà nữ từ càng là không có. bốn người vừa tiến đến lập tức liền thành tiêu điểm, cố cảnh vân lại làm không biết, làm hai đứa nhỏ cùng chưa vị tiên sinh hành lễ chào hỏi qua sau liền phất tay nói, đi cùng các ngươi học huynh nhóm chơi đi. khúc tĩnh hấp cùng khúc duy trinh liếc nhau, xoay người chiều kia bàn rõ ràng đều là mang thêm tới thanh thiếu niên mà đi. ngoài dự đoán, các thanh thiếu niên đối khúc tĩnh hấp cùng khúc duy trinh thực khách khí ngôn ngữ gian còn nhiều có truy phùng. Khúc duy trinh tuy rằng khó hiểu nhưng bọn hắn phóng thích hào cảm, bọn họ thì đệ tự nhiên sẽ không đầy rớt cho nên cũng mang lên tươi cười cùng bọn họ nói chuyện không khí hòa hợp không thôi. Sau khi ngồi xuống, cố cảnh vân nhìn lướt qua trên bàn đã ghi nhớ tên cùng thứ tự liền minh bạch những cái đó hài tử vì sao sẽ như vậy khách khí. Mai phó sơn trưởng cao hứng vuốt râu nói: Cố tiên sinh đã tới chậm, nếu là sớm tới vài bước là có thể gặp phải báo tin vui báo người. Quế năm ban có ba cái học sinh đều ở trạng nguyên trong lâu tiếp tin mừng đâu. nếu là biết bọn họ ân sư tại đây như thế nào cũng muốn đi lên cho ngươi khái cái đầu. Cố cảnh vân lắc đầu cười nói, ta bất quá chỉ dạy bọn họ nửa năm, nơi nào đáng bọn họ như thế, bọn họ có này thành tựu vẫn là dựa chính bọn họ nỗ lực. Học sinh nỗ lực cố nhiên quan trọng, nhưng lương sư chỉ dẫn đồng dạng quan trọng. Tô Thiên sinh vuốt râu cười nói, bằng không các đại thư viện vì sao phụng khảo liền tổ chức quế ban. Đọc một quyển sách tiêu phí một tuần thời gian được đến có lẽ chỉ là ra lông Nhưng nếu có lương sư giảng giải, bất quá kẻ hèn nói mấy câu liền có thể được này tinh túy Đây là sư chi tác dụng Hoàng tiên sinh gật đầu, khinh bỉ nhìn cố cảnh vân liếc mắt một cái Biết cố tiên sinh khiêm tốn, nhưng cũng không cần quá mức khiêm tốn Miễn cho phản lầm người con cháu Sư giả cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng Này tác nghiệp hẳn là không cần tại hạ nhiều lời đi lê bảo lộ thấy hoàng tiên sinh lại dỗi cố cảnh vân nhìn không được liền phải dỗi trở về cố cảnh vân liền dỗi tay cầm tay nàng đối nàng khẽ lắc đầu cười ngẩng đầu nói hoàng tiên sinh lời nói thật là nhưng thật ra ta quá khiêm nhượng bất quá quế năm ban thành tích có bao nhiêu hảo thế nhưng làm hoàng tiên sinh cũng như vậy ám khen tại hạ hoàng tiên sinh trong lòng một đồ hắn chỉ là thói quen tính đổ hắn nói nơi nào là khen hắn Bất quá nghĩ đến đã biết quế năm ban khảo người trong số, hắn liền không khỏi sụp hạ sống lưng, đã tiện lại đố rồi lại không thể không chịu phục. Mai Phó Sơn trưởng đại lãnh thiên phe phẩy quạt xếp cười tùm tìm nói, cô tiên sinh không biết quế năm ban thành tích là trước mắt đã biết tốt nhất, đã có năm người trên bảng có tên. Mai Phó Sơn trưởng đem danh sách đưa cho hắn, cười nói, ngươi nhìn một cái. Triệu Ninh cùng Ti Vĩ đều ở danh sách thượng, hiển nhiên liền tính là tin mừng không tiễn đến chẳng nguyên lâu. Bọn họ cũng đều biết ai trúng cử. Một cái quế ban chỉ có 10 người, có thể chung một người liền tính thành tích còn hành, chung hai người đó là thành tích không tồi, chung ba người còn lại là thực hào. Rốt cuộc hiện tại khoa cử chúng tuyển suất chỉ ở 8% đến 10% gian. Năm nay tham khảo cử nhân gần 6.000 người, lại chỉ trúng tuyển 489 danh, bởi vậy cũng biết chúng tuyển suất chi thấp. Cố Cảnh Vân một cái ban, trước mắt đã biết thế thì năm người, 50% khảo trung suất, Mai Phó Sơn Trưởng trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, tuy rằng những cái đó học sinh cũng đều là chọn lựa kỹ càng tiến vào Quế Ban, nhưng cái này khảo trung suất ở Thanh Khê thư viện trong lịch sử cũng rất cao, mà ngay cả Quế nhất ban đều so ra kém. Mai Phó Sơn Trưởng đã có thể dự đoán đến Cố Cảnh Vân được hoan nghênh trình độ, chỉ sợ tiếp theo hắn muốn lại mang Quế Ban, các thí sinh sẽ thể phá đầu hướng hắn đi nơi nào rồi. Chương 502, Hữu Hảo Mai Phó Sơn trưởng nghĩ đến đây hơi có chút đắc ý nhưng liếc đối diện Tùng Sơn Thư viện phòng thuê liếc mắt một cái tính ra vẫn là bọn họ Thư viện vận khí tốt cố cảnh vân mới vừa thi đậu trạng nguyên liền đem hắn mời vào trong Thư viện dạy học không có nhân hắn tuổi tác tiểu liền chậm trễ hắn Ai có thể dự đoán được hắn cùng hắn ngoại tổ giống nhau đều là dạy học và giáo dục năng thủ A hơn nữa hiện tại xem ra lại là so với hắn ngoại tổ còn mạnh hơn hai phân Báo một cái gã sai vặt bộ dáng người từ phía dưới chạy đi lên, trực tiếp bôn Tùng Sơn Thư viện phòng thuê đi, liền tính cách lưỡng đạo môn Thanh Khê Thư viện bên này vẫn như cũng có thể rõ ràng nghe được hắn hưng phấn thanh âm. Tùng Sơn Thư viện Trịnh Húc Trịnh Tướng công cao trung thứ 98 danh. Báo giọng nói mới lạc thang lầu chỗ lại chạy đi lên một cái gã sai vặt lại là chiều Thanh Khê Thư viện phòng thuê chạy tới, vẻ mặt ý mừng đưa tin Thanh Khê Thư viện Dương Tuấn Dương Tướng công cao trung thứ 126 danh. Theo gián thông báo thời gian càng lâu, tiến đến báo tin vui người càng nhiều, bởi vì lầu ba ngồi hai đại thư viện, cho nên đến cuối cùng chạy đi lên báo tin vui gã sai vặt cơ hồ là một cái tiếp theo một cái, khăng khít đoạn rồi, nhưng hai đại thư viện chung lại nhiều canh ba chung sau vẫn là báo xong rồi, bị phái hướng lễ cửa phòng sao chép danh sách tiên sinh cùng giáo không cũng đã trở lại, mỗi người phi đầu tán phát hiển nhiên bị tễ đến không rõ. Danh sách thượng chỉ có thí sinh tên họ quê quán, cũng không đánh dấu thư viện, nhưng tiên sinh nhóm đối thư viện tham khảo thí sinh đã sớm ghi tạc trong lòng, bởi vậy chỉ là quét liếc mắt một cái liền biết ai là thư viện học sinh. Tính thượng quế ban học sinh, bọn họ toàn bộ thư viện khảo trung tổng cộng có 42 người, trong đó nửa năm kỳ học sinh chiếm 13 người, cố bọn họ thực tế học sinh trúng tuyển chỉ có 29 người. Kia 13 cái cử nhân đều là ở thanh khê thư viện khai quế ban sau mới báo danh nhập học, chỉ nhập học nửa năm, bọn họ có thể xem như thanh khê thư viện học sinh, nhưng cũng không xem như. Các đại thư viện đối ngoại đều sẽ đem bọn họ coi làm chính mình học sinh cập thành tích nhưng đối nội bọn họ kỳ thật là có khác nhau. Rốt cuộc bọn họ chỉ ở trong thư viện tăng mạnh học bổ túc nửa năm, học thức tích lũy vẫn là dựa phía trước, thư viện ở điểm này vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng năm nay cái này thành tích vẫn như cũ xem như nổi bật bởi vì năm rồi liền thượng quế ban học sinh, bọn họ có thể khảo chung có 30 người liền tính không tồi. Chỉ không biết Tùng Sơn Thư viện năm nay thành tích như thế nào. tô tiên sinh nhìn về phía đối diện phòng thuê thiền thanh nói, nếu là chúng ta Thư viện năm nay có thể đè ở Tùng Sơn Thư viện trên đầu. mai Phó Sơn trưởng liền phe phẩy cây quạt đứng dậy cười nói, này có khó gì ta đi hỏi một chút sẽ biết. dứt lời xoay người liền hướng Tùng Sơn Thư viện phòng thuê nơi đó đi Đại gia sôi nổi nhìn về phía Hoàng Tiên Sinh Chính nâng chén muốn uống trà Hoàng Tiên Sinh sừng sốt Sau đó mặt tối sầm, lại vẫn là ở chúng Tiên Sinh bách coi hạ Không thể không đứng dậy đuổi kịp Đại gia thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi Có Hoàng Tiên Sinh ở, Mai Phó Sơn trưởng sức chiến đấu ít nhất bay lên gấp đôi Hẳn là sẽ không lại bị Tùng Sơn Thư viện khi dễ đi Đại gia an tâm bắt đầu ăn ăn uống uống cố cảnh vân cấp bảo lộ gấp một khối điểm tâm ngọt hỏi tô tiên sinh tô tiên sinh không thể tính ra tùng sơn thư viện thành tích sao hai đại thư viện vẫn luôn là đối thủ lẫn nhau kiệt xuất học sinh đại gia trong lòng đều hiểu rõ liền tính không thể biết sở hữu danh ngạch xem danh sách hẳn là cũng có thể vòng ra không ít tới lại phỏng đoán một phen cũng liền tám chín phần mười tô tiên sinh nhìn về phía sau chép trở về danh sách thở dài nói ta có khả năng vòng ra tới tên liền có 33 cái mọi người cả kinh Nhiều như vậy, tô tiên sinh hơi hơi gật đầu Tùng Sơn Thư viện ở khoa cử thượng vẫn luôn là nhân tài kiệt xuất Năm nay quế ban mở đầu đến bọn họ Thư viện cử nhân cũng không ít Chỉ là không biết bọn họ quyền sách viện chúng tuyển danh ngạch là nhiều ít Chúng ta chỉ cần ở cái này thượng ác quá bọn họ là được Mấy ngày nữa chính là khai giảng ngày Đại gia đối nhau nguyên tranh đoạt càng thêm lợi hại Năm nay kinh thành cập quanh thân chính là xuất hiện vài cái tài danh bên ngoài học sinh Hai bên đều muốn nhận đến môn hạ đâu Mai Phó Sơn trường thực mau lãnh hoàng thiên sinh đã trở lại trên mặt biểu tình rất là rối rắm lại là vui mừng lại là thống khổ. Cái này hắn không giữ cửa sưởng chứ, mà là đóng lại. Đối diện Tùng Sơn thư viện người cũng không hề sưởng môn, đều nhốt lại nói nhỏ. Mai Phó Sơn trường thở dài nói, năm nay vẫn như cũ là bọn họ lược thắng chúng ta một bậc, bọn họ cộng chúng 44 người, so với chúng ta nhiều hai người, nhưng Quế Ban mở sau tiến đến đầu học học sinh liền chúng 19 người. Tô Tiên Sinh ánh mắt sáng lên, nói cách khác bọn họ bổn viện học sinh kỳ thật chỉ chúng 25 người. Mai Phó Sơn Trường cười gật đầu, vuốt sâu tay đều run nhè nhẹ lên. Này nhưng xem như 20 năm qua đầu một chuyến, bọn họ Thanh Khê Thư Viện tại đây phương diện chiếm thượng phong, đáng tiếc đại mặt con số thượng vẫn như cũ còn đánh không lại bọn họ. Bất khóa, Mai Phó Sơn trưởng nhìn cố cảnh vân gian cha cười, bọn họ Thanh Khê Thư Viện chính là có vũ khí bí mật. Thanh Hòa A. Mai Phó Sơn Trường tươi cười đầy mặt nói, lúc này đây ngươi sở mang quế ban thành tích phỉ nhiên cộng cao chung 6 người, đây chính là tự quế ban mở tới nay tốt nhất thành tích quay đầu lại chúng ta cho ngươi khai cái khánh công yến như thế nào. Cố cảnh vân cười nhưng liếc Mai Phó Sơn Trường liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng liền nghe hắn quay đầu đối bảo lộ nói tuần hy cũng tới, thanh hòa có thể có này thành tích nhưng không rời đi ngươi phụ trợ Nếu vô ngươi ở sau lưng duy trì, hắn sao có thể an tâm dạy học. nghe nói hắn những cái đó học sinh còn thường cầm toán học vấn đề đi quấy giày ngươi đâu phương diện này nhưng có ngươi một phần công lao à? Cố Cảnh Vân liền chậm rãi ngậm miệng lại trầm mặc không nói. Lê Bảo Lộ liền nhìn về phía Cố Cảnh Vân chờ hắn quyết định. Nhìn thê thử liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng tự hồi kinh sau cũng không chủ động tham gia các loại yến hội, hơn nữa cũng không mừng trở thành người trung tiêu điểm liền nói, 42 người ta danh nghĩa cũng bất quá ra 60 người, đa số vẫn là chư vị tiên sinh công lao, nếu muốn làm khánh công yến không bằng cấp thư viện làm, năm nay này số liệu cũng coi như là tân cao, đương chúc mừng một phen. mài Phó Sơn trường tròng mắt vừa chuyển, hắn vốn định ở trạng nguyên trong lâu thỉnh hai bàn, thỉnh chút tiên sinh, lại thỉnh cố cảnh vân kia 6 cái học sinh tới liền hào, nhưng nếu muốn làm toàn bộ thư viện khánh công yến vậy không giống nhau. Nghĩ đến liền sắp chiêu sinh khai giảng, trước đó làm một lần khánh công yến hướng thế nhân chiêu hiện thư viện thực lực cũng không tồi. Mai Phó Sơn trường cười đến càng thêm vui vẻ, gật đầu nói, không tồi, không tồi, năm nay thư viện thành tích không tồi, là hẳn là làm cái khánh công yến. chúng tiên sinh nghe vậy cũng đều cao hứng lên. mai phó sơn trưởng muốn chúc mừng không bằng từ giờ trở đi. tô tiên sinh quét trên bàn điểm tâm nước trà liếc mắt một cái, run rẩy dâu cười nói: lão phu sáng sớm liền phụng mệnh mà đến, bụng còn vẫn luôn bị đói đâu. mai phó sơn trưởng bàn tay vung lên, đặc biệt hào khí nói: hôm nay giữa trưa đại gia liền ở chỗ này dùng cơm trưa đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. lê bảo lộ bật cười: bọn họ này có tính không là công khoản ăn uống. Thành tích đã thống kê xong, đại gia hứng thú đều không tồi, có vài vị tiên sinh thừa dịp đồ ăn chưa thượng công phu đem nhà mình con cháu từ bên cạnh trên bàn chiêu lại đây, đưa tới cố Cảnh Vân trước mặt làm hắn nhận thức. Đứa nhỏ này cũng ở chúng ta thư viện đi học về sau còn thỉnh cố tiên sinh nhiều hơn chỉ điểm. Mặt khác tiên sinh thấy thế cũng sôi nổi đem nhà mình hài từ đưa tới cố Cảnh Vân thấy thế vội ra lưỡng đạo đề khảo bọn họ, một đạo thi phú, một đạo còn lại là trực tiếp hóa dùng năm nay luật pháp khảo đề lại bị hắn biến hóa một chút. Tỷ phú không nói đến, này đó hai từ từ nhỏ liền sẽ chơi, đi theo các gia trưởng đi ra ngoài khi cũng thường bị khảo đến, cho nên không làm khó được bọn họ. Nhưng luật pháp không giống nhau, bọn họ tuổi này học sinh đều là vừa rồi tiếp xúc luật pháp thư thịch thậm chí có liền không thấy quá. Lần này thi hội đề mục vừa ra tới, trong nhà trưởng bối liền lấy chút bọn họ có thể tiếp thu tiêu hóa đề mục cho bọn hắn giảng giải quá kia nói luật pháp đề liền ở trong đó. Bọn họ cũng tự nhận có thể nắm giữ, nhưng hiện tại có Cảnh Vân biến hóa một loại hình thức đề cập đến luật pháp tri thức không thay đổi, lại đem trường hợp thay đổi các thiếu niên tức khắc khó ở. Thấy các thiếu niên khẩn trương đến trên mặt đổ mồ hôi, mà vài vị tiên sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lê Bảo Lộ nhịn không được cười nói, các ngươi tạm thời không cần nghĩ đúng sai, nếu đề cập đến luật pháp tri thức đã biết kia liền chiếu bản tâm tới đáp. Nếu các ngươi vì địa phương quan, gặp được án này ngươi sẽ như thế nào phán? Này bất quá là lén khảo giáo, lại không phải cho các ngươi khảo thí đáp lại, liền tính đáp sai rồi cũng không quan trọng. Các thiếu niên nghe vậy trong lòng buông lòng, bắt đầu cúi đầu trầm tư. Vài vị tiên sinh thấy thế khẽ buông lòng, nhưng thấy cố cảnh vân thần sắc nhàn nhạt đôi mắt lại nghiêm túc nhìn chăm chú vào các thiếu niên, vài vị tiên sinh lại nhịn không được dẫn theo một lòng. Bọn họ ước chừng minh bạch cố cảnh vân hỏi cái này nói để cùng với nói là ở khảo bọn nhỏ học thức không bằng nói là ở khảo bọn họ tâm tính. Vài vị tiên sinh liếc nhau, sôi nổi rừng tay bàng quan, bọn nhỏ nếu có thể qua này một quan, cũng là có thể đến cố cảnh vân nhận đồng. Quế nhất ban trong tay nắm giữ như vậy tốt sinh nguyên đều chỉ khảo chúng ba cái, mà cố cảnh vân sở mang quế năm ban lại là trực tiếp khảo chúng sáu cái, này năng lực đã không cần phải nói rõ. Bọn họ bản thân chính là tiên sinh tự nhiên biết sư giả ở trong đó tác dụng. giao hào cố cảnh vân trăm lợi mà không một hại không phát hiện vẫn luôn nhằm vào cố cảnh vân hoàng tiên sinh cũng hành quân lặng lẽ từ cố cảnh vân xuất hiện đến bây giờ chỉ dỗi quá đối phương một câu hơn nữa lực sát thương còn không lớn sao đây là bởi vì bọn họ thức thời lại nói tiếp bọn họ đều là khó được tuấn kiệt nha chúng tiên sinh khổ chung mua vui nói Khảo giáo hậu bối, đào ra ba cái tâm tính không tồi thiếu niên, lại làm chính mình hai cái tiểu đệ tử ở chúng tiên sinh trước để lại ấn tượng, còn đầu uy thê tử không ít mỹ thực cố cảnh vân trạng nguyên lâu một hàng xem như viên mãn. Đi ra ngoài khi vừa lúc đụng phải Tùng Sơn Thư viện Ly Tràng. Hai phương nhân mã tươi cười đầy mặt, thân thiết hữu hảo chào hỏi, sau đó cho nhau nhún nhường cùng nhau đi xuống lầu thang. Cô Cảnh Vân thấy bọn họ trên mặt khiêm tốn, lại là một cái thư viện tiên sinh chiếm thang lầu bên trái, một cái khác thư viện tiên sinh liền chiếm thang lầu bên phải, một tà một hữu đi xuống dưới, một bước cũng không nhường, không khỏi hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Mà dưới lầu không rõ quần chúng nhóm nhìn đến chính là hai đại thư viện tiên sinh nhóm hữu hảo thả thân thiết cùng xuống lầu tới, vai cũng vai, cho nhau khiêm tốn, đều hận không thể tay nắm tay. Ăn dưa quần chúng nhóm cảm thán, ai nói hai đại thư viện không mục này không phải thực hữu hảo sao, nhìn quả thực so thân huynh đệ còn thân A, liền sau thang lầu đều khiêm nhượng, một hai phải cùng nhau đặt chân xuống dưới mới được. cố Cảnh Vân không muốn cùng Tùng Sơn thư viện học sinh song song đi, hắn muốn cùng hắn thê tử một khối đi, bởi vậy cố ý rơi xuống cuối cùng, hơn nữa tai tính mắt tinh, một không cẩn thận liền nghe được đại gia nghị luận. Hai vợ chồng liếc nhau, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới, này có tính không là niên độ lớn nhất hiểu lầm linh 503, lương sư, về đến nhà khi triệu ninh đã đem tới cửa chúc mừng khách nhân đều tiễn đi, đang cùng nguyên nương cùng nhau kiềm kê lễ vật tạo sách Lê Bảo Lộ đánh giá một chút nguyên nương sắc mặt, dặn dò nói, người thân thể tuy rằng khỏe mạnh, nhưng hiện tại còn chưa mãn 3 tháng, hay là nên nghỉ ngơi nhiều, những việc này làm hồng hoa đi làm liền hào Không được còn có hồng đào đâu, những việc này thượng nàng thục có thể giúp ngươi một phen. Triệu ninh sững sốt lập tức phản ứng lại đây, vội vàng đỡ lấy nguyên nương nói, đúng vậy, ngươi hiện tại hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Nguyên nương đỏ mặt nói, ta cũng không có đặc biệt phản ứng, ta nghĩ trong thôn người đã hoài thai đều có thể xuống đất cho nên. Đó là bởi vì các nàng không điều kiện ta lại là không được ngươi như vậy mệt nhọc. Triệu ninh nắm tay nàng nói, đi, những việc này liền giao cho hồng hoa, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi Triệu ninh nhớ tới hôm nay nguyên nương cũng chưa nghỉ chưa đâu tức khắc đau lòng không thôi. cố cảnh vân quét hai người liếc mắt một cái kéo lê bảo lộ xoay người liền hồi lẫm chính đường, còn không phải là khi dễ bọn họ không hài từ sao, hừ. Hồng hoa thấy cô ra cùng cô nương cảm tình hảo cao hứng không thôi, vỗ bộ ngực tỏ vẻ nàng nhất định sẽ đem này đó lễ vật đều kiềm kê thượng sách hảo Đám người vừa đi nàng xoay người liền chạy tới cầu hồng đào, nàng cũng liền đi theo cô nương miễn cưỡng nhận được mấy chữ tạo sách linh tinh công văn việc nàng thật đúng là sẽ không. Mấy thứ này đều là đưa cho triệu ninh, cũng không có quý trọng đồ vật nhưng vẫn là đến nhớ lại tới tương lai đáp lễ cũng hảo có cái tham chiếu. Lại qua thi đình triệu ninh chính là tiến sĩ có thể mưu quan, đến lúc đó nhân tình lui tới sẽ càng nhiều cho nên muốn đơn độc tạo sách cùng cố cảnh vân bên này tách ra tới. Hồng đào mới giúp đỡ hồng hoa đem chướng nhớ hảo. Đông Phong liền từ bên ngoài chạy vào nói, Hồng Đào tì tì cao công tử bọn họ tới bái kiến lão gia. Tới vài vị công tử, chín vị công tử đều tới. Hồng Đào nghe vậy lập tức đứng dậy. Thỉnh bọn công tử tiến thính, làm thanh lăng trước cho bọn hắn thượng trà ta đi thỉnh lão gia. Tới chơi chín người đều là cuối năm ban học sinh, bảng chỉ một gia, đại gia thành tích liếc mắt một cái sáng tỏ chung mừng như điên, không chúng thương tâm thất vọng, có thể nói là buồn vui giao ánh, cũng may mọi người đều còn trẻ, bất luận chung cùng không chúng đều thực mau từ thất thố chung tìm về lý trí. Khảo chung bắt đầu ứng phó tiến đến chúc mừng người, thuận tiện hỏi thăm một chút cùng khoa cùng cùng trường các bạn thân tình huống. Không khảo chung thương tâm mất mát sau cũng muốn đánh lên tinh thần quay lại chúc mừng người khác hoặc trấn an đồng dạng thi rớt bạn bè. Sau khi nghe ngóng phải biết đến không được đồ vật bọn họ quế năm ban thế nhưng khảo chúng 6 cái thành tích tốt nhất triệu ninh đứng hàng để thập danh. Tin tức này người ngoài có lẽ còn không biết nhưng bọn hắn này mấy cái cùng trường lại không khỏi hỏi thăm lẫn nhau thành tích sau khi nghe ngóng dưới liền biết được cái này đại tin tức mấy người nơi nào còn ngồi được chạy nhanh chạy tới tìm cố cảnh vân. Mấy người phía trước cũng vẫn chưa ước định hào, nhưng không khéo liền ở đầu ngõ đụng phải thấy đều tới năm người, bọn họ rứt khoát cũng không vội mà đi gặp cố Cảnh Vân, trước tiên ở phụ cận tìm ra tiểu trà lâu ngồi, làm thư đồng nhóm phân biệt đi đem mặt khác cùng trường ước thượng cùng đi bái phòng. Bởi vì này quá cao khảo trung suốt, đại gia tâm cảnh đều không giống nhau, khảo trung càng thêm hưng phấn, ánh mắt càng thêm cao xa, không khảo trung tắc thực mau khôi phục lại, lại lần nữa bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Nếu có cảnh vân có thể bảo trì cái này khảo trung suốt kia bọn họ tương lai sẽ có bao nhiêu đồng môn. Bọn họ tiếp theo khoa cử lại có bao nhiêu đại cơ hội thi đầu. Khoa cử vốn dĩ chính là ngàn người quá cầu độc mộc, bọn họ tới khảo thí tự nhiên là mang theo lớn lao mong đợi tới, nhưng khảo không chúng lại cũng ở từng người đoán trước bên trong. Rốt cuộc mỗi năm chúng tuyển nhân số phi thường thiếu, năm nay tính nhiều, nhưng cũng chỉ chúng tuyển 489 người mà thôi. nếu bọn họ xuất từ sơn đông giang nam kinh thành chờ văn thịnh nơi có lẽ còn sẽ tự tin tràn đầy nếu không phải ai ngờ này thiên hạ gian có bao nhiêu cử nhân xếp hạng bọn họ phía trước như vậy một an ủi chính mình không khảo chung bốn người đều sảng khoái không ít sau đó liền bắt đầu vì tương lai tính toán Tính toán lưu tại kinh thành muốn nhập thanh khê thư viện đọc sách cuối cùng có thể ở cố cảnh vân mang lớp như vậy gần nhất 3 năm sau lại khảo, lấy cố cảnh vân hiện tại sở chỉ huy trực ban cấp chúng tuyển xuất nói không chừng bọn họ chính là kia 60% chung một cái. Mà không tính toán lưu tại kinh thành tắc hy vọng có thể cùng cố cảnh vân bảo trì tốt đẹp quan hệ thường thư từ qua lại lui tới, nếu chính mình ở đọc sách chung có khó hiểu địa phương còn có thể tiếp tục thỉnh giáo hắn. Đại gia không như vậy nhiều thu buồn thương xuân thời gian, sôi nổi đem các loại cảm xúc áp xuống ở nhìn thấy tiên sinh trước chín người cũng cho nhau chào hỏi, hoặc chúc mừng hoặc an ủi. Nửa năm cùng trường chi nghị, này không chỉ có là tình cảm cũng là nhân mạch hơn nữa xem lão sư này học thức này năng lực này tuổi về sau bọn họ đồng môn sư đệ chỉ sợ sẽ càng nhiều. Trên quan trường nhân mạch trừ bỏ ra tập quan hệ thông gia ngoại chính là đồng môn đồng hương quan hệ nhất vững chắc trường ngoài ra còn có cùng khoa chi nghị. Tuy rằng bọn họ so ra kém triệu ninh cùng khúc tĩnh hấp gian quan hệ thân mật, nhưng dù sao cũng là cùng ra một sư, về sau cũng là luận được với quan hệ. Suy nghĩ một chút bao nhiêu năm sau bọn họ tới rồi mỗ mà nhậm chức cùng mẫu quan luận tư lịch nhắc tới khảo trung trước đều từng ở cố cảnh vân môn hạ thụ giáo, này liền mở ra khẩu tử chỉ cần kinh doanh thích đáng liền đều là nhân mạch tài nguyên A. Đã khảo trung ở vì tương lai con đường làm quan lót đường, mà lần này không có khảo trung cũng ở vì tương lai kế hoạch mưu tính. Có thể lấy ra tiền đi thư viện thượng lớp học bổ túc học sinh tuổi sẽ không rất lớn Đều ở 35 tuổi dưới thả ra cảnh sẽ không quá kém rốt cuộc lớp học bổ túc quà nhập học cũng không ít Cho nên đại gia ở cố cảnh vân còn chưa tới trước liền ước định hảo tương lai 3 ngày hành trình Đi trước trạng nguyên lâu ăn một đốn Lại đi chùa hộ quốc thượng chú hương Thuận tiện du ngoạn một phen Thường thường cảnh xuân Biểu đạt dưới trong ngực chi trí Cuối cùng đi kim hải hồ du hồ Triệu ninh tới khi đại gia nói được chính náo nhiệt Đại thật xa liền nghe được các ngươi thanh âm, đây là nói cái gì như vậy náo nhiệt. Chính nói làm ngươi này tân tấn cống sĩ mời chúng ta đi trạng nguyên lâu ăn một đốn tốt đâu. Cao khải hướng hắn làm mặt quỷ nói triệu huynh chính là chúng ta huynh đệ trung khảo đến tốt nhất chầu này như thế nào cũng không có thể thiếu. Triệu ninh vẻ mặt ghét bỏ phất tay. Ta liền biết chuyện tốt chuẩn không ta phần khảo chung lại không ngừng một mình ta ta còn tưởng rằng các ngươi là tới thỉnh tạ sự yến đâu ta đang muốn muốn cọ tiên sinh một bữa cơm ăn. Nếu muốn thành tạ sư yến, chẳng lẽ người này mở cửa đại đệ tử dáng không ra tiền. Đại gia ồn ào lên, sôi nổi đè nặng Triệu Ninh muốn hắn mời khách. Cố Cảnh Vân tới khi vừa lúc nhìn đến Triệu Ninh bị đè ở ghế trên không thể động đậy, rất đại phòng khách lại thiếu chút nữa bị 10 người cấp sốc. Hắn nhìn không được ho nhẹ một tiếng, một khắc trước còn đang cười nháo bọn học sinh nháy mắt buông ra Triệu Ninh, sôi nổi ưỡn ngực thu bụng thẳng eo chạm hào. Cố Cảnh Vân lướt qua bọn họ đi đến thượng đầu ngồi xuống, thanh thanh giọng nói hỏi, đây là ở nháo cái gì? Triệu Ninh mang theo đại gia cấp Cố Cảnh Vân hành lễ cợt nhà cười nói, tiên sinh, bọn họ đang muốn thấu tiền ở Trạm Nguyên lâu Thỉnh Tạ sư yến, ta nói quá mức tiêu pha không cần không cần, bọn họ phi không nghe, nhất định phải thỉnh. Chín người sôi nổi cam tức nhìn Triệu Ninh, Cố Cảnh Vân khóe miệng lộ ra tươi cười, lắc đầu nói, không cần. cao khải lập tức thu liễm vẻ mặt phẫn nộ cùng kính nói bọn học sinh trước đây sinh môn hạ học tập hơn nửa năm qua thu hoạch rất nhiều hiện giờ phải rời khỏi thỉnh tiên sinh một ly rượu nhạt lại là hàn là cố cảnh vân lắc đầu ta nói không cần lại quá nửa tháng các ngươi liền lại muốn tham gia thi đỉnh nếu thực sự có này phân tâm chờ thêm thi đỉnh rồi nói sau Cố Cảnh Vân nhấp một miệng trà, lại quay đầu đối bốn cái chưa khảo trung học sinh nói, các ngươi không cần tham gia thi đình, nhưng cần phải đem lần này thi hội đề mục cùng đáp án lại viết chính tả một lần giao cho ta ta cho các ngươi phê duyệt một lần. Bốn người nghe vậy dùng mình, lập tức chắp tay nói, là, học sinh chờ trở về liền viết chính tả. Cố Cảnh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt đào qua chín người trên mặt thần sắc nhíu mày hỏi, các ngươi đã nhiều ngày có cái gì an bài sao? cao khải vội vàng nói học sinh chờ bồn thương nghị ngày mai ở trạng nguyên lâu thỉnh tạ sư yến ngày sau thỉnh tiên sinh cùng sư mẫu thượng chùa hộ quốc một du đại ngày sau cố cảnh vân cười lạnh một tiếng đánh gãy hắn nói nói các ngươi đây là cảm thấy tiến sĩ đã là ngươi chờ vật trong bàn tay mọi người trầm mặc tuy nói triều đại không có chặc là công sĩ không đáng trúng tiền tiền lệ nhưng các ngươi đừng quên thi đình trung trừ bỏ một vài giáp ngoại còn có tam giáp. ta cũng không cảm thấy đồng tiến sĩ liền so tiến sĩ kém cái gì nhưng trên đời này như ta giống nhau khai sáng người cũng không mấy cái một khi các ngươi rơi xuống tam giác có thể tưởng tượng qua hậu quả mấy người trong lòng dùng mình sôi nổi cúi đầu cố cảnh vân thật mạnh buông chén trà trầm khuôn mặt nói đã nhiều ngày các ngươi đóng cửa đọc sách đi những cái đó xã giao chờ các ngươi qua thi đình có rất nhiều thời gian khi đó trạng nguyên lâu rượu và thức ăn sẽ càng tốt chùa hộ quốc phong cảnh cũng sẽ càng mỹ Nhìn phân không rõ nặng nhẹ mấy cái học sinh cố cảnh vân phiền lòng phất tay nói, đi xuống đi. Mười người nửa cái tự không dám phun, nửa đời không dám cổ hỏng khom người lui ra, chờ ra thế an viện chín người mới phun ra một hơi. sôi nổi lôi kéo triệu ninh nói, cố tiên sinh càng thêm uy nghiêm ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ nhưng như thế nào chịu được. Triệu ninh đối chín người trợn trắng mắt, hắn sẽ nói cho bọn họ hắn cùng cố cảnh vân cũng vừa là thầy vừa là bạn, trừ bỏ ở học tập thượng yêu cầu nghiêm khắc chút còn lại thời điểm hắn đều thực phóng túng hắn sao Triệu Ninh đem 9 người đưa ra đại môn, phất tay nói, tương lai trong vòng nửa tháng tại Hà cũng muốn đóng cửa đọc sách thi đình thượng thấy đi. Này lại không có khả năng, ta giống như có nghi vấn vẫn là đến tới Thỉnh giáo Cố tiên sinh, đến lúc đó nhưng không tránh được muốn gặp mặt. Mà không khảo chung bốn người càng là nói, chúng ta cũng muốn đóng cửa viết chính tả giải bài thi, nhiều nhất bất quá 5 ngày liền sẽ tới cửa cho nên chỉ sợ đợi không được các ngươi thi đình khi liền phải gặp mặt Triệu huynh cũng không nên ghét bỏ a. Triệu Ninh tắc vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn họ nói ta ghét bỏ các ngươi là có thể không tới sao. Thiết, còn tàn lưu mất mắt cập thật cẩn thận sạch sành xanh biến mất 10 người nhìn nhau toàn không khỏi thoải mái cười, sôi nổi chắp tay cùng Triệu Ninh chia tay. Triệu Ninh cười đưa bọn họ đưa đến hẻm khẩu, lúc này mới xoay người trở về. cố Cảnh Vân đang ở thư phòng chờ hắn, thấy hắn tới liền đem một sấp công báo đưa cho hắn. Đây là ta tuyển ra tới công báo, mặt trên đánh vòng xem một lần, đánh hình tam giác chính mình viết thiên sách luận giao cho ta. Triệu Ninh hơi hơi há to miệng, ngốc ngốc ôm đầy cõi lòng công báo. linh 504, xua như xua vịt, thì đình đề mục giống nhau đều sẽ không rất khó, đại bộ phận là vừa đến lưỡng đạo sách luận, phần lớn là hỏi quốc sách. Nếu đề mục đại, tác chi thiết một đạo, nếu đề mục tiểu tác sẽ từ bất đồng phương diện thiết lưỡng đạo sách luận đề. Rốt cuộc chỉ khảo nửa ngày, thời gian hữu hạn, đề lượng sẽ không nhiều. Bởi vì đều là hỏi quốc sách, hoặc dân sinh hoặc kinh tế hoặc quân sự, tóm lại đều là cùng thời sự tương quan, cho nên cấu cảnh vân cấp triệu ninh công báo đều là từ mấy năm nay lấy ra tới. Đừng nhìn nhiều, một chương công báo thượng nhiều nhất bị dấu hiệu hai hạng nội dung, phần lớn đều chỉ dấu hiệu hạng nhất, cho nên muốn xem xong cũng không khó, lấy hắn hiện tại đọc tốc độ 5-6 thiên đại khái là có thể quá một lần. Mà bị đánh hình tam giác cũng cũng chỉ có tam thiên văn chương mà thôi, này ý nghĩa hắn muốn viết tam thiên sách luận. Triệu Ninh mới vừa nóng nảy lên tâm hữu an định rồi xuống dưới thành thành thật thật đóng cửa đọc sách. Mà ở thi đình phía trước kinh thành các đại thư viện sôi nổi khai giảng chiêu sinh, mà kinh thành lại náo nhiệt một lần. Thì rất hoặc là lựa chọn lưu tại kinh thành, hoặc là lựa chọn rời đi kinh thành. Rời đi không nói đến, lưu lại nơi này trừ bỏ tìm công tác nuôi sống chính mình cùng người nhà cử nhân ngoại, rất lớn một bộ phận là có thể không lao động gì nghiêm túc đọc sách, trong đó lại có tương đương một bộ phận người sẽ lựa chọn tiến vào các đại thư viện đọc sách. Đương nhiên, đều là cử nhân, bọn họ tự nhiên sẽ không lựa chọn tiểu thư viện, bởi vậy nhưng cùng bọn họ lựa chọn chỉ có Trường Phong, Thanh Khê cùng Tùng Sơn Tam đại thư viện. Nhập học là muốn khảo thí, nhưng bởi vì Tùng Sơn Thư viện cùng Thanh Khê Thư viện khảo thí ngày đều thiết lập tại cùng một ngày, cho nên muốn muốn nhập này hai cái Thư viện cử nhân nhóm đều phải lựa chọn trong đó một cái báo danh, hoàn toàn tuyệt bọn họ trước tiền cái này khảo, không chúng lại khảo cái thứ hai đường lui. Bởi vậy tuyển Thư viện thành bọn họ cái thứ nhất quan trọng lựa chọn mà các đại Thư viện bao năm qua tới khoa cử chúng tuyển xuất tác trở thành bọn họ tham khảo tư liệu. Vừa lúc thi hội mới vừa ít bảng, đại gia tự nhiên sẽ đối chiếu năm nay thành tích tới tuyển thư viện Từ tổng danh ngạch tới xem tự nhiên vẫn là tùng sơn thư viện hơn một chút Nhưng mà thanh khê thư viện lại có một sát thủ giàn triều sinh báo danh vừa mới bắt đầu thanh khê thư viện trừ bỏ ở cửa dựng đứng một khối ghi lại khảo học sinh trung học tên tấm bia đá ngoại Bên cạnh còn treo một đạo biểu ngữ chúc mừng bổn viện cố cảnh vân tiên sinh sở mang quế năm ban thi hội chúng tuyển xuất đạt tới 6 thành Đơn giản mà trắng da trắng da đến làm người mắt mạo lục quang. Sáu thành A, một cái lớp chúng tuyển xuất đạt tới tam thành tựu đã làm người xua như xua vịt huống chi sáu thành. liền tính biết chính mình khả năng vào không được cố cảnh vân lớp đại gia vẫn như cũ nhịn không được hướng về phía thanh khê thư viện chạy tới. Thật sự hào tưởng cấp cố cảnh vân đương học sinh làm sao bây giờ. bình thường học sinh chỉ có thể ba ba thông qua nhập học khảo thí lấy câu có thể bị cố cảnh vân lựa chọn có phương pháp người lại ở tích cực muốn được đến cố cảnh vân một câu lời chắc chắn cố cảnh vân ở hàn lâm viện đồng liêu thư viện đồng sự tần cố hai nhà thân bằng ngay cả bành dục đều bị người tìm tới nguyên nhân là hắn cha cùng tần tín phương là đồng môn sư huynh đệ mà chính hắn vẫn là thái tử thư đồng cũng coi như là cố cảnh vân học sinh bành dục thái tử nghe vậy cười ha ha lên vỗ bành dục bả vai nói vậy ngươi nhưng ứng thừa Bành dục hừ nói ta mới không ứng đâu, ta cùng hắn lại không thân, không duyên cớ vô cớ đi cầu hắn nhiều không mặt mũi Hơn nữa hắn cũng sẽ không đáp ứng ta vì sao biết rõ như thế còn đem chính mình mặt vớt trên mặt đất dẫm Ngươi nha, ngươi nha Thái tử lắc đầu cười nói tiên sinh hắn cũng không chiêu cho quá ngươi Còn cùng chúng ta có ân cứu mạng, ngươi như thế nào liền luôn là cùng hắn không đối phó Cứu ta cũng không phải là hắn, là lê bảo lộ, hắn cũng là bị cứu người Một người nam nhân còn làm tự mình tức phụ cứu, hắn cũng không chê mất mặt. Đối với bành dục nghĩ sao nói vậy hắn sớm thành thói quen, lúc này cũng không cho rằng mạo phạm chỉ là trong lòng nhiều ít có chút yêu sầu. Bành dục cũng không nhiều thông minh, có chút thời điểm thậm chí quá mức xúc động cùng đơn thuần nhưng hắn trung tâm, phàm là hắn hạ đặt mệnh lệnh hắn đều sẽ nghiêm túc đi chấp hành, tuyệt đối sẽ không trộn lẫn tạp thư tâm, nhưng người như vậy rất khó trở thành chủ quan, bằng không. Thái tử hoàn toàn không biết nên như thế nào an bài vị này thư đồng, thiên hắn còn có như vậy một cái tư tâm rất nặng cha, nếu đem hắn đặt ở quan trọng vị trí thượng cũng không biết đến cuối cùng quyết định chính là hắn, vẫn là hắn vì kia thủ phụ cha. Thiên hắn còn cùng tiên sinh quan hệ không tốt bằng không hắn cũng có thể đem hắn ném đến cố phủ làm tiên sinh dạy dỗ một phen. Tiên sinh giáo dục thủ đoạn hắn là biết đến cùng như gió nhẹ mưa phùn, bão tắc như mưa rền gió dữ, luôn có một khoản thích hợp người có thể đem thụ giáo học sinh xoa đi xoa đi giáo thông suốt. Lúc trước bọn họ 6 người đồng hành, hắn không nói đến, vì anh kiệt cập đào ngộ cùng tiên sinh sư mẫu cũng vẫn luôn có liên hệ, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Lẽ ra lúc ấy bành dục thân bị trọng thương, đã chịu ân huệ càng nhiều, hắn nên cùng bọn họ quan hệ càng tốt mới đúng, càng không biết vì sao hắn vẫn luôn không mừng tiên sinh sư mẫu. Không nói nơi trốn nhằm vào ít nhất mỗi lần gặp mặt đều sẽ đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi. Hắn sư mẫu còn bãi, vị kia tiên sinh lại là cái có thù tất báo, người khác hồi lấy hắn thiện ý hắn còn muốn suy xét một chút hay không tiếp thu, huống chi bành dục cho hắn sắc mặt. Kia nhất định này đây gấp trăm lần còn chi, bởi vậy này hai người quan hệ vẫn luôn thật không tốt hơn nữa đối tượng nhất định là bành dục có hại. thiên bành dục còn không biết cơ cơ hồ là đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Hai người quan hệ không nói chiều dã đều biết ít nhất bọn họ bất hòa cũng không phải bí mật rất lớn một đám người đều biết chỉ là không nghĩ tới còn sẽ có người cầu đến bành dục chỗ, người nọ là có bao nhiêu không đi tâm. Làm bành dục đi cùng cố cảnh vân nói nhân tình xác định không phải ở kết thù sao. Bành dục tức giận cấp cố cảnh vân mách lẻo nói, hắn cũng quá phân không rõ nặng nhẹ, rõ ràng là mệnh quan triều đình, một hai phải chạy tới Thanh Khê thư viện đương dậy học thở, này còn chưa tính, trong triều kiêm chức đại thần cũng không ít, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt đã vượt qua thiên hắn còn nháo ra phong ba tới, làm cho là dư luận xôn xao. Việc này vừa ra, có phải hay không đại biểu cho về sau mọi người đều nhưng ném xuống triều sự đi kiêm chức Huống chi hắn vẫn là thái tử chi sư, hắn đây là cho ngài tìm nhiều ít cái đồng môn sư huynh đệ a." Thái tử hoành hắn liếc mắt một cái nói, "Hắn đi Thanh Khê thư viện nhậm giáo là phụng chỉ, ngươi chẳng lẽ không biết?" Thái tử thần sắc lạnh lùng nói, lấy tiên sinh chi tài, hắn vốn có càng rộng lớn lộ có thể đi, nhưng tiên đế hạn định hắn phải đi lộ, đến Thanh Khê thư viện nhậm giáo đã là hắn có thể lựa chọn càng tốt lộ. Đến nỗi đồng môn Thái tử nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái nói, hiện giờ trừ bỏ ở tại cố phủ triệu ninh cùng khúc tĩnh hấp thì đệ, ai dám cùng cô luận đồng môn. Bái sư cùng không bái sư khác nhau là rất lớn. Người muốn nói tiên sinh nói bậy cũng phải tìm cái đáng tin cậy điểm, trong chiều nếu có đại thần muốn học tiên sinh đảo cũng dễ dàng, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện có thể, một là phụng chỉ hành sự, nhị là cũng cùng tiên sinh giống nhau cả đời không trường thực quyền, liền ở tại chỗ thượng ngốc. Bành dục nhấp miệng, vậy tùy ý sự tình như vậy nháo đi xuống. nháo không được bao lâu thái tử cười nhạt nói ta đại sở văn phong thịnh hành dân gian đại nho không ít cùng tiên sinh giống nhau dạy dỗ ra kiệt xuất học sinh đồng dạng không ít nào một lần không phải chỉ nháo một đoạn thời gian chờ tiên sinh định rồi muốn mang học sinh thì tốt rồi bành dục trừ trừ khóe miệng còn nói không nháo hai ba câu lời nói công phu ngài liền đem cố cảnh vân bay lên đến đại nho cảnh giới dân gian vị nào đại nho tuổi không ở bốn mươi tuổi trở lên nói đến đại nho Bành Dục trong mắt vừa truyền nói kinh thành cũng có một vị đại nho họ cố nghe nói hắn lần này cũng có học sinh thi đậu thả hắn áp đề cực chuẩn theo hắn học sinh nói lần này hắn liền áp chúng một đạo tương cùng loại thi hội đề mục thái tử nhàn nhạt xem hắn Bành Dục liền cười nói bất qua ta xem rất nhiều người cũng không hỉ hắn tuy cũng có không ít trường học tưởng bái ở hắn môn hạ nhưng một ít có nội tình nhân ra lại nghiêm cấm đệ tử bái hắn làm thầy đâu. Lại nói tiếp cố tiên sinh dạy học như vậy lợi hại có thể hay không cũng ngầm áp đề cấp bọn học sinh làm Thái tử thấy hắn kiên trì không ngừng cấp cố cảnh vân mách lèo, chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiên sinh cùng hắn không giống nhau Cố cảnh vân ra một đạo đề nguyện ý cho hắn nửa tháng thời gian đi tra tìm tư liệu, đi cố vấn đại thần Vị kia cố đại nho lại là dùng để hải đem người cấp đôi ra tới, này như thế nào có thể giống nhau lại nói tiếp cố đại nho thủ đoạn cho hấp thụ ánh sáng vẫn là có cảnh vân bút tích đâu xem như hắn đối chung dũng hầu phủ lần đầu tiên ra tay thái tử trong lòng vừa động đột nhiên nhìn về phía bành dục trên mặt cười như không cười nói cô đột nhiên nhớ tới có thể cầu đến ngươi trước mặt người chẳng lẽ là bành người nhà nếu cầu ngươi vô dụng bọn họ có thể hay không đi cầu bành thủ phụ bành dục sừng sốt sau đó mặt tối sầm hắn cha thật muốn đi thỉnh cố cảnh vân nhận lấy hắn kia mấy cái tộc để Kia chẳng phải là càng chứng thực hắn so cố cảnh vân lùn đồng lứa sự thật. Thái tử thấy hắn mặt đều đen, liền không khỏi cười ha ha ra tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn xoay người liền đi. Bành đàn đích xác cùng Cố Cảnh Vân mở miệng, lại không phải cầu hắn, mà là một ngày nào đó tản bộ đi đến Hàn Lâm viện ngoại. Trùng hợp gặp được Cố Cảnh Vân liền thuận miệng đề ra một câu, nhà hắn có mấy cái con cháu cũng đang muốn nhập học thanh khê thư viện, nếu hắn cố ý thu đồ để không bằng suy xét một chút bọn họ, nếu vô tình liền khảo giáo một phen xem bọn họ hay không có năng lực nhập Cố Cảnh Vân sở giáo lớp. Cố Cảnh Vân cười ứng thừa xuống dưới, tỏ vẻ trở lại thư viện sẽ làm mai Phó Sơn Trường nhiều hơn lưu ý. Bành đan lúc ấy sắc mặt bất biến, ở hắn đi rồi thần sắc lại phai nhạt rất nhiều. Lúc sau Cố cảnh vân liền hàn lâm viện đều không đi trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách dùng hắn nói nói là đi ba bước liền bị ngăn lại, hắn một ngày thời gian đều lãng phí ở trên đường, quả thực là đối sinh mệnh cực đại không tôn trọng. Có thời gian này hắn còn không bằng ở nhà bồi bảo lộ nghiên cứu mỹ thực đâu. Cố cảnh vân vừa không đi hàn lâm viện cũng không đi thư viện, mai phó sơn trường chỉ có thể tự mình tìm tới môn tới. hắn thật cao hứng, bởi vậy tư cười đầy mặt, dựa vào năm nay thư viện cùng cố cảnh vân hảo thành tích bọn họ chiêu tới rồi không ít đệ tử tốt, các niên cấp đều tăng khai một cái lớp, ngay cả nữ học bên kia đều có điều tăng trưởng, làm đời kế tiếp sơn trường, mai phó sơn trường tưởng không cao hứng đều không được a, đây là danh sách những người này đều rất muốn nhập ngươi sở giáo lớp thanh hòa a, ngươi tới tuyển tuyển đi. Năm nay cố Cảnh Vân trừ bỏ muốn dạy một cấp học trường tùng ban quốc văn khóa ngoại còn muốn dạy 8 cấp học trường tùng ban quốc văn khóa 8 cấp học đều là cử nhân ban toàn bộ là muốn bôn thi hội đi bao năm qua chỉ có 6 cái lớp nhưng năm nay có 8 lớp Kỳ thật mai Phó Sơn trường cùng thư viện ý tứ là cố Cảnh Vân thật không cần thiết lại mang một cấp học khóa kia quá đại tài tiểu dụng nhưng cố Cảnh Vân kiên trì Rốt cuộc những cái đó hài từ là hắn từ vỡ lòng ban đưa tới hiện tại hiện giờ đã 3 năm rồi Hắn từ bọn họ 6-7 tuổi khi sẽ dạy bọn họ cảm tình cũng không cạn chính yếu chính là hắn cũng không cho rằng giáo thấp niên cấp là đại tài tiểu dụng. Bởi vì ở hắn xem ra, một người tính tình tầm mắt cùng lòng dạ đều là tại đây đoạn thời kỳ hình thành, mà đối thế giới nhận chi cũng là từ này đoạn thời kỳ bắt đầu, này đó đều quan trọng nhất. Mà từ đọc sách đi lên xem trong khoảng thời gian này càng là lũy thật cơ sở mấu chốt thời kỳ. Trường 505, rút thăm. Mai Phó Sơn trưởng lấy tới danh sách thực ký càng tỉ mỉ, học sinh ra thế, thành tích đều có ký lục, trong đó có Huân Quý, Văn Thần, thế gia kéo nhân tình ngạnh nhét vào tới, cũng có thư viện thông qua khảo thí sàng chọn ra tới thành tích tốt nhất học sinh, có con nhà giàu cũng có nhà nghèo đệ tử. Tổng cộng 50 cá nhân, hắn có thể từ giữa tuyển ra 30 cái học sinh. Cố Cảnh Vân khép lại kia phân danh sách đệ còn cấp Mai Phó Sơn trưởng, Mai Phó Sơn trưởng cả kinh, vội hỏi nói, như thế nào, ngươi đều không hài lòng sao? Ta không như vậy tuyển học sinh. Mai Phó Sơn trưởng vẻ mặt ngốc. Vậy ngươi muốn như thế nào tuyển? Chính mình ra khảo đề sang chọn. Này ở Thanh Khê Thư Viện cũng là có tiền lệ. Năm đó cố Cảnh Vân ngoại tổ tần lệnh công chính là như vậy chính mình chọn lựa học sinh. Không cần như vậy phiền toái. cố Cảnh Vân lắc đầu cười nhạt nói. đem lần này cần nhập 8 cấp học học sinh dựa theo thành tích cao thấp lập đem danh sách cho ta một phần là được. Mai Phó Sơn trưởng vẻ mặt rối rắm. người tất cả đều muốn thành tích tốt nhất. Thư viện bên này nhưng thật ra không thành vấn đề, chỉ là có không ít người cầu tới rồi ta nơi này, đều tưởng hướng ngươi lấp thắc người, nếu ngươi toàn dựa theo thành tích tới thu, chỉ sợ ta tháng này đều không hảo ra cửa, hơn nữa. Hơn nữa thanh khê thư viện cũng sẽ đắc tội không ít người, tuy rằng bọn họ thư viện cũng không sợ đắc tội với người, dù sao cũng là trăm năm lão giáo, sao có thể không có một chút căn cơ. Nhưng nhiều ít vẫn là sẽ cho thư viện mang đến một ít phiền toái. Cố Cảnh Vân lại cười nhạt nói, ngài yên tâm, sẽ không làm ngài cùng thư viện quá khó làm. Mai Phó Sơn trường liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy cười nói kia hành ta trở về chuẩn bị chuẩn bị, hậu thiên đó là tân sinh nhập học nhật tử cho nên nhất muộn ngày mai buổi chiều ngươi phải định ra danh sách. Bọn họ hậu thiên sáng sớm liền phải đem phân ban tình huống dán thông báo đi ra ngoài, hiện tại toàn viện đều tăng cường Cố Cảnh Vân trước tới, đến chờ hắn đem học sinh chọn đi rồi mới hảo phân ban. Mai Phó Sơn Trường chân trước mới rời đi, sau lưng đã bị người ngăn cản, mọi người đều rất muốn biết nhà bọn họ hài từ rốt cuộc bị lựa chọn không có. Mai Phó Sơn Trường lắc đầu đạm cười, tỏ vẻ chờ tới rồi hậu thiên gián thông báo khi đại gia sẽ biết không vội, không vội. Mọi người, đại gia rất muốn đoạt lấy Mai Phó Sơn Trường trong lòng ngực kia phân danh sách bất quá không ai có lá gan làm như vậy. Lê Bảo Lộ cũng đặc biệt tò mò cố cảnh Vân muốn như thế nào tuyển học sinh. Cố Cảnh Vân cười nói, ta cũng không có đặc biệt muốn giáo học sinh, trừ bỏ cuối năm ban chưa chúng tuyển bốn người ngoại, còn lại người chờ đều có thể tùy ý phân phối. Lê Bảo Lộ cảm thán, giáo dục không phân nổi giống a? Cố Cảnh Vân gật đầu, không tồi, đệ tử muốn tuyển hợp tâm ý, học sinh lại thật sự không cần thiết, trừ phi có cảm tình ràng buộc bằng không giáo ai mà không giáo đâu. Cho nên hắn chọn đệ tử, lại sẽ không chọn học sinh. Mà đem quế năm ban bốn người thu vào tám cấp học trường tùng ban cũng gần là bởi vì kia hơn nửa năm qua sư sinh ở chung đến không tồi, mà bọn họ cũng tưởng tiếp tục ở hắn lớp đọc sách. Cũng đúng là bởi vì không chọn, hắn mới lựa chọn một loại tương đối tới nói tương đối công bằng lựa chọn phương thức sút thăm Ngày hôm sau thư viện tiên sinh nhóm đều tò mò làm bộ đi ngang qua cố cảnh vân nơi văn phòng, sau đó lấy cỡ tìm mặt khác tiên sinh lưu tại trong văn phòng. Bọn họ đào muốn nhìn cố cảnh vân muốn tuyển như thế nào lựa chọn bọn họ tám cấp học trường tùng ban học sinh. Đây là dựa theo thành tích cao thấp bài xuống dưới danh sách. Mài Phó Sơn trưởng ho nhẹ một tiếng nói, mặt sau 9 người là ân ấm giám sinh kéo quan hệ tiến vào, không có thành tích. Có người gia nhân trưởng bối công huân lớn lao cho nên triều đình sẽ ân thưởng ân ấm danh ngạch giám sinh liền tương đương với cử nhân, có thể trực tiếp cầu quan, cũng có thể trực tiếp tham gia thi hội trở thành cống sĩ, lại thông qua thi đình trở thành tiến sĩ tuy rằng sẽ bị người lên án, nhưng tiền đồ thưởng sẽ không so hai bảng tiến sĩ kém nhiều ít. Mà nếu là trực tiếp cầu quan là rất khó cầu đến thực chức, phần lớn là hư chức nếu vì thực chức địa vị cũng rất thấp hơn nữa so hai bảng tiến sĩ lùn một đầu, nếu không có thiên đại công lao chỉ sợ suốt đời đều không vượt qua được tứ phẩm đạo khảm này. Cho nên chỉ cần không phải phế vật đại bộ phận người ở cầu quan trước đều sẽ dãy dụa một chút, hoặc là đi quốc tử giám, hoặc là tiến vào đại thư viện liền đọc tranh thủ thông qua thi hội. cỗ Cảnh Vân nhìn lướt qua kia 9 người tên còn rất quen mắt đều là cùng cái giai tầng người Hơn nữa cũng còn đều ở ngày hôm qua mai Phó Sơn trưởng cho hắn kia trương danh sách thưởng Hắn cũng chỉ nhìn lướt qua trực tiếp cầm lấy trên bàn dao dọc giấy đem danh sách thưởng tên tất cả đều cắt ra Dựa theo 10 người một tổ phân hào Trong văn phòng tiên sinh nhóm một ngốc đã đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì Nhưng chính là như vậy bọn họ mới càng ngốc Ai không nghĩ tuyển thành tích tốt học sinh Cố Cảnh Vân rõ ràng có cơ hội này, vì cái gì muốn từ bỏ. Học sinh hảo kia khảo trung suất liền cao, bọn họ đến tiền thưởng liền cao thanh danh liền đại tích lũy xuống dưới nhân mạch cũng sẽ càng thâm hậu. Bọn họ nổi danh, đệ thử tốt càng là xua như xua vịt, có thể nói đây là một cái tốt tuần hoàn. Mà cố Cảnh Vân chỉ dùng 3 năm thời gian liền làm thành bọn họ vẫn luôn muốn làm sự, muốn nói không hâm mộ ghen ghét là không có khả năng. Nhưng thư viện tiên sinh nhóm cũng không cầu oán hận bởi vì đây là cố cảnh vân năng lực, hắn năng lực kiến xuất tự nhiên có thể ưu tiên tuyển học sinh, này cũng coi như là trong thư viện vẫn luôn không có nói rõ lệ thường. Chỉ là trong thư viện tiên sinh cũng đều thực sẽ làm người, bất luận là ai trước tuyển đều sẽ không một hơi đem thành tích tốt nhất học sinh tuyển xong, phần lớn tiên sinh vẫn là rất cao ngạo, bọn họ sẽ tổng hợp các phương diện tiến hành lựa chọn thành tích tốt, ra thế tốt, nhân phẩm tốt, tính cách tốt, hoặc là mỗi một phương diện chính là đầu bọn họ tốt. Một cái lớp đồng dạng là trộn lẫn tạp các loại điều kiện cùng tính tình học sinh. Bọn họ lựa chọn học sinh phương pháp ngàn vạn loại, nhưng duy độc không nghĩ tới cố cảnh vân dùng loại này. Đại gia vẻ mặt mộng bức nhìn cố cảnh vân đem 247 cái học sinh tên tất cả đều cắt dựa theo 10 người một tổ phân hảo, phản diện xếp thành 25 phân tùy tay quấy giày sau liền tùy tiện từ mỗi một phần rút ra một chương ném ở một bên, một lát liền tuyển hảo 25 cái học sinh. Cố cảnh vân đem kia 25 chương tiểu sợi lật qua tới, nhìn lướt qua mặt trên tên sau hơi hơi tiếc hận nói thế nhưng một cái đều không chúng. Hắn lúc này mới từ dư lại những người đó đem phía trước quế năm ban kia bốn cái học sinh tên lấy ra tới, kể từ đó liền có 29 người. cố Cảnh Vân trầm ngâm một chút quay đầu đối Mai Phó Sơn trưởng cười nói, hôm qua ngài cho ta mang đến danh sách còn ở sao? Mai Phó Sơn trưởng ngốc ngốc gật đầu. Ờ, hắn vẫn luôn tùy thân mang theo chính là nghĩ cố Cảnh Vân nếu quyết định không được này chương danh sách có thể cái hắn một cái tham khảo. Mai Phó Sơn trưởng đem danh sách cho hắn, cố cảnh vân liền điểm điểm sở du nói cuối cùng một cái liền hắn đi, nỗ lực người luôn là càng đáng yêu chút. Đại gia không khỏi thấu đi lên xem, sở du mặt sau đánh dấu là thứ 98 danh, năm 29, 10 tuổi thủy vỡ lòng, trí tuệ thả tính kiên, trước lấy thiêu than vì kế sinh nhai, quá viện thí sau ở ở nông thôn mờ tư thục dạy học nghiêm túc. mười tuổi mới bắt đầu vỡ lòng, bởi vậy có thể thấy được nhà hắn thế chi bần hàn khảo thí thành tích cũng không thế nào lý tưởng. nhưng mai phó sơn trưởng nếu đem hắn liệt ở danh sách thượng thả đem trí tuệ thả tính kiên làm lời bình có thể thấy được mai phó sơn trưởng có bao nhiêu yêu hắn nỗ lực cùng kiên trì cùng mai phó sơn trưởng giống nhau. cố cảnh vân cũng thưởng thức nỗ lực người. cố cảnh vân đem thuyền ra tới tên tờ giấy giao cho mai phó sơn trưởng cười nói dư lại sự liền vất vả ngài chưa vị tiên sinh cũng thỉnh đi. dứt lời thối lui đến một bên. Đem vị trí giao cho còn lại 8 cấp học tiên sinh. Mọi người xem trên bàn 20 đôi tờ giấy nhỏ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào xuống tay. Cố Cảnh Vân lựa chọn cùng bọn họ đoán trước một chút cũng không giống nhau, bọn họ vốn tưởng rằng cố Cảnh Vân tuyển hậu tiền 30 người có thể dư lại 15 người liền tính không tồi, đến lúc đó bọn họ lại thương lượng phân. Kết quả trước 10 tên cố Cảnh Vân chỉ tùy cơ chọn một cái, đệ thập danh đến thứ 20 danh cũng chỉ chọn một cái. Đột nhiên còn dư lại nhiều như vậy hạt giống tốt cho bọn hắn, nhưng bọn hắn đã cảm thấy cao hứng lại cảm thấy nghẹn khuất làm sao bây giờ. Trong lòng hào phức tạp, phức tạp đến muốn tấu cố cảnh vân một đốn làm sao bây giờ. Bảy cái tám cấp học tiên sinh nhóm liếc nhau ăn ý tiến lên tễ rất cố cảnh vân, bắt đầu thương nghị như thế nào chia của dư lại học sinh, không, là phân phối. Thành khê thư viện Nam viện cùng sở hữu 10 cái cấp học trong đó còn không bao gồm vỡ lòng giai đoạn. Vỡ lòng liền cần 3 năm, mà thư viện sẽ không hạn chế bọn học sinh tại đây giai đoạn tham gia huyện thí ý tứ là mặc dù ngươi còn ở thượng vỡ lòng ban ngươi cũng có thể đi tham gia khoa cử. Nhưng có thể khảo trung thiếu chi lại thiếu. Thư viện lấy khoa cử thành tích tới hấp dẫn sinh nguyên, nhưng thư viện nội giáo dục cũng không phải vì khoa cử phục vụ, bọn họ quản lý trường học tôn chỉ là tu thân tề gia trị quốc rồi sau đó bình thiên hạ. Không phải tất cả mọi người có thể trị quốc cũng không phải tất cả mọi người thường trị quốc cho nên thư viện sẽ đem vỡ lòng giai đoạn chia làm 3 năm, đem cơ sở đánh hảo, sau đó một cấp học đến 7 cấp học an bài các loại chương trình học chọn môn học chương trình học có thể nói bao hàm toàn diện chỉ có người không thể thường được không có thư viện chưa an bài đến. Cho dù bọn học sinh rất ít đi chọn môn học những cái đó chương trình học thư viện cũng chưa bao giờ hủy bỏ quá, vẫn luôn tiêu tiền dưỡng những cái đó tiên sinh, bảo dưỡng các loại dạy học sử dụng công cụ. Tại đây bảy cái cấp học chung, mỗi một cái ban tiên sinh đều không phải ít với năm cái giáo các loại bất đồng chương trình học. Chỉ có tám cấp học đến 10 cấp học này ba cái cấp học mới là hoàn toàn nhằm vào khoa cử, một cái ban chỉ có một vị tiên sinh phụ trách học đồ vật toàn bộ là nhằm vào khoa cử thư viện sẽ không đặc biệt yêu cầu bọn họ muốn chọn môn học mặt khác chương trình học hoàn toàn tự chủ, nhưng chọn môn học cũng có thể không thu. muốn tiến vào tám cấp học cần thiết đến là cử nhân, hơn nữa tám cấp học về sau là hoàn toàn không hạn tuổi mặt hướng toàn đại sở chẳng phân biệt thời gian đoạn chiêu sinh. cử nhân nhóm có thể tại đây ba cái cấp học vô hạn lưu ban tưởng đọc được khi nào đều có thể chỉ cần giao đến khởi học phí. này ba cái cấp học tính chất cùng lớp học bổ túc không sai biệt lắm, mà bảy cấp học cấp dưới mới là thanh khê thư viện chủ thể, nơi đó mặt học sinh cũng mới là thanh khê thư viện chủ yếu quản lý đối tượng. Bọn học sinh chỉ cần đến 7 cấp học liền có thể xin tốt nghiệp trong lúc này mà kệ các ngươi là cử nhân, tú tài vẫn là bạch thân, chỉ cần thu đủ học phân phải làm từng bước đọc trừ phi cử nhân thân phận học sinh xin nhảy lớp tiến vào 8 cấp học bằng không này, tam loại người kỳ thật là có thể ở một cái lớp nhiệm thư. Đáng tiếc xã hội chủ lưu là đọc sách khoa cử, sau đó xuất sĩ làm quan đền đáp quốc gia quang tông diệu tổ có thể lý giải thanh khê thư viện nhất thủy quản lý trường học lý nghiệm người rất ít. Mọi người xem đến đó là một cái thư viện ở khoa cử chung chúng tiền xuất lấy này tới định nghĩa một cái thư viện tốt xấu, sau đó xua như xua vịt hoặc là bỏ chi như tế lý. chương 506 Tân Sinh Xuân Hàn cuối cùng là kéo bước chân chậm rãi rời đi, sáng lạn cảnh Xuân phía sau tiếp trước nở rộ ra tới, ánh nắng tươi sáng, chiếu đến nhân thân thượng ấm rào giặt cảnh đâm chồi màu xanh non bắt đầu một tiết một tiết ra bên ngoài mạo, ngay cả Xuân Phong đều chạy tới xem náo nhiệt từ từ mà động phất ở người trên mặt mềm nhẹ vô cùng, khiến người từ đáy lòng liền sinh ra một loại quý trọng ôn nhu. Cố cảnh Vân ngồi ở giữa sườn núi đỉnh hóng gió thượng đi xuống xem, vừa lúc đem toàn bộ thanh khê thư viện bao quát đáy mắt. Hôm nay là thanh khê thư viện học sinh nhập học nhật tử cho nên dưới chân núi một mảnh cảnh tượng náo nhiệt có gia trường đưa con cái tới đi học cũng có thê nhi đưa trưởng phu tới đọc sách rất đại một cái thư viện hôm nay lại chen đầy. Làm đương kim thư viện thực tế người cầm quyền, Mài Phó Sơn Trường một mảnh nhẹ nhàng thích ghi sách lên mới thiêu khai nước sôi năng tẩy ly, dùng trà kẹp đem chén trà cập hồ nóng bỏng nước sôi đảo rớt ly vách thường cùng hồ trên vách việt nước nhanh chóng bốc hơi lên làm thấu, hắn tùy tay múc hai muỗng lá trà tiến hồ đắp lên cái nắp chờ hồ nhiệt độ đem trà hương hong ra. Mài Phó Sơn Trường cấp cố cảnh vân đổ một ly trà cười nói, nếm thử lão phu tay nghề. cố Cảnh Vân đem tầm mắt thu hồi, mang trà lên nhấp một ngụm, khẽ cười nói, sớm nghe nói Mai Phó Sơn Trường ái trà, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Mai Phó Sơn Trường tự đắc cười cũng phẩm một ngụm thư cả giận thật lâu không có thể như thế nhẹ nhàng phẩm trà thường cảnh. Cố Cảnh Vân chỉ cười không nói, Mai Phó Sơn trưởng cũng thiên đầu nhìn về phía dưới chân núi, hắn cả đời này hơn phân nửa thời gian đều là ở thanh khê trong thư viện vượt qua tự nhiên thiếu khi bắt đầu nhập học đọc sách khoa cử khảo trung sau liền không gia sĩ, mà là lại trực tiếp đến thanh khê thư viện nhậm giáo cho tới bây giờ hắn ở thanh khê trong thư viện đã ngây người 32 năm. Nhìn đến thanh khê thư viện chậm rãi lại khôi phục ngày xưa hoạt bát cùng vinh quang, hắn có thể nào không cao hứng. Mai Phó Sơn trưởng quay đầu coi trường Cảnh Vân. Tô Sơn Trường quyết định chờ thi đình qua đi liền thoái ẩn. Kia cố mỗi chiếc tiên ở này chúc mừng Mai Phó Sơn Trường. Ta tuổi tác đồng dạng không nhỏ, chờ ta tiếp nhận cũng muốn suy xét nối nghiệp người. Cố Cảnh Vân nhướng mày, cười nhạt nói, trong thư viện nhân tài đông đúc Mai Phó Sơn Trường còn có mười mấy năm thời gian tổng có thể thuyền đến thích hợp người. mài phó sơn trường nghe vậy trong lòng thở dài cố cảnh vân đây là ở chối từ hắn đảo cũng không miễn cưỡng dù sao thời gian còn trường nào biết hắn tương lai sẽ không thay đổi chủ ý hoặc là thật sự xuất hiện so cố cảnh vân càng thích hợp người đâu mài phó sơn trường tiếc hận nhìn thoáng qua trong ấm trà dư lại trà đứng dậy nói thời gian không còn sớm cố tiên sinh cũng nên đi xuống chuẩn bị bằng không muốn báo danh học sinh nên sốt ruột Cố cảnh vân hơi hơi gật đầu, đứng dậy hành lễ liền cáo từ. Độc dư lại mai phó sơn trường một người đối với dư lại trà đau lòng, vì hối lộ cố cảnh vân, hắn chính là lấy ra chính mình tốt nhất lá trà vốn dĩ cũng chỉ dư lại này một hai lá trà. Người hầu thấy chủ tử vẻ mặt rối rắm, lập tức chi kỳ nói: lão gia, hôm nay cảnh xuân hảo, ngài không bằng cũng tranh thủ thời gian nửa ngày. Dù sao dưới chân núi có các vị tiên sinh vội vàng cũng không dùng ngài lúc nào cũng coi chừng. Mài Phó Sơn trưởng nghe vậy lập tức một lần nữa ngồi xuống, thư ra một hơi sau tươi cười đầy mặt nói, người nói không tuổi khó được trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Dưới chân núi, các ban học sinh đều làm từng bước đi từng người lớp tìm tiên sinh nhóm báo danh nhập học, chỉ có tân nhập học học sinh mới chạy đến mục thông báo chỗ tìm chính mình phân ban tình huống, trong đó đặc biệt sinh viên vì nhiều. Một đám đại lão ra đồ ở mục thông báo trước trực tiếp đem mặt sau người tầm mắt cũng cấp ngăn chặn một cái năm nay mới chuyển giáo tiến vào tiểu đậu đinh thấy phía trước đều là cùng hắn cha không sai biệt lắm đại sinh viên lập tức nước mắt đều sắp ra tới. Hắn cha thấy thế lập tức đem hắn bế lên tới nói, nhi tử đừng nóng vội cha giúp ngươi vào xem ngươi cắm ở đâu cái lớp. Tiểu đậu đinh hít hít cái mũi, đem nước mắt nghẹn trở về kiên cường nói ta không, ta muốn chính mình đi vào xem, cha ngươi ngồi xổm xuống, ta muốn ngồi ngươi trên cổ ta cũng không tin bọn họ còn có thể so với ta cao. Hắn cha dối rắm, như từ trước công chúng như vậy không hảo đi, người nếu muốn ngồi cao cao chờ về nhà chúng ta lại ngồi. Tiểu đậu đinh đáy mắt lại nổi lên một tầng hơi nước mắt thấy liền phải khóc ra tới, hắn cha nhanh chóng quyết định đem người hướng trên cổ một phóng, sụ mặt liền hướng trong hướng. chính nôn nóng nhìn chính mình phân ban tình huống cử nhân nhóm thấy thế sôi nổi né tránh sợ một không cẩn thận liền đem trên vai hài từ cấp tễ đi xuống hai cha con thuận lợi tễ tới rồi mục thông báo trước tiểu đậu đinh trên cao nhìn xuống đào qua mục thông báo thực mau liền quét đến một chương đại giấy một cấp học chuyển giáo xa lạ xứng biểu một cấp học chuyển giáo sinh ít ỏi không có mấy bởi vậy tiểu đậu đinh thực mau liền ở kia tờ giấy thượng tìm được rồi tên của mình ôn vân Theo tên nhìn về phía phía trước ôn vân ánh mắt sáng lên, hét lớn cha ta bị phân ở trường Tùng Ban. Cùng lúc đó, một tiếng tiếng kêu sợ hãi cũng vang lên tới. Sở Du, người bị Cố tiên sinh lựa chọn vào trường Tùng Ban. Vừa mới tễ đến mục thông báo trước Sở Du ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên mừng như điên. Theo thanh âm tễ đến bạn bè bên cạnh đi xem kia trương thông cáo quả nhiên ở cuối cùng tìm được rồi tên của mình. Hắn bằng hữu hâm mộ ghen ghét nhìn hắn nói, Sở Du, người vận khí cũng thật hào. Đúng vậy, hắn vận khí cũng thật hào. Ổn vân trên cao nhìn xuống nhìn về phía sở du cười hì hì nói, nguyên lai là sư huynh tiểu sinh này sương có lễ. Sở du ngốc ngốc nhìn mới 6-7 tuổi tà hiệu ôn vân, có chút phản ứng không kịp. Ổn vân cười đến thấy nha không thấy mắt kiêu ngạo có đồ ngực nói, ta cũng là trường tùng ban, ta chủ nhiệm lớp cũng là Cố tiên sinh. Cha ta nói Cố tiên sinh là lợi hại nhất, nếu có thể chịu hắn dạy dỗ kia ít nhất có một nửa cơ hội có thể khảo chung tiến sĩ. Đại gia nghe vậy càng thêm hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía sở du cùng ôn vân. Sở du lại có chút bất đắc dĩ, đối với cái này so bản thân từ cùng lắm thì vài tuổi tiểu hài tử Sư đệ hai chữ như thế nào cũng ra không được khẩu. Sở du cùng ôn vân phụ từ từ trong đám người bài trừ tới, lực sửa sang lại một chút y quan mới cho nhau hành lễ nói, tại hạ sở du còn không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Ôn mẫn đương nhiên sẽ không từ con của hắn cách gọi bởi vậy đem con của hắn phóng tới trên mặt đất sau liền đáp lễ nói, tại hạ ôn mẫn tiềm tây hán chung người, đây là tiểu nhi. Sở du nhìn về phía ôn vân thở dài, lệnh công từ thật đúng là lợi hại còn tuổi nhỏ là có thể thượng một cấp học. Thành khê thư viện một cấp học sinh thông thường vì 8 đến 10 tuổi ôn vân tuổi này ở trong đó tính tiểu nhân. Uồn mẫn dùng thực kiêu ngạo biểu tình khiêm tốn nói, nơi nào, nơi nào, kỳ thật ta cũng đều không hiểu, nhân nghe nói thanh khê thư viện không tồi cho nên mới mang theo hắn tới báo danh thư viện tiên sinh nhóm cầm một bộ đề thi cho hắn làm, sau đó liền nói hắn không cần từ vỡ lòng ban bắt đầu đọc nhưng trực tiếp tiến một cấp học. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể phân tiến cô tiên sinh lớp. Sở du cũng là phụ thân thực lý giải hắn kiêu ngạo cười nói kia xem ra lệnh công từ cơ sở thực vững chắc bằng không thư viện tiên sinh là sẽ không làm hắn trực tiếp thượng một cấp học. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời cười nói thời gian không còn sớm chúng ta đi báo danh đi vừa rồi ta nhìn một chút cố tiên sinh đem hai cái ban báo danh địa điểm đặt ở cùng nhau. ùn mẫn mới đến kinh thành không lâu, đối thanh khê thư viện cũng không thục nhưng sở du lại là kinh thành người, mộ danh đã tới thanh khê thư viện vài lần cho nên đối nó bố cục tương đối hiểu biết thực mau liền tìm tới rồi báo danh địa phương. Báo danh địa phương liền ở một cấp học trường tùng ban cửa cố cảnh vân làm giáo công ở cửa bảy trương cái bàn, trên bàn một tả một hữu thả hai tên thật sách, hắn lúc này chính ngồi ngay ngắn ở cái bàn mặt sau. Nếu tới là một cấp học tiểu học sinh, hắn liền tự mình giúp bọn hắn làm nhập học thủ tục nếu tới là tám cấp học cử nhân Không khéo, sở du vừa lúc là tám cấp học trường tùng ban cái thứ nhất tới báo danh, hắn cùng ôn mẫn phụ tử đi đến cố cảnh vân trước mặt cung kính hành lễ Ôn mẫn hơi hơi mờ to hai mắt nhìn, hắn sớm nghe nói cố cảnh vân tuổi trẻ, lại không nghĩ rằng như vậy tuổi trẻ tuổi này chỉ sở còn chưa cập quan đi Sở Du lại là không ngừng một lần gặp qua Cố Cảnh Vân, hắn cao trung trạng nguyên vượt mã dạo phố khi còn có ở phố Linh Thánh, Thanh Khê Thư Viện cửa hắn đều không ngừng một lần nhìn chăm chú quá hắn cho nên cũng không kinh ngạc. Tiên sinh, học sinh Sở Du, đây là học sinh tài liệu. Sở Du tất công tất kính đem tài liệu nộp lên cấp Cố Cảnh Vân. Cố Cảnh Vân phiên phiên, đối chiếu qua tướng mạo miêu tả, xác định là cùng người sau liền đề bút cấp Sở Du làm nhập học thủ tục. nhưng hắn cũng không có bắt tay tục giao cho sở du mà là đè ở bên cạnh nhìn về phía một bên ôn mẫn phụ tử sau đó đem ánh mắt định ở ôn vân trên người ngươi là năm nay xếp lớp tiến vào ôn vân ôn vân không khỏi trong lòng căng thẳng chắp tay hành lễ nói là học sinh ôn vân cố cảnh vân hơi hơi gật đầu rỗi tay nói nhập học tài liệu lấy tới ôn mẫn vội lôi kéo nhi tử tiến lên cố cảnh vân cho hắn làm tốt thủ tục qua tay lại đem đồ vật đưa cho sở du tất cả đều ghi nhớ năm nay một cấp học trường tùng ban cùng sở hữu bốn cái xếp lớp sinh trong chốc lát ngươi liền chiếu này phân cho bọn hắn điền thủ tục sở du ngốc ngốc tiếp nhận cố cảnh vân lúc này mới đem hắn kia phân tài liệu đẩy đến hắn trước mặt ngươi này một phần cũng muốn ghi nhớ trong chốc lát ngươi cùng trường sẽ đến báo danh ngươi liền chiếu này phân cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt dứt lời đứng dậy đem vị trí nhường cho hắn sở du hơi giật mình sau đó khom lưng ấp lễ nói là Ôn mẫn, người này vận khí thật đúng là hảo, ngày đầu tiên thế nhưng là có thể đến này trọng dụng, không biết những cái đó tới chậm cử nhân các lão gia có thể hay không hối hận chết. Ôn vân hơi hơi mờ to hai mắt nhìn tiên sinh còn có thể như vậy lười biếng. cố cảnh vân tùy tay xả tới một cái ghế, ngồi ở dưới mái hiên biên phơi thái dương biên lật xem quyển sách trên tay. Thấy ôn mẫn phụ tử cũng không đi, giống hai cái bị phạt chạm học sinh thua tay đứng ở một bên, hắn không khỏi có chút buồn cười, vẫy tay kêu lên ôn vân hỏi, ta xem qua ngươi nhập học làm giải bài thi, ngươi trí nhớ hẳn là thực hảo đi. Ôn vân dẫn theo tâm cúi đầu nói, là, học sinh trí nhớ luôn luôn hảo, giống nhau xem qua ba bốn biến liền có thể nhớ nằm lòng. ôn mẫn thấy nhi tử cũng vào tiên sinh mắt trong lòng lại là kiêu ngạo lại là khẩn trương vãnh tai nghe hai người nói chuyện trong lòng cầu nguyện cố cảnh vân khảo giáo nhi tử khi không cần ra quá khó đề mục nhưng cố cảnh vân cũng không có khảo giáo ôn vân mà là hỏi hắn ngày thường khởi nằm thời gian đọc sách thời gian thường xuyên xem cái gì thư thấy được nào một tờ bình thường vô cùng Nhưng một bên ngồi sở du lại nhịn không được sung sướng nhếch lên khóe miệng, làm có 8 năm tuổi nghề dạy học tiên sinh tới nói, sở du nhất minh bạch cố cảnh vân này cử nguyên nhân, hắn vì một cái tiểu hài từ nguyện ý hao phí như vậy thời gian tới dò hỏi này đó vấn đề nhỏ, có thể thấy được này đối giáo dục coi trọng. Nói cách khác cố cảnh vân thực sẽ dạy học sinh. Trước bất luận đối phương học thức như thế nào, này phân tâm liền đủ để cho sở du tâm phục một nửa. linh 507, dùng người. sở du mới vừa đem đồ vật xem xong hắn cùng trường nhóm liền tìm đến nơi đây tới cùng hắn giống nhau cố cảnh vân không quen biết bọn họ bọn họ lại tất cả đều gặp qua cố cảnh vân cho nên nhìn đến cố cảnh vân ngồi một bên thành thơi đọc sách mà sở du ngồi ở cái bàn mặt sau thế bọn họ xử lý thủ tục mọi người nội tâm là ghen ghét bọn họ sẽ không nghĩ cố cảnh vân lười biếng đem chính mình công tác đầy cho sở du bọn họ chỉ cảm thấy sở du vào cố cảnh vân mắt cho nên mới bị ủy lấy trọng trách Có thể từ huyện thí khảo đến thi hương, mọi người đều không phải ngu ngốc cho nên báo danh sau đại gia cũng không vội mà lấy sợi đi trước phí, mà là đứng ở một bên chờ, hoặc hỗ trợ duy trì một chút trật tự, hoặc liền an tĩnh đương chính mình là một thân cây. Tám cấp học học sinh đều là đại nhân tự nhiên không cần bọn họ duy trì trật tự cho nên bọn họ chỉ có thể chiếu cố một chút một cấp học tiểu học đệ nhóm. Vừa vặn gặp gỡ báo danh cao phong kỳ, một đám gia trưởng lãnh một đám hài tử đi tới, bọn nhỏ nhìn đến hành lang hạ ngồi cố cảnh vân, lập tức ném xuống cha mẹ dầm một chút toàn chiều hắn chạy tới. Cố cảnh vân nháy mắt bị một đám hài tử bao phủ. Tiên sinh tiên sinh ăn tết khi ta đi phao suối nước nóng, thật sự thật thoải mái, chờ thanh minh nghỉ ta thỉnh ngài đi nhà ta biệt viện phao suối nước nóng được không? Tiên sinh tiên sinh, năm nay ta đi ta nhà ngoại ta nhà ngoại ở trường An. Đáng tiếc vào đông tiêu điều, trên đường cũng không cảnh đẹp, cho nên ta chỉ miễn cưỡng làm ra hai đầu thơ, trong chốc lát ngài giúp ta phê chữ hảo sao Tiên sinh, tiên sinh, ta cùng ta tổ mẫu học rau ngâm biện pháp, tự mình im một vỏ, ta cảm thấy khá tốt ăn, đưa cho ngài cũng nếm thử đi Tiên sinh, tiên sinh, ta sẽ không rau ngâm, nhưng ta tổ phụ sẽ làm hột vịt muối, ta cũng mang đến một rổ cho ngài Tiên sinh, tiên sinh Cố cảnh vân ngồi ở ghế trên mỉm cười nhìn bọn họ chờ bọn họ mỗi người đều sau khi nói xong mới vỗ tay cười nói, Hảo tiên sinh đều đã biết hiện tại các ngươi đi trước báo danh, có chuyện lưu đến buổi chiều lại nói. Cố cảnh vân duỗi tay sờ sờ đứng ở hắn bên cạnh người ôn vân đầu cười nói, giờ mùi các ngươi liền cầm chính mình đồ vật đi xuân huy viện chờ chúng ta không đi học chỉ nói chuyện. Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, bọn họ thích chứ cùng cố tiên sinh nói chuyện. Cố Cảnh Vân quay đầu nhìn về phía hành lang hạ đàm đương cây cột cử nhân bọn học sinh nói, các ngươi cho nhau thông chi một tiếng, giờ mùi cũng gom lại Xuân Huy viện đi. Sở Du chờ lập tức đứng dậy đồng ý, Cố Cảnh Vân liền đối bọn họ vẫy vẫy tay, các ngươi đi giúp xúc Sở Du đi, mau chóng đem thủ tục làm tốt. Cử nhân bọn học sinh lập tức phân hảo đội, cơ hồ là một trọi một chiếc cấp học đệ nhóm làm tốt thủ tục, sau đó lại cho nhau hỗ trợ, lại ký lục tập hợp, không đến 30 phút liền hoàn thành. Đại gia liền xôi nổi cùng cố cảnh vân hành lễ cao biệt cầm đơn tử đi giao tiền. Lê bảo lộ đồng dạng tranh thủ thời gian đem báo danh sự giao cho Âu Dương tình cùng vạn chỉ hà chính mình phủng bổn thoại bản ở phía sau xem. Đăng báo danh xong còn có rất nhiều nhàn rỗi thời gian, đại gia hứng thú nói chuyện lại nùng, nàng liền bàn tay vung lên mang theo trong ban bọn học sinh đến bên hồ trực tiếp tìm khối mặt cỏ ngồi trên mặt đất một bên chia sẻ bọn học sinh hiếu kính tới các loại mỹ thực một bên nghe các nàng nói cái này năm phát sinh thú vị sự. Các nữ hải diếu rít, hoan thanh tiếu ngữ lướt qua mặt hồ phiêu hướng về phía phương xa, không ít quay lại vội vàng người không khỏi hâm mộ. Đây là cái nào ban học sinh thế nhưng liền báo danh hào. Là bốn cấp học ban vịnh mai đi, một cái nữ hài lắc đầu nói, đừng nhìn các nàng hiện tại thích ý các nàng ban tiên sinh kia mới kêu biến thái đâu thế nhưng quy định báo danh thời hạn, nhất định phải các nàng giờ tị sớm 9 giờ phía trước tới lớp, nếu qua thời hạn tiên sinh không ở, vậy chỉ có thể chờ ngày hôm sau sau khi học xong thời gian mới có thể hỗ trợ xử lý nhập học thủ tục. Như thế nghiêm khắc. Cũng không phải là giáo các nàng Lê Tiên Sinh cùng Nam Viện bên kia cố Tiên Sinh là phu thê, bọn họ vẫn luôn là như thế yêu cầu học sinh, tuy rằng mỗi cái học kỳ đều là bọn họ trước hết bắt đầu hoàn thành báo danh, nhưng yêu cầu thực nghiêm, rất nhiều gia trưởng đều có ý kiến đâu. Mọi người đều bận rộn như vậy, có chút đại nhân được đến giữa trưa mới có thể rút ra thời gian tới báo danh, thiên bọn họ quy định thời gian, lại còn có phải học sinh tự mình tới báo danh, làm hại đại gia sở hữu kế hoạch đều ngâm nước nóng, không ít người trong lòng đều có oán khí đâu. Người như thế nào biết đến Ta nhị thẩm cháu trai liền ở nam viện bên kia trường tùng ban Bọn họ một nhà khoảng thời gian trước đi thôn trang đạp thanh Nhân phong cảnh rất tốt không khỏi thường nhiều chơi hai ngày Liền tưởng phái cái quản sự trở về báo danh là được Hôm nay buổi chiều bọn họ lại hồi kinh Ngày mai cũng có thể theo kịp nhập học thiên bọn họ ban yêu cầu quá nhiều Không chỉ có phải học sinh tự mình trình diện Còn quy định thời gian Vì ta kia biểu đệ Bọn họ một nhà không thể không trước tiên hồi kinh Hôm qua liền đến ra Mà lúc này, làm đương sự chi nhất biểu đệ Phương Tử Minh chính vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở cố cảnh vân trước mặt, do dự một chút mới chậm gì gì từ vạt áo móc ra một đại bao giấy dầu bao đệ tiến lên. Cố cảnh vân trong mắt nhịn không được thoát ra ý cười, Phương Tử Minh là cái tiểu béo đôn, ăn mặc thường kép quần áo cả người đều tròn vo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn từ trong lòng ngực đào như vậy đại một cái giấy bao, hắn thật đúng là phát hiện không được hắn vạt áo còn có thể tàng đồ vật. Hắn cười hỏi, đây là cái gì? Là khô bò cấp sư nương tiểu béo đôn do dự một chút cuối cùng vẫn là đau mình nói, sư nương nếu là nguyện ý tiên sinh cũng có thể ăn một chút. cố Cảnh Vân trên mặt tươi cười hơi cương, trên dưới đánh giá hắn một chút mới thở dài nói, người đây là lại được cái gì tân tật xấu. Tiểu béo đôn có nghe không có hiểu tròn tròn trên mặt đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Thịt bò là ăn tết thời điểm thôn trang phụ cận thôn trang giết bọn họ nói như rất già rồi, làm bất động việc cũng sống không được đã bao lâu cho nên liền đăng báo nha môn giết. Nghĩa chủ nhân không bỏ được ăn cho nên đem thịt bò đều cấp bán, nhà ta mua thật nhiều thật nhiều, bởi vì thịt bò quá già rồi không thể ăn, ta nương khiến cho thôn trang người làm thành khô bò, thả thật nhiều đại liêu ta ăn qua ăn rất ngon. Sư nương ăn cũng nhất định sẽ thích, đây chính là hắn từ hắn đồ ăn tỉnh ra tới, nhưng chân quý. cố Cảnh Vân không có tiếp giấy dầu bao, mà là nhìn tiểu béo đôn hỏi, vì sao cấp sư nương không cho ta. Tiểu béo đôn cúi đầu ngượng ngập nói, sư nương so tiên sinh ôn nhu cũng so tiên sinh đẹp. Phương tử minh hắn cha phương ngạn nội tâm là hỏng mất, hắn chỉ là tránh ra trong chốc lát đi lấy con của hắn báo danh thủ tục, vì cái gì trở về liền sẽ nghe thế một đoạn đối thoại. bởi vì không thể không trước thời gian hồi kinh oán khí một tiêu mà tán hắn xông lên phía trước nắm quá nhi từ cổ áo liền sau này xả một xả không khẽ động lại xả cũng không nhúc nhích hắn chỉ có thể lấy lòng đối cố cảnh vân cười cười thật cẩn thận giải thích nói cố tiên sinh nhà ta tiểu tử này có điểm ngốc về sau còn thỉnh ngài nhiều chiếu cố một vài lời nói mới nói xong hắn liền muốn đánh miệng lúc này không phải nên cầu cố cảnh vân mau chóng quên mất con của hắn sao như thế nào có thể còn thỉnh hắn chiếu cố đâu Ai ngờ có cảnh vân còn cười gật đầu, nhìn tiểu béo đôn gật đầu cười nói, phương đại gia yên tâm ta sẽ. Phương ngạn nghiêng đầu nhìn hắn ngây ngốc như tử, lập tức vô hạn yêu sầu lên. Cố cảnh vân rỗi tay tiếp nhận hắn vẫn luôn gắt gào ôm giấy dầu bao, cười nói, giao cho vi sư đi, vi sư sẽ giao cho ngươi sư nương. Phương tử minh liền cao hứng đem giấy dầu bao giao ra đi. Các gia trưởng cấp hài từ giao xong học phí liền phải về nhà tổng ngốc tại trong thư viện cũng nhàm chán hơn nữa có chút gia trưởng đích xác có việc. Đang muốn đem nhà mình hài từ bỏ xuống, một cái giáo công liền tới đây thông chi nói, chư vị lão gia thái thái, cố tiên sinh có câu nói muốn đơn độc truyền đạt cho các ngươi mong rằng chưa vị lão gia thái thái rời bước. Các gia trưởng nhìn nhau, sôi nổi đi đến một bên. Bởi vì cố cảnh vân quy định đã chết thời gian, cho nên bọn họ vừa lúc ghé vào cùng đi báo danh, mà lúc ấy lại có 30 cái cử nhân cho bọn hắn khai đơn cố liên thủ tục đều là không sai biệt lắm thời điểm làm tốt. Dù sao cũng là như từ cùng trường ra trường, có chút lẫn nhau còn nhận thức thà quan hệ cũng không tệ lắm, dứt khoát liền cùng nhau hành sự, cho nên lúc này mọi người đều tụ ở bên nhau, đào cũng miễn giáo công lại một đám đi tìm. Giáo công tránh đi những cái đó hài tử, đối gia trưởng nhóm nói, cố tiên sinh muốn ở Xuân Huy viện cấp tiểu công tử nhóm khai cái tiểu hội, lão ra các thay thái nếu có thời gian nhưng đến trong viện bằng thính bất quá cần phải đi một con đường khác, cũng cần thiết ngốc tại một khác chỗ tốt nhất đừng cho tiểu công tử nhóm biết. Nghỉ một tháng, chư vị gia trưởng cũng nên biết nhà mình hài tử thấy nhiều ít học nhiều ít sở trường vì sao, khuyết điểm ở đâu cũng hảo điều chỉnh giáo dục phương thức. Các gia trưởng một ngốc hải tử đưa đến trong thư viện kia giáo dục sự không nên tiên sinh quản sao. Vì sao còn muốn bọn họ điều chỉnh giáo dục phương thức? Bọn họ không có giáo dục phương thức A. Giáo công nghiêng người nói, lão gia các thay thái nếu có hứng thú nhưng đi theo ta có việc gia trưởng cũng có thể đi trước rời đi. Có người ý động, đặc biệt là không vội các thay thái, thái, các nàng nhìn nhau sau sôi nổi lôi kéo trưởng phụ ống tay áo thấp giọng nói, Cố tiên sinh nếu nói như vậy, không bằng chúng ta liền đi nghe một chút đi, người nếu là vội liền đi về trước ta lưu lại chờ hài từ cũng đúng. Tính, sự tình cũng không phải thực quan trọng, ta liền bồi ngươi cùng đi đi. Có lựa chọn lưu lại, tự nhiên cũng có lựa chọn rời đi. Rốt cuộc quan hệ đến nhà mình hài tử đại bộ phận gia trường đều lựa chọn lưu lại, chỉ có vài vị bởi vì thật sự có việc gấp mới rời đi. Giáo công mang theo chư vị gia trưởng tiến Xuân Huy Viện thực mau liền đến một mặt thường hoa trước dừng lại, giáo công ý bảo đại gia ngồi xuống sau đó liền rời đi. Các gia trưởng hai mặt nhìn nhau, bọn họ sở chạm địa phương là Xuân Huy Viện chung một cái tiểu viện từ mặt cỏ Phía trước là một bụi nửa người cao tường vi tường hoa, đối diện cũng là một mảnh mặt cỏ trung gian có một đạo bị tường vi đằng cuốn quanh cổng vòm, bởi vì chỉ là ba tháng tường vi đằng thượng chỉ có nho nhỏ nụ hoa, nhưng bởi vì lá xanh sum xuê, bởi vậy ngồi xuống hạ đối diện chỉ có thể biết bên này có người, nếu không cẩn thận lưu ý sẽ không nhận thấy được bọn họ thân phận. Các gia trưởng chính kinh nghi bất định liền nghe được nhà mình hài từ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đại gia lại không trần chờ vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống. cố cảnh vân lãnh bọn nhỏ đi vào trên cỏ, lập tức liền đối mặt tường hoa mà ngồi, bọn nhỏ ngay ngắn trật tự đi đến trước mặt hắn xếp thành hàng, lúc này mới phân năm bài mặt hướng hắn ngồi xong. Trong lúc cũng có tiểu bằng hữu phát hiện tường hoa đối diện ngồi người, nhưng bọn hắn cũng không có hoài nghi bên kia là phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc thanh khê thư viện gì đều có khả năng thiếu, duy độc sẽ không thiếu người. Mà hướng bọn họ giống nhau thật sự ở vườn trường ngồi nói người cũng không ít mọi người đều tập mãi thành thói quen. Tương đối với học đệ nhóm bình tĩnh, lần đầu tiên tiếp xúc thanh khê thư viện như vậy dạy học phương pháp cử nhân các học trường ngược lại có chút ngốc bất quá bọn họ thực mau ở cố cảnh vân ý bảo hạ vây quanh học đệ nhóm ở bên ngoài ngồi xuống, trình hình chứng đem học đệ nhóm vây quanh ở trung gian. chương 508, vấn đề. Sở du đám người không nghĩ tới báo danh cùng ngày tiên sinh liền sẽ cho bọn hắn đi học càng không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng một đám 89 tuổi một cấp học sinh cùng nghe huấn. Cho nên trên mặt biểu tình đều có chút ngốc. Các học trường ngốc học đệ nhóm cũng đã tập mãi thành thói quen, vừa mới ngồi xuống liền hai mắt sáng lên nhìn về phía thượng đầu cố Cảnh Vân. cố Cảnh Vân lại đối với bọn họ vẫy tay nói, cái này học kỳ mới vừa chuyển tiến ban đồng học đến phía trước tới. Khúc tĩnh hấp liền đỏ mặt dẫn đầu đứng lên, đi đến phía trước chạm hảo ôn vân chờ mặt khác ba cái tiểu đồng bọn trái tim bang bang loạn nhảy, nhưng cũng đứng dậy đi đến khúc tĩnh hấp bên người xếp thành hàng. Tường Hoa bên này ôn mẫn đám người không khỏi trong lòng căng thẳng, quan tâm nhìn đứng ở mặt trên nhi từ. Cố Cảnh Vân làm cho bọn họ mặt hướng các bạn học cười nói, các ngươi đều là cái này học kỳ mới chuyển tiến vào, các bạn học đối với các ngươi đều không thân, hiện tại các ngươi liền làm một chút giới thiệu, làm các bạn học đều nhận thức nhận thức các ngươi hảo sao? Lại nói vừa nói các ngươi vì sao sẽ chuyển tới chúng ta thư viện như thế nào? Khúc tĩnh hấp cẩn thận trộm ngắm tiên sinh liếc mắt một cái thấy hắn hơi hơi gật đầu liền có đồ ngực nói ta ta kêu khúc tĩnh hấp năm nay bảy tuổi tiên sinh nói ta cơ sở đánh hảo có thể nhảy quá vỡ lòng ban tiến vào một cấp học cho nên ta liền nhảy lớp. Ta biết ngươi là cô tiên sinh tiểu đệ tử. Phương tử Minh Hô có phải hay không cô tiên sinh làm ngươi nhảy lớp. Khúc tĩnh hấp đỏ mặt gật đầu. Ôn vân không khỏi trộm ngắm khúc tĩnh hấp liếc mắt một cái cũng có đồ ngực nói ta kêu ôn vân tiềm tây người ta tổ phụ nói ta có đọc sách thiên phú mà kinh thành địa linh người tài nãi cả nước nhân tài hội tụ nơi văn phong thịnh hành cố làm ta tùy cha ta đến kinh thành tới cầu học mà thanh khê thư viện lại vì trong kinh thư viện nhân tài kiệt xuất cho nên ta mới ghi danh thanh khê thư viện. Ôn vân dứt lời quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng học vị đồng học này hiển nhiên có chút khẩn trương nhéo nắm tay lắp bắp nói ta ta kêu khâu lễ năm nay 9 tuổi Hắn có chút hoảng loạn không biết tiếp theo câu nên nói chút cái gì Cảm thấy đại gia ánh mắt đều đầu chú ở trên mặt hắn Trong mắt khả năng còn mang theo châm biếm Hắn sắc mặt đỏ lên nhất thời cúi đầu ấp úng không nói Cô Cảnh Vân ở thượng đầu liền ôn nhu hỏi nói Khâu lễ đồng học người phía trước ở nơi nào đọc sách Ta ta đi theo tiền tiên sinh cùng nhau đọc sách không đi thư viện Nga tiền tiên sinh cũng là ở kinh thành dạy ngươi sao Không phải là ở bình lương huyện ta phụ thân là bình lương huyện lệnh, hắn, hắn rất bận không rảnh dạy ta cho nên thỉnh tiền tiên sinh tới dạy ta. kia hiện tại vì sao không tiếp tục đi theo tiền tiên sinh đọc sách đâu? khâu lễ căng chặt tiếng lòng hơi hơi buông lỏng trên mặt nhiệt độ hơi lui có trật tự trả lời nói ta phụ thân hồi kinh báo cáo công tác liền đem ta mang về tới, hắn nói tiếp theo cái muốn đi địa phương càng vì xa xôi, cho nên liền đem ta lưu tại kinh thành, làm ta ở kinh thành đọc sách. Cố cảnh vân hơi hơi gật đầu, tiếp tục dẫn đường nói: Bình lương huyện ở thiềm tây, khoảng cách kinh thành khá xa. Khâu lễ đồng học với này hai mà qua lại, hẳn là đến quá không ít địa phương đi. Là Khâu lễ trên mặt lộ ra tươi cười, hơi hơi hưng phấn nói: Chúng ta dọc theo đường đi ngừng vài cái địa phương, còn dã túc quá. Phía dưới ngồi tiểu học sinh nhóm phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, bọn họ tuổi này rất ít có ra ngoài cơ hội, bởi vậy đối này đó trên đường hiểu biết phi thường cảm thấy hứng thú, đối có thể đi xa như vậy lộ ra xa như vậy môn khâu lễ càng là hâm mộ ghen ghét. Này từng tiếng kinh ngạc cảm thán thanh làm khâu lễ càng là hưng phấn, trên mặt thần sắc cũng cao hứng lên quên mất sợ hãi. cố cảnh vân mỉm cười nghe xong nói trong chốc lát chờ hắn dừng lại sau mới đem ánh mắt truyền qua cuối cùng một vị đồng học trên người cười hỏi. Hảo hiện tại đến phiên cuối cùng một vị đồng học giới thiệu chính mình Ta kêu Hoàng Lâm, Nam Hải Thanh như chuông lớn lớn tiếng nói Năm nay 10 tuổi cha ta để cho ta tới kinh thành cùng Thúc Gia Gia đọc sách Nhưng Thúc Gia Gia nói tiến thư viện đọc sách đối ta càng tốt cho nên ta liền tới rồi Thực Hảo, Cô Cảnh Vân hơi hơi áp tay Làm bốn cái hài từ hồi chính mình vị trí ngồi Hảo cười nói Hiện tại tân đồng học đã giới thiệu xong rồi Chúng ta bắt đầu nói một câu năm nay Đại gia An Tết Thú sự cùng với tích lũy xuống dưới vấn đề đi Phương Tử Minh từ ngươi bắt đầu tới cùng tiên sinh nói nói năm nay ăn tết ngươi đều học cái gì bản lĩnh tiên sinh cho ngươi bố trí công khóa ngươi nhưng đều làm tốt. Đệ nhất bài bên trái đệ nhất vị Phương Tử Minh chỉ cảm thấy ra đầu căng thẳng, eo bụng co rụt lại, hắn sắc mặt đỏ lên, như lâm đại địch lẩm bẩm nói ta ta hẳn là đều làm tốt đi. Phương ngạn mặt tối sầm, hắn như thế nào không biết nhi tử còn có tác nghiệp. Cái này tiểu tử thúi cũng dám giấu hạ như vậy chuyện quan trọng. Cử nhân các học trường cũng rất là vô ngữ nhìn cái này béo đôn học đệ, nhất thời không nói gì. cố Cảnh Vân cười như không cười nhìn hắn. Phương tử minh cân não quay nhanh nói, nhưng cái này kỳ nghỉ ta học được rất nhiều đồ vật. Không đợi cố Cảnh Vân đặt câu hỏi hắn liền có đồ ngực kiêu ngạo nói ta học xong cắt giấy còn sẽ làm khô bò còn sẽ hạ mạch loài. Phương ngạn sắc mặt càng hát, cố Cảnh Vân lại khẽ gật đầu nói, vậy ngươi liền cùng vi sư cùng các bạn học nói một câu ngươi là như thế nào học được này tam dạng đi. Phương tử Minh bắt đầu tự tin tràn đầy lớn tiếng giảng thuật hắn học tập này tam hạng kỹ năng trải qua cùng mưu trí lịch trình, bao gồm trong lúc này xuất hiện các loại nghi vấn, có chút nghi vấn đương trường là có thể được đến giải đáp, mà có chút nghi vấn còn lại là dạy hắn cắt giấy, làm khô bò cùng hạ mạch loại người cũng không biết, hắn liền tích lũy xuống dưới. hắn chưa bao giờ là cái ái học tập cùng ái ký lục hảo hài từ cho nên những cái đó nghi vấn toát ra tới không đến giải đáp hắn liền bỏ qua không để ý tới không giống khác tiểu đồng bọn đặc biệt nghe tiên sinh nói còn đem những cái đó vấn đề nhớ lại tới chờ về sau hỏi tiên sinh hoặc là chính mình đi tìm đáp án nhưng hắn đã quên mất vấn đề lúc này ở giảng thuật khi lại không khỏi nghĩ tới vì thế phương từ minh tiểu bằng hữu cũng thuận thế vấn đề ra tới hắn lười đến tự hỏi bởi vậy trực tiếp hỏi tiên sinh hy vọng tiên sinh có thể thế hắn giải đáp cố cảnh vân cũng không trả lời mà là nghiêng đầu nhìn về phía sở du chờ cử nhân nói liền từ các ngươi đến trả lời bọn họ vấn đề đi cử nhân nhóm há to miệng nhất thời có chút chân tay luống cuống này đó tiểu hài từ vấn đề thiên kỳ bách quách có bọn họ có thể giải đáp có còn lại là liền vấn đề bản thân chính là một vấn đề làm cho bọn họ như thế nào trả lời bọn họ cho rằng đây là cố cảnh vân ở khảo nghiệm bọn họ bởi vậy không dám chậm trễ vắt hết óc trả lời phương từ minh Tiểu bằng hữu nói ra các loại vấn đề Mà này gần là bắt đầu, Phương Tử Minh chỉ là người đầu tiên, mặt sau còn có 29 người đâu. Mỗi người trải qua đều là không giống nhau cho nên bọn họ vấn đề đương nhiên cũng đều không giống nhau, kỳ quái chính là bọn họ rõ ràng tuổi như vậy tiểu, vấn đề đề cập phạm vi lại rất quẳng, đại bộ phận là sinh hoạt thượng, trường ngoài ra còn bao quát lịch sử thiên văn, địa lý, việc đồng áng cùng các loại thù công nghệ vấn đề thậm chí liền quỳ quái đều ra tới. Một cái tiểu bằng hữu liền đặc biệt sợ hãi cùng đại gia chia sẻ hắn ở trong nhà gặp quỷ trải qua, nhưng tất cả mọi người nói hắn nhìn lầm rồi. Ta rõ ràng liền thấy được bóng trắng thổi qua đi, cái kia nữ quỷ xoay người thời điểm trong ánh mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, nhưng khủng bố. Chính là bọn họ đều nói ta nhìn lầm rồi, tiên sinh ta đôi mắt nhưng hảo đứng lên khi đều có thể rõ ràng nhìn đến phía trước lưu tử dương sách giáo khoa thượng tự cho nên ta tuyệt đối là sẽ không nhìn lầm. Tiên sinh, ngài nói kia nữ quỷ có phải hay không muốn ăn ta, ngài có thể làm các học trưởng giúp ta bắt lấy nàng sao? Các học trưởng tỏ vẻ bọn họ bất lực. Cố cảnh vân lại như suy tư gì nhìn hắn nói, khó trách mỗi lần chịu hỏi ngươi ngâm nga sách giáo khoa khi, vì sư rõ ràng cảm thấy ngươi hẳn là bối không ra, nhưng ngươi mỗi lần đều có thể bối ra tới, nguyên lai like là xem lưu tử dương sách giáo khoa. Tường hoa sau các gia trưởng. Cử nhân bọn học sinh. làm đồng tiểu bằng hữu tiên sinh ngài có thể đương vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được sao cố cảnh vân lẳng lặng mà nhìn hắn làm đồng tiểu bằng hữu thấp hèn đầu ủy oải nói hảo đi ta đã biết ta sẽ đem sở hữu sách giáo khoa ngâm nga xuống dưới không là đem hẳn là ngâm nga xuống dưới sách giáo khoa sao chép một lần làm đồng tiểu bằng hữu nhịn không được chảy xuống hối hận nước mắt hắn thật sự hào hối hận a vì cái gì muốn lắm miệng nói câu nói kia Cố Cảnh Vân cười nhạt nói, làm ngươi học trưởng cho ngươi trò quỷ là không có khả năng, bởi vì vi sư cũng không cho rằng trên đời này có có thể cụ hiện hóa quỷ, nếu có trên đời này cũng sẽ không có tai họa để lại ngàn năm, những lời này oan hồn ác quỷ sẽ tự đi tìm bọn họ lấy mạng, dọa cũng có thể đem người hù chết. Cho nên ngươi nhìn đến nữ quỷ hoặc là chính là ngươi thật sự nhìn lầm rồi, hoặc là chính là có người dở trò quỷ. Kia tiên sinh ta nên làm cái gì bây giờ? Không khó tiên sinh giáo ngươi bắt quỷ. Cô cảnh vân nhà nhạt phất tay nói, người trước đêm nên sao sách giáo khoa cấp vi sư sao hảo, việc này về sau lại nói. Hắn ánh mắt truyền qua tiếp theo vị đồng học trên người. Lưu Tử dương đã sớm không nín được nhảy lên nói tiên sinh ta cảm thấy trên thế giới là có quỷ ta tổng có thể nhìn đến một ý ám ảnh giống như những cái đó quỷ liền tránh ở chỗ tối nhìn ta. Mặt khác hài từ cũng nhìn không được sôi nổi trâu đầu ghé tai tỏ vẻ bọn họ cũng cảm thấy trên đời này có quỷ. cố Cảnh Vân đau đầu đỡ chán nói, xem ra cái này học kỳ ở đi học phía trước vi sư còn phải cho các ngươi thượng nhất đường trí quái phổ cập khoa. Bọn nhỏ cái loại cảm giác này hắn tự nhiên có thể lý giải bởi vì hắn khi còn nhỏ cũng ngẫu nhiên sẽ có cái loại cảm giác này cùng đại đa số người phát hiện có quỷ sau trốn đi hoặc tìm đại nhân tìm kiếm cảm giác an toàn phản ứng bất đồng, hắn sẽ đương trường liền đi chứng thực kia âm thầm nhìn trộm hắn rốt cuộc có phải hay không quỷ. Cuối cùng sự thật đều chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều kia có lẽ chỉ là một kiện quần áo, nửa thanh nhánh cây tường cao đầu hạ ám ảnh, hoặc là gió thổi động lá cây cho người ta hình thành ảo giác. Mà theo hắn tuổi tác tăng trưởng, hắn cũng dần dần minh bạch trong đó quan khiếu nói trắng ra là bất quá là ở quang ảnh cho người ta ảo giác hạ đụng phải đa nghi tâm. Mà muốn bài trừ loại này sai lầm nhận chi cùng sợ hãi cũng đơn giản thật sự cho bọn hắn tới một hồi trí quái thịnh yến liền hào. Thông qua hứng thú để giáo dục sao tin tưởng bọn họ sẽ thực thích. Cố cảnh vân ánh mắt quét về phía ngồi ở bên ngoài một đám đại lão ra, vừa lòng gật đầu còn có miễn phí sức lao động nhưng dùng thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Hỏi xong học sinh tiểu học nên hỏi sinh viên. Đối bọn họ cố cảnh vân thái độ tắc không có như vậy mềm mại. Vừa rồi các ngươi học đệ nói ra rất nhiều vấn đề các ngươi làm ra chính xác trả lời bất quá 10 chi tam bốn. Đây là các ngươi chưa trả lời chính xác vấn đề hoặc là không có đáp ra tới vấn đề, cho các ngươi nửa tháng thời gian đi tra tìm đáp án, nửa tháng sau làm tốt tác nghiệp sao cho ta đi." Cố Cảnh Vân đệ đi ra ngoài một trương giấy, cách hắn gần nhất Sở Du vội tiến lên một bước tiếp nhận giấy lui ra phía sau. Chương 509, lời nói thấm thía, Cố Cảnh Vân liền đối một chúng học sinh tiểu học phất tay nói, "Hảo thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đều lui ra đi." Bọn nhỏ lập tức đứng dậy cung kính cùng cố cảnh vân hành lễ, sau đó ngay ngắn trật tự lui ra ngoài mười tới bước cũng không biết là ai trước chạy lên rối loạn trật tự dù sao chỉ trong nháy mắt đại gia liền toàn loạn lên, hoan hô hướng ra ngoài chạy đi. Trên cỏ lập tức cũng chỉ dư lại cố cảnh vân cùng 30 cái cử nhân, sở du đáng người thấy hắn không có rời đi ý tứ, liền một lần nữa ngồi xong truyền lại khởi kia trương tràn ngập vấn đề giấy tới. Đối diện người không đi tường hoa bên này các gia trưởng cũng không hào động đẩy, để tránh bị phát hiện. cử nhân nhóm ngay từ đầu còn đối cố cảnh vân yêu cầu có chút câu oán hận rốt cuộc những cái đó đều là đồng ngôn hai từ hỏi ra tới vấn đề hoa hòe loài loẹt cái gì đều có ai cũng không biết bọn họ là như thế nào có này rất nhiều kỳ tư diệu tưởng vấn đề cho nên như thế nào có thể yêu cầu bọn họ đáp ra tới chính là nhìn đến cố cảnh vân sửa sang lại ra tới vấn đề đại gia lại không khỏi trầm mặc Cô Cảnh Vân viết xuống tới vấn đề tự nhiên không phải các bạn nhỏ hỏi thiên vì cái gì là màu lam, không phải màu xanh lục hắn tổng kết xuống dưới toàn bộ đều là có thể trả lời thực tế vấn đề cùng bọn nhỏ đồng ngôn đồng ngữ không giống nhau, hắn vấn đề muốn sắc bén cùng rõ ràng đến nhiều. tỷ như phương từ minh tiểu bằng hữu trong lúc vô ý hỏi một vấn đề. Vì cái gì tiểu mạch muốn mùa đông loại còn muốn cái tuyết mới hào. cố Cảnh Vân tổng kết xuống dưới lại là... Lúa mì vụ đông cùng lúa mì vụ xuân so sánh với yêu khuyết các khu vực thích hợp gieo giống mùa, mẫu sản lượng cập ảnh hưởng này thu hoạch các loại yếu tố. Ôn vân nói hắn ở tới kinh khi đụng tới dịch công ở tu lộ, mọi người đều là quang chân, cho nên hắn vấn đề là vì cái gì ven đường liền có cỏ dại, bọn họ lại không làm giày dơm, là bởi vì sẽ không làm sao. Ôn vân tiểu bằng hữu tỏ vẻ chính hắn liền sẽ làm giày dơm, hơn nữa có thể vô tư cung cấp cho đại gia. Mà có cảnh vân viết xuống vấn đề lại là... Vì cái gì dịch công nhóm không mặc dài dơm cập năm trước triều đình có quan hệ phục dịch yêu cầu ôn vân đồng học chứng kiến lao dịch thuộc Trung ương vẫn là thuộc địa phương quản hạt. Dịch công đãi ngộ cùng nghĩa vụ mà khâu lễ đồng học tắc chia sẻ chính mình phát hiện một cái tiểu bí mật hắn phát hiện mỗi ngày tỉnh lại nhìn đến sao thái bạch vị trí đều không giống nhau cùng ánh trăng khoảng cách ở bất đồng địa phương xem cảm giác cũng là không giống nhau. Mà có cảnh vân liệt ra tới vấn đề là... Thỉnh căn cứ hiện có hiện tượng thiên văn tính toán ra tiếp theo nhật thực xuất hiện thời gian. Sinh viên nhóm nhìn đến vấn đề này nội tâm là hỏng mất bọn họ bắt đầu đọc sách khi triều đình cũng không coi trọng tính kinh, mà khâm thiên giám tuyển quan có thể không từ hai bảng tiến sĩ trung ra, nhiều là từ quốc tử giám nơi đó trực tiếp tuyển tiến tính kinh lợi hại học sinh, hoặc là ra học sâu xa chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể đi vào khâm thiên giám. Nhưng hiện tại triều đình tăng thêm toán học điểm trời biết bọn họ có bao nhiêu người chính là thua tại này toán học thưởng. Vốn tưởng rằng thi hội trung gia toán học đề tính khó Nhìn đến đề này bọn họ mới biết được bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thiên chân Tính toán nhật thực liền tính là khâm thiên giáng người đều có khả năng tính sai Huống chi bọn họ Cố cảnh vân tự hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì đạm nhiên nói ta chỉ xem các người tính toán quá trình cùng tính toán kết quả Chỉ cần hợp lý liền có thể thông qua Cũng không yêu cầu nhật thực nhất định phải phát sinh mới tính chính xác Sinh viên nhóm tỏ vẻ này cũng rất khó Bọn họ sẽ không tính nha Đại gia khóc không ra nước mắt nhìn Cố Cảnh Vân, hy vọng hắn có thể thu hồi đề này. Cố Cảnh Vân làm như không thấy, ý có điều chỉ nói: "Không cần bởi vì các ngươi học đệ tuổi còn nhỏ liền bỏ qua bọn họ nói, bọn họ trên người có rất nhiều các ngươi không có đồ vật mà này đó đều là các ngươi hẳn là học tập. Các ngươi khoa cử là vì nhập sĩ, nhập sĩ tức làm quan, quan vì phụ mẫu, thân là cha mẹ trước hết học được đó là nghe, nghe các ngươi hài tử nói chuyện, sau đó đi phân biệt thật giả, lại đi vì bọn họ giải tỏa nghi vấn bài khó." Cử nhân nhóm như suy tư gì, mà tường hoa bên này các gia trưởng càng là trong lòng chấn động cho nên đây mới là cố cảnh vân làm cho bọn họ ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Nghĩ đến vừa rồi tự mình như từ phía sau tiếp trước cùng cố cảnh vân chia sẻ các loại thú sự, ngay cả có một ngày ăn nhiều một khối điểm tâm sau đó bụng đau việc nhỏ bọn họ đều nói được mùi ngon, mà cố cảnh vân không chỉ có có thể vẫn luôn mỉm cười nghe, lại vẫn theo chân bọn họ nói đến ẩm thực chi đạo báo cho bọn họ muốn ẩm thực có độ liền tính bọn họ là thân cha cũng không cái này kiên nhẫn nghe này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ a liền ở các gia trường chính kiểm điểm chính mình có phải hay không quá mức bỏ qua mấy đứa con trai khi bên kia có cảnh vân đã đối hắn sinh viên nhóm nói các người đều là thành nhân thà có thể thi đậu cử nhân học tập thượng cũng không dùng ta lại giám sát Nếu vô tình ngoại tiếp theo thi hội là 3 năm sau, cho nên các ngươi thời gian rất nhiều, nhưng thời gian lại nhiều cũng không cần thiết lãng phí ở đã học được tri thức thượng. Cho nên các ngươi sau khi trở về đem chính mình ngày xưa đọc sách chung khó hiểu vấn đề viết xuống nộp lên cho ta, lại đem chính mình không am hiểu lĩnh vực viết xuống. Ta bên này cũng sẽ cho các ngươi bố trí việc học hy vọng các ngươi có thể đúng hạn hoàn thành còn lại thời gian các ngươi nhưng tự hành an bài. cố Cảnh Vân dừng một chút lại nói tuy rằng ta cảm thấy thực không cần thiết nhưng thân là sư giả ta còn là muốn bạch vô nghĩa dặn dò các ngươi một phen. Các ngươi đại đa số người đều là từ đại sở các nơi tề tụ mà đến. kinh thành phồn hoa ở chỗ này tiền quyền biểu hiện càng là đạt tới cực hạn cố dụ hoặc cực đại bao nhiêu người ở vào kinh khi còn có ở khoa cử thượng một bát chi lực mà liền bởi vì bị phồn hoa mê mắt đừng nói một bát chi lực cuối cùng chỉ sợ liền bút đều lấy không đứng dậy cho nên ta báo cho các ngươi xã giao tuy quan trọng nhưng hiện giờ các ngươi công danh chưa thành một ít xã giao hoàn toàn không cần thiết. Nếu phải bị doanh nhân mạch trong thư viện cùng trường liền đủ để thả liền tính là vì con đường làm quan tiền đồ cũng nên có hạn quý bằng không mặc dù là đương quan một ngày nào đó cũng sẽ lại rơi xuống bụi bẩm. Bọn học sinh cúi đầu hành lễ. Học sinh chờ ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Cô Cảnh Vân phất tay làm cho bọn họ lui ra, lúc này mới hơi có chút đau đầu đỡ chán, muốn hắn nói một cái lớp 30 cái học sinh vẫn là quá nhiều, 10 cái dưới mới là tốt nhất, đáng tiếc thanh khê thư viện tiên sinh vẫn là quá ít, có thể giáo cử nhân tiên sinh càng thiếu. Rốt cuộc nếu có thể giáo cử nhân cần thiết đến là tiến sĩ, mà khảo trung tiến sĩ sau không lo quan chạy tới đương dạy học tiên sinh trăm không tồn một mà những người này chung lại có bao nhiêu người sẽ lựa chọn tới thanh khê thư viện. rốt cuộc ở thanh khê thư viện ở kinh thành một cái tiến sĩ thật sự là không đáng giá nhắc tới nhưng đặt ở địa phương thượng liền không giống nhau ở có địa phương cử nhân liền có thể được đến toàn huyện nhân dân kính nể huống chi tiến sĩ cho nên thanh khê thư viện thiếu lão sư vưu thiếu tiến sĩ thân phận lão sư cố cảnh vân chờ bọn học sinh đều lui ra lúc này mới đứng dậy đến tường hoa bên này đối một chúng còn trầm mặc tự hỏi các gia trưởng hành lễ các gia trưởng sôi nổi đáp lễ đối cố cảnh vân càng tôn kính ba phần Làm cố tiên sinh lo lắng Ta vì sư giả này vốn chính là trách nhiệm của ta Chỉ là cũng hy vọng chưa vì có thể lược tẫn phụ trách Bọn họ tuổi này đúng là nhất bướng bình, cũng là tính tình thành hình thời điểm mấu chốt một cấp học trường tùng ban hài từ đều là hắn từ vỡ lòng giai đoạn mang ra tới, bọn họ mới 5-6 tuổi khi đó là hắn dạy dỗ mặc dù có cảnh vân tâm lãnh tình mỏng, đối đám hài từ này cũng có không cạn cảm tình cho nên hắn mới ở tiếp nhận 8 cấp học sau còn kiên trì mang cái này lớp, cũng cố ý vẫn luôn đưa tới 7 cấp học bọn họ tốt nghiệp là lúc. Trong đám hài từ này có suất thư quan lại nhân gia, cũng có suất thư phú thương nhà cùng vừa làm ruộng vừa đi học nhà, thậm chí còn có hai cái xuất thân bần hàn, hoàn toàn là bởi vì bọn họ thiên tư không tồi cho nên thư viện giảm miễn bọn họ học phí còn mỗi năm giúp đỡ bọn họ, lúc này mới khiến cho bọn hắn không đến mức bỏ học. Nhưng bất luận nào một loại, hắn đều hy vọng chính mình học sinh có thể vô chứng ngại theo chân bọn họ cha mẹ giao lưu chính xác dẫn đường bọn họ tính cách dưỡng thành. Bởi vì lần này họp phụ huynh là gạt bọn nhỏ tiến hành cho nên mọi người đều có ăn ý lặng lẽ rời đi, không cho bọn nhỏ biết. cố Cảnh Vân làm mặt khác gia trưởng đều rời đi, đem Lam Đồng phụ thân Lam Hoa giữ lại. Các gia trưởng không hẹn mà cùng nhớ tới Lam Đồng nói nữ quỷ sự cùng cố Cảnh Vân giống nhau bọn họ cũng không tin trên đời này có quỷ, việc này hơn phân nửa là có người giờ trò quỷ. Nếu là nhìn lầm, hắn tổng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần hoa mắt còn trịnh trọng chuyện lạ lấy ra tới cùng hắn nhất kính yêu tiên sinh giảng đi. Cho nên các gia trưởng nhìn lam hòa ánh mắt đều mang theo ba phần đánh giá, ba phần đồng tình cùng bốn phần vui sướng khi người gặp họa. Đây chính là gia trạch không yên bằng chứng A, lại còn bị lan truyền đến ai cũng không biết thật là đáng thương. Cố Cảnh Vân lại không cảm thấy Lam Hoa đáng thương, thân là một nhà chi chủ, làm chính mình nhi tử ở nhà bị như thế kinh hách, hắn lại còn hoàn toàn không biết gì cả, người như vậy vô năng hai chữ đều không thể hình dung, cho nên hắn làm lơ Lam Hoa xanh mét sắc mặt nói thẳng nói, Lam lão gia, việc này đối Lam Đồng kinh hách không nhẹ, nhưng đồng thời cũng là Lam Đồng một cái rèn luyện cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể coi như không biết việc này, làm Lam Đồng chính mình giải quyết. So với Cố Cảnh Vân bên này nhọc lòng, Lê Bảo Lộ bên kia xưng được với là vô tâm không phổi. 14 tuổi các thiếu nữ đều đã hiểu chuyện, một cái kỳ nghỉ xuống dưới các nàng không chỉ có không có làm nàng nhọc lòng sự phát sinh còn cho nàng mang đến các loại danh rằng ăn ngon, hào ngoạn, dùng tốt đồ vật toàn bộ là chính mình thủ công chế phẩm. Lê Bảo Lộ vui dạo rực nhất nhất đánh giá chỉ là ở ăn đến đệ tam khối không biết là hàm vẫn là ngọt kỳ dị điểm tâm hậu quả đoạn từ bỏ lại lần nữa nhấm nháp nàng lời nói thấm thía nhìn các tiểu cô nương nói biết các ngươi xuất thân phú quý không cần chính mình xuống bếp nhưng loại này sinh hoạt thường thức hay là nên học tỉ như đường không phải muối, muối cũng lớn lên không giống đường. Đại gia nghe vậy đều thấp giọng cười rộ lên, tiên sinh, ngài vừa rồi ăn điểm tâm đều là trịnh đan làm. Lê Bảo Lộ cười khổ từ ba cái hộp nhặt bất đồng niềm tâm thế nhưng đều là trịnh đan làm, nàng đây là có bao nhiêu xui xẻo. Đại gia phải có không năm nay liền nhiều tuyển một môn môn tự chọn nếu là thật có thể học được một tay hảo trù nghệ không những có thể tạo phúc người nhà càng có thể tạo phúc chính mình. Nếu là không dành liền ở nhà nhiều học sau học kỳ chúng ta sẽ gia tăng bên ngoài chương trình học đến lúc đó không tránh được muốn chuẩn bị mỹ thực. có thể thỉnh bằng hữu nhấm nháp chính mình thân thủ làm mỹ thực chẳng lẽ không phải một kiện thực vui sướng sự sao? lê bảo lộ hướng dẫn từng bước nhưng bọn học sinh tỏ vẻ thỉnh bằng hữu nhấm nháp nhà mình đầu bếp nữ làm mỹ thực cũng là một kiện rất vui sướng sự các nàng biết tiên sinh chính là muốn cho các nàng học xong nấu ăn còn hầu hạ nàng. bọn học sinh tỏ vẻ không mắc lừa. lê bảo lộ tỏ vẻ tiếc hận chương 510, nhẹ nhàng. Tô tiên sinh sách một hồ trà chiếm cứ bên hồ một tòa đình hóng gió, thích khí ngồi ở trong đình phẩm trà thường cảnh, kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ chính vai cũng vai ở bên hồ đi, cũng không biết Lê Bảo Lộ nói gì đó, cố cảnh vân chính mặt mày mang cười nghiêng đầu xem nàng, ánh mắt ôn nhu cùng ngày thường thanh lãnh cao ngạo hoàn toàn không giống nhau. tôi tiên sinh yên lặng mà thu hồi tầm mắt nhấp một miệng trà, cảm giác này khó được lá trà tự hồ cũng không phải như vậy hảo uống lên. Thật là biết rõ thư viện người nhiều cũng không chú ý chút ảnh hưởng Tô Thiên Sinh rất muốn đương chính mình không phát hiện kia hai người Lại thấy bọn họ đã nhìn đến hắn cũng đã đi tới Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trên mặt bài trừ tươi cười tới đối mặt này hai vợ chồng Khó được cố Thiên Sinh còn có này nhàn dỗi. Tô Thiên Sinh cảm thán nói Rốt cuộc là tuổi trẻ tinh lực tràn đầy a Không giống ta chờ mang theo cử nhân ban sau Cũng là có thể đến nữ viện bên kia lại đảm nhiệm chút không quá trọng yếu chương trình học Cố Cảnh Vân vi lăng, sau đó cười nói, đó là Tô Thiên Sinh quá cần cù, cố mỗ lại cảm thấy tám cấp học học sinh đã là thành nhân, làm chúng ta nhọc lòng địa phương càng thiếu thời gian thượng tự nhiên cũng sẽ không chiếm đi quá nhiều. Cố Cảnh Vân chưa bao giờ nghĩ tới dựa theo thư viện an bài chương trình học cho bọn hắn đi học, đều đã là cử nhân, khoa cử yêu cầu thư tịch bọn họ đã sớm đọc qua. mà không có yêu cầu lại có khả năng hội khảo đến nội dung lại không ở thư viện an bài chương trình học chung cũng may tám cấp học trở lên tiên sinh có tự do an bài chương trình học kịp thời gian quyền lợi cho nên hắn đem những cái đó chương trình học toàn lật đổ thay đổi một loại dạy học phương thức lại đổi mới một chút dạy học thời gian trên cơ bản hắn sẽ cho bọn họ liền một ít tất đọc thư tịch cùng văn chương bọn họ đọc quá về sau hắn sẽ vấn đề lấy khảo hạch bọn họ đoạt được sau đó đổi bọn họ đưa ra nghi vấn từ đại gia thảo luận đáp án hoặc là trực tiếp từ hắn giải đáp. Trường ngoài ra, đọc mặt khác thư tịch tích lũy hạ nghi vấn hắn cũng sẽ giải đáp, hơn nữa định kỳ dạy bọn họ chút viết kinh nghĩa cùng sách luận kỹ xảo, toán học luật pháp, thủy lợi, binh pháp chờ tập học cũng đều muốn dạy một ít. Chợt vừa thấy đi lên yêu cầu giáo đồ vật rất nhiều, hắn sẽ rất bận, nhưng kỳ thật bọn họ có 3 năm thời gian, cho nên này đó dạy học nhiệm vụ đều có thể chậm rãi an bài. Chính yếu chính là bọn họ muốn học đồ vật hắn không khéo đều có đọc qua, hơn nữa trước mắt tới nói bọn họ đưa ra vấn đề hắn cũng đều có thể giải đáp, cũng không dùng tiêu phí quá nhiều thời giờ đang tìm kiếm đáp án thượng cho nên bọn học sinh thời gian chặt chẽ cảm giác yêu cầu học rất nhiều đồ vật nhật thử quá thật sự phong phú. Nhưng có cảnh vân bản thân thật đúng là không thế nào vội tuy rằng lượng công việc gia tăng rồi không ít nhưng hắn hiệu suất luôn luôn cao, lại điều chỉnh một chút thời gian, mỗi ngày cũng còn có thể rút ra thời gian tới bồi bảo lộ cùng nhau giải sầu, đi dạo phố mua đồ ăn ngon. Hắn sẽ dẫn đường một cấp học những cái đó hài tử nói chút trong sinh hoạt thú sự tiêu phí đại lượng thời gian vì bọn họ giải quyết trong sinh hoạt gặp được các loại nan đề, đó là bởi vì bọn họ là hài tử, là trên thế giới này nhỏ yếu nhất một cái quần thể yêu cầu người bảo hộ. Nhưng cử nhân ban không giống nhau, bọn họ giữa tuổi nhỏ nhất một cái đều so với hắn đại Tuy là hắn học sinh, lại là thành nhân, hoàn toàn có thể vì chính mình phụ trách Hắn chỉ cần ở học tập thượng đối bọn họ tận tâm, không cô phụ bọn họ mỗi cái học kỳ giao đi lên học phí liền xem như tẫn trách Hắn mới sẽ không giống tô tiên sinh bọn họ giống nhau hận không thể thời khắc dính ở bọn họ trên người Thúc giục bọn họ chạy nhanh đọc sách đâu tiền đồ là chính mình, hắn đã kết thúc báo cho tri trách là trầm mê với này phồn hoa kinh thành danh lợi chàng vẫn là tiếp tục hăng hái hướng về phía trước toàn dựa bọn họ mọi người lựa chọn cùng ý chí lực. Tô Tiên Sinh thấy có cảnh vân như thế nhẹ nhàng thích ý liền không khỏi thở dài. Vẫn là Tô Tiên Sinh nghĩ thoáng, hắn lại là nhịn không được muốn nhiều dạy ra mấy cái tiến sĩ, vì thư viện làm ra cống hiến cũng vì chính mình tích lũy thanh danh. Mà này cũng yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. hắn tuổi tác như vậy lớn, mỗi ngày vẫn như cũ muốn lao lực đọc đại lượng văn hiến, cập thư tịch chính là sợ lạc hậu. Học sinh nói ra vấn đề hắn đáp không được. nhưng tuổi càng lớn, trí nhớ càng kém, một ít tri thức rõ ràng chân trước mới xem qua, sau lưng học sinh hỏi khi vẫn như cũ quên mất. Không giống Cố Cảnh Vân, đã tuổi trẻ có tinh lực còn có một bộ hảo trí nhớ hòa hảo cân não, nhân ra đọc sách tốc độ không chỉ có đọc nhanh như gió còn đã gặp qua là không quên được một lần nhớ kỹ, nhị biến suy nghĩ sâu xa, lại xem đệ tam biến quả thực tưởng quên đều không thể quên được. Người bình thường ở có như vậy điều kiện dưới tình huống có lẽ rất ít có kiên nhẫn xem xong rồi một lần còn xem lần thứ hai tiên Cố Cảnh Vân là một cái thực tự hạn chế người, hắn là có thể cưỡng chế tính làm chính mình coi trọng ba bốn biến thẳng đến chính mình sẽ không quên mới thôi. Cho nên nói hắn kia đầu óc liền cùng trong thư viện tàng thư lâu giống nhau, bọn học sinh hỏi vấn đề đại bộ phận đều có thể từ hắn nơi đó được đến đáp án, liền tính là không được hắn cũng có thể thực mau tìm ra đáp án, bởi vậy hắn giáo đến nhẹ nhàng. Đối này, Tô Tiên Sinh cũng chỉ có thể hâm mộ ghen thị hận, khó trách Hoàng Tiên Sinh vẫn luôn xem hắn không vừa mắt đó là dày rộng như hắn đều nhịn không được ghen ghét. Tô Tiên Sinh một ghen ghét liền không thể gặp hắn qua đến như thế thích ý thuận tâm, nhưng hắn thật sự không chê vào đâu được cho nên hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu đến Lê Bảo Lộ trên người. Lê Tiên Sinh năm nay mang lớp thành tích cũng thực không tồi đâu, đáng tiếc. Lê Bảo Lộ khó hiểu nghiêng đầu. Đáng tiếc cái gì, đáng tiếc các nàng tuổi đều không nhỏ, đến học kỳ sau không biết còn có thể có bao nhiêu người tới thượng năm cấp học rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu đã đính hôn cô nương lại đến trong thư viện tới đi học. lê bảo lộ trầm mặc tâm tình hơi có chút hạ xuống tô Tiên sinh thấy vừa lòng sơ sơ dâu thực hảo cuối cùng là cho cố cảnh vân lấp kín nếu này có quyền thế hai vợ chồng có thể thuận tiện giải quyết vấn đề này liền càng tốt thấy bảo lộ tâm tình tình truyền âm cố cảnh vân không khỏi híp híp mắt hoài nghi ngắm hướng tô thiên sinh tô Tiên sinh ra vẻ bất giác sách lên chính mình bình trà nhỏ cười tùm tìm nói hảo tô người nào đó liền không quấy giày nhị vị các ngươi chậm rãi chơi đi lê bảo lộ liền thở dài Năm nay chúng ta ban liền có hai gã nữ sinh tạm nghỉ học nghe nói năm cấp học càng nhiều có một cái ban thậm chí chỉ còn lại có 18 cá nhân. Nàng mang ban vịnh mai các nữ hài tuổi tác đều ở 14 tuổi đến 16 tuổi chi gian đúng là muốn nghỉ thân đính hôn thời điểm nếu là đính hôn phải về nhà chuẩn bị gà chồng có gia đình tự nhiên không muốn nhà mình nữ như tương lai tức phụ tiếp tục tới đi học. Mà năm cấp học học sinh tuổi lớn hơn nữa một tuổi. Việc này cơ bản vô giải chỉ có chờ đợi nữ học phát triển đến lớn hơn nữa chút nữ sinh nhập học tuổi lại buổi sáng 1-2 tuổi, hoặc là chờ đến tiếp theo bối. Hiện tại từ nữ học đi ra ngoài nữ học sinh nhóm ở chính mình từng có như vậy tiếc núi sau sẽ không lại làm các nàng nữ nhi hoặc con dâu lại lưu lại như vậy tiếc núi. Nếu vô giải cố cảnh vân tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng tiếp tục thường đi xuống, mà là nhanh chóng quyết định rời đi mở lời để nói, sư phụ cùng mẫu thân liền phải trở lại kinh thành, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu cho bọn hắn quét thước sân. Bạch nhất đường ở tại tà lộ đệ nhất tiến tê hà trong viện, mà tần văn nhân tắc ở tại tà lộ đệ nhị tiến trung, nhân bên trong mãn viên đều là cây mai, cho nên bị nàng mệnh danh là lạc mai viên, năm nay mùa đông hoa mai nở rộ thật sự là xinh đẹp, đáng tiếc nàng không thấy được. Lê bảo lộ lực chú ý quả nhiên bị truyền khai, nàng vuốt cằm trầm thưa nói, nếu sư phụ cùng mẫu thân muốn làm hôn sự kia bọn họ có phải hay không muốn tách gia trụ. Ít nhất không thể đều ở tại cố phủ đi. Cố cảnh vân gật đầu, lại cười nói, mẫu thân khẳng định là muốn dọn đến cứu cữu nơi đó từ tần phủ xuất giá. Đến cuối cùng gả tiến cố phủ mới là chính đạo. Trở về ta liền bắt đầu thu thập sân. chỉ là dự tính 3 tháng trung tuần liền đến hai người vẫn luôn không thấy bóng dáng triệu ninh đều tham gia xong thi đình hai người cũng không tin tức không chỉ có lê bảo lộ cố cảnh vân sắc mặt cũng một ngày sau so một ngày trầm liền ở bọn họ nhịn không được muốn phái người ven đường đi tìm khi hai người thư tín cuối cùng là chậm chạp đưa đến trong tay bọn họ cố cảnh vân hủy đi xong tin một hơi đồ ở trong ngực thật lâu sau mới chậm rãi thở ra đi Cùng đi khi đi đường biển cùng thủy lộ không giống nhau, lần này bọn họ là đi thủy lộ cùng đường bộ, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, thuận tiện du sơn ngoạn thủy, vốn dĩ dự tính 3 tháng trung tuần là có thể đến kinh thành, chỉ là mau đến kinh thành khi bạch nhất đường ngẫu nhiên nghe tần văn nhân cảm thán một câu lúc này đúng là mẫu đơn nở rộ mùa, không biết trường an lúc này là cỡ nào thịnh cảnh. Sau đó bạch nhất đường liền quay đầu ngựa lại mang theo tần văn nhân đi vòng trường an. Tới rồi Trường An Bạch Nhất Đường mới cho Cố Cảnh Vân viết thư tỏ vẻ bọn họ sẽ ở Trường An lưu một đoạn thời gian, dự tính muốn tới tháng tư mới có thể trở lại kinh thành. Hơn nữa vì không cho bọn họ có điều kiện thúc giục bọn họ, Bạch Nhất Đường gắt gao che lại tùy thân mang bồ câu đưa tin, chết sống không bỏ phi, tình nguyện tiêu phí càng nhiều tiền cùng thời gian thông qua trạm dịch truyền tin. Cố cảnh vân nửa ngày vô ngữ cuối cùng đem tin trang thượng truyền giao cấp Nam Phong trầm khuôn mặt nói đưa đến tần phủ cấp cứu cứu liền nói làm hắn không cần lại lo lắng mẫu thân bọn họ bình an không có việc gì Nam Phong không dám thường hỏi tiếp nhận thư tín liền kho người lui ra tuy rằng sư phụ không đáng tin cậy làm người thực tức giận nhưng ít ra biết bọn họ là bình an bởi vậy cố cảnh vân sắc mặt hảo không ít. Triệu Ninh cảm thụ sâu nhất, hắn cảm thấy vốn dĩ đẻ ở trên người núi lớn biến thành một cục đá áp lực trợt giảm, làm hắn căng thẳng sống lưng đều không khỏi buông lỏng. Người thi đình thành tích không tồi, nhị biệt thự ba gã, nếu là triều khảo không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thi đậu thứ các sĩ, nếu là mưu ngoại phóng cũng có thể mưu đến một cái hảo huyện Người hiện giờ là như thế nào tưởng? Triệu Ninh cúi đầu thua tay nói, học sinh tưởng lưu tại kinh thành. Cố cảnh vân hơi hơi gật đầu. Như vậy cũng hảo, nhà các ngươi cũng không chỉ vào ngươi làm quan kiếm tiền Hàn lâm thanh quý, đối diện ngươi tính tình Triệu ninh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, triển khai tươi cười nói kia học sinh chuẩn bị chiều khảo Cố cảnh vân gật đầu Chiều khảo qua đi có hai tháng tả hữu kỳ nghỉ Ngươi nhưng quyết định hay không phải về hương Là Triệu ninh trên mặt nở rộ ra đại đại tươi cười kiêu ngạo thà cao hứng nói, học sinh tính toán mang nguyên nương trở về ta đã ba năm nhiều không đi trở về, lần này trở về không chỉ có muốn nói cho tổ phụ cùng cha mẹ cao trung tin tức tốt cũng muốn tế tổ an ủi tổ tiên còn muốn cùng nguyên nương nhập ra phả. Nhớ tới triệu ninh kia thú vị người một nhà cố cảnh vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Ta và ngươi xưa nương chuẩn bị chút thổ đặc sản cho các ngươi mang lên là đưa cho triệu lão tiên sinh. Nghĩ đến hắn tổ phụ triệu ninh đỏ mặt nói, đa tả tiên sinh chương 511 gây hỏa triều khảo so chi thi hội còn muốn dễ dàng Đại bộ phận gia cảnh còn không có trở ngại nhị giáp tiến sĩ đều sẽ lựa chọn khảo thứ các sĩ lưu tại kinh thành Bởi vì quan văn chung có một cái chưa từng nói rõ lệ thường Phi tiến sĩ không vào hàn lâm, phi hàn lâm không bằng nội các Cho nên vì rộng lớn tiền đồ đại gia sẽ dốc hết sức lực đi khảo thứ các sĩ Nhưng cũng có ngoại lệ Hàn lâm thanh quý tư các sĩ bổng lộc càng thiếu, liền hạ đông hai mùa băng kính cùng than kính đều không có, nếu gia tư không phong muốn bằng về điểm này bổng lộc ở kinh thành ngốc đi xuống thật sự quá khó khăn. Không nói mua phòng cho dù là thuê nhà. Mang lên sinh hoạt phí một tháng tiêu dùng cũng không ít huống chi làm quan liền ít đi không được xã giao thân là văn nhân, người một năm dù sao cũng phải tham gia vài lần văn hội đi, một lần là có thể đi vài lượng bạc hơn nữa ngày lễ ngày Tết cấp thượng quan cùng đồng liêu nhóm đi lễ, còn có ngày sinh, hôn tang gà cưới một loại lễ tiết lui tới. Chỉ là ngẫm lại là có thể cảm giác được trong túi ngượng ngùng, cho nên không có gia tư người là sẽ không lưu tại kinh thành. Tuy rằng ngoại phóng đương huyện quan bổng lộc cũng không nhiều lắm, nhưng tới rồi địa phương thượng bọn họ chính là lớn nhất quan phụ mẫu, cho dù là không tham ô nhận hối lộ, không làm sằng làm bậy, dựa vào một ít lệ thường màu sáng thu vào là có thể làm chính mình cùng người nhà quá rất khá. Hướng chi huyện quan là có lộc điền, không cần nộp thúy, từ quan điền trung rút ra lộc điền, hết thải tiền lời tất cả đều là chính mình. Triệu gia cũng không phải đặc biệt có tiền, nhưng lại là tiểu địa chủ, trong nhà lại chỉ có một nhi tử chống đỡ hắn ở kinh thành sinh hoạt vẫn là dư giả. Hơn nữa triệu ninh hắn còn không phô trương lãng phí, bởi vì không có nỗi lo về sau, lấy định chủ ý sau hắn liền toàn lực ứng phó chuẩn bị chiêu khảo. Hắn thi hội cùng thi đình thành tích đều không tồi, hơn nữa có cố cảnh vân nhìn chằm chằm hắn học tập phía trước lại đi rồi một giáp ba gã cho nên hắn không hề trì hoãn thi đậu thư các sĩ. Thư các sĩ muốn ở Hàn Lâm viện trung học tập 3 năm, 3 năm sau mới tiến vào Hàn Lâm viện nhậm quan, đương nhiên, trong lúc nếu có kết xuất công hiến hoặc là đặc biệt lợi hại vào thượng quan mắt cũng có thể đủ trước tiên thụ quan, cụ thể tham kiến cùng cố cảnh vân cùng giới tề nhạc khang, hắn liền một năm liền từ thư các sĩ thoát ra đầu thành Hàn Lâm. Triệu Ninh không như vậy đại giã tâm, có thể khảo trung tiến sĩ hắn liền đã hoàn thành triệu ra bốn đời mộng tưởng, kế tiếp hắn chỉ nghĩ ở kinh thành mua cái tiểu tòa nhà, sau đó đem tổ phụ cùng cha mẹ kế đó, người một nhà đơn giản vui sướng sinh hoạt ở bên nhau là được. Cho nên một bắt được triệu khảo thành tích triệu Ninh lập tức chuẩn bị khởi hành về quê. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đưa hắn ra khỏi thành, lúc này đã tháng tư trung tuần, mà lời thề son sắt nói tháng tư nhất định sẽ trở lại kinh thành bạch nhất đường cùng tần văn nhân còn không có động tĩnh. Cố Cảnh Vân tỏ vẻ hắn đã nhìn thấu bọn họ, bởi vậy theo bọn họ đi, dù sao Bạch Nhất Đường đều không nóng lòng đón dâu, hắn hà tất thế hắn nôn nóng. Chỉ là Lê Bảo Lộ có chút sinh khí, bởi vì nàng mới vừa quét tước tốt sân giống như lại muốn lạc thổ, quay đầu lại còn muốn lại quét tước một lần. Trong nhà một chút thiếu bốn người, cảm giác thanh tĩnh không ít, đặc biệt là thiếu cái thai phụ. Lê Bảo Lộ hành xử càng không có cố kỵ cho nên nàng bàn tay vung lên. Đối Khúc Tĩnh Hấp cùng Khúc Duy Trinh nói, hôm nay chúng ta không ở nhà ăn cơm, đi ra ngoài ăn. Dứt lời, các ngươi muốn đi nơi nào ăn. Khúc Tĩnh Hấp lập tức nhấc tay nói, ta muốn ăn canh thịt dê bánh bao. Khúc Duy Trinh cũng nhấc tay. Ta muốn ăn hoàng lão ngũ ra làm nồi móng heo. Lê Bảo Lộ cho hai người một cái tán thưởng ánh mắt. Thật tinh mắt chúng ta đây giữa trưa đi ăn hoàng lão ngũ ra làm nồi móng heo, buổi tối đi phố đôi ăn canh thịt dê bánh bao. Hai đứa nhỏ hoan hô một tiếng, xoay người chạy về trong phòng túm khởi cặp sách liền ra bên ngoài chạy, nếu là đi ra ngoài bên ngoài ăn kia đi dạo phố khẳng định là không thiếu được. Quả nhiên cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đã tay nắm tay ở cổng lớn chờ bọn họ thấy hai người chạy tới liền trực tiếp lên xe. Khúc Duy Trinh lôi kéo đệ đệ chạy như bay qua đi cũng bò lên trên xe ngựa. đông phong cùng lão lý đầu tướng môn hảm lấy ra, nhị lâm liền cười ha hà lái xe ra cửa chỉ để lại tôn thẩm yêu thương nhìn bọn họ, đi ra ngoài ăn cơm liền như vậy lệnh người cao hứng sao. Chẳng lẽ là nàng trù nghệ lui bước? Lê bảo lộ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài náo nhiệt đường phố, vui vẻ nói, hiện tại ly giữa chưa còn sớm đâu, chúng ta có thể trước nếm thử bên ngoài vật nhỏ. Khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp liên tục gật đầu, đều không tự chủ được nuốt một chút nước miếng. Mà cố cảnh vân không chỉ có thể vị có chút nhược từ trước đến nay ăn uống tinh tế tỉ mỉ, lại còn có có chút thói ở sạch tình huống như vậy hạ hắn tự nhiên không có khả năng dùng tài hùng miệng cũng chỉ có thể động thủ ở phía sau trả tiền. Lê Bảo Lộ đang cùng hai cái đệ tử kế hoạch đến lửa nóng, đột nhiên xe ngựa sậu đình, con ngựa hí một tiếng, Lê Bảo Lộ thói quen tính đi phía trước một tài, cố cảnh vân tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng vứt lên ôm nàng sau này một ngưỡng, cái ót liền phanh một tiếng đánh vào xe trên vách. mà khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp liền cùng ngã lộn nhào giường như ném tới trên sàn nhà trực tiếp lăn làm một đoàn lê bảo lộ đau lòng rũi tay sờ soạn một chút cố cảnh vân đầu xác nhận không xuất huyết mới rũi tay đi kéo hai cái đệ tử các ngươi không có việc gì đi không có việc gì khúc duy trinh xoa xoa cái chán cố cảnh vân ôm đầu bá một chút sốc lên màn xe cao mày nhìn về phía phía trước sao lại thế này lão gia có người đụng phải xe cố tiên sinh cố tiên sinh cứu mạng thì bảo vốn dĩ bị hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình phải bị đâm chết, ngẩng đầu lại thấy được Cố Cảnh Vân, lập tức giống như gặp cứu tinh, trực tiếp đầu gối hành tiến lên ngửa đầu nói: "Cố tiên sinh, thiếu gia nhà ta là ngài học sinh Lam Đồng, còn cầu Cố tiên sinh cứu cứu thiếu gia nhà ta." Cố Cảnh Vân nhíu mày: "Lam Đồng làm sao vậy? Thái thái muốn đánh thiếu gia bản tử còn muốn đem thiếu gia quan đến trong tử đường, thiếu gia hắn mới 9 tuổi, nơi nào chịu được trượng hình, còn cầu tiên sinh cứu cứu thiếu gia nhà ta?" "Nhà ngươi lão gia đâu?" Lão gia ngày hôm qua đi ngoài thành thôn trang cũng không có trở về quản gia đã phái người đi thỉnh Cố cảnh vân lạnh mặt buông mảnh, trầm giọng nói, người lên xe đến đây đi, nhị lâm, đi mũ nhi ngõ nhỏ lam trạch Nếu đã đi thỉnh lam hoa, hắn lại còn tới cầu hắn, có thể thấy được lam đồng chọc tai họa chung hắn không chiếm lý Hơn nữa này tai họa còn không nhỏ, bằng không việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, này gã sai vặt sẽ không chạy tới cầu hắn Cái này thư viện tiên sinh Tuy rằng không nghĩ thang vũng nước đục này, nhưng nghĩ đến lá gan có chút tiểu tính cách có chút yếu đuối lam đồng, cố cảnh vân vẫn là làm nhị lâm đi lam Trạch Hắn hơi có chút đau đầu xoa xoa cái chán, thật là không song thấu, hắn khi nào cũng như vậy mềm lòng. Lê Bảo Lộ lại không nghĩ nhiều, đối với cố cảnh vân đám kia học sinh nàng tự nhiên cũng tất cả đều nhận thức cho nên không khỏi lo lắng lam đồng. Kia hài từ có chút sợ người lạ, cũng liền ở quen thuộc người trước mặt mới hoạt bát chút, hắn có thể sấm cái gì họa. Cố Cảnh Vân trực tiếp nhìn về phía quỳ gối cửa xe chỗ Tin Mừng, nhíu mày hỏi: "Còn không mau nói?" thì bảo run lên một chút, sắc mặt phi bạch, hắn cũng biết nặng nhẹ, bởi vậy chỉ cắn cắn môi liền nói: "Thiếu thiếu gia cùng hắn vài vị cùng trường thiếu gia cùng nhau giả quỷ, cũng không biết như thế nào liền dọa tới rồi Thái Thái, Thái Thái chấn kinh dưới té ngã đẻ non, rơi xuống cái thành hình nam thai, Thái Thái giận dữ, làm người bắt thiếu gia muốn trượng đánh, chính là lão gia không ở nhà tiểu nhân sợ trâu này trượng hình đi xuống thiếu gia chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo lộ liếc nhau. Cô Cảnh Vân liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi: Nhà ngươi thiếu gia già quỷ là cố ý đi dọa các ngươi Thái Thái ở nơi nào dọa? Lúc ấy đều có ai ở đây? Hì Bảo vẻ mặt mờ mịt vẻ mặt đau khổ nói: Việc này là thiếu gia cùng vài vị cùng trường thiếu gia cùng nhau lén làm gạt chúng ta mọi người. Bởi vậy tiểu nhân cái gì cũng không biết, chỉ biết xảy ra chuyện địa điểm là ở lão Thái Thái trong viện. Lúc ấy đi theo Thái Thái cùng nhau bị dọa còn có lão Thái Thái trong viện Hương Liên Tì Tì. Cố Cảnh Vân liền không khỏi nghĩ tới khai giảng chi sơ Lam Đồng nhắc tới gặp quỷ sự, làm ra có người tưởng đối Lam Đồng bất lợi. Cố Cảnh Vân từ biết Lam Đồng gặp quỷ việc này sau liền biết rõ điểm này, hắn tự nhiên cũng có thể giúp hắn đem giờ trò quỷ người bắt được tới, nhưng hắn hộ được hắn nhất thời, hộ không được hắn một đời cho nên hắn không chỉ có chính mình không có động thủ, cũng làm Lam Đồng chi phụ Lam Hoa tạm thời không động thủ. Việc này quyền đương lấy tới cấp Lam Đồng rèn luyện. Lam đồng nếu sợ quỷ, do đó hoài nghi trên đời có quỷ kia hắn sẽ dạy bọn học sinh quỷ là như thế nào hình thành cùng hoạt động, làm cho bọn họ tự mình thể hội một chút quỷ quái, từ đây lại không sợ quỷ. Lại dạy bọn họ một ít điều tra che giấu phương pháp, có thể hay không đem đầu sỏ gây tội trảo ra tới liền quyền xem Lam đồng chính hắn. Cô Cảnh Vân cũng không có đem chuyện này quá hướng trong lòng đi, ở hắn xem ra này bất quá là hắn học sinh thật dài trong cuộc đời trải qua một chuyện nhỏ, dễ dàng giải quyết thật sự. Chỉ cần khắc phục trong lòng đối quỷ sợ hãi, này liền bất quá là hậu trạch chung một cái thủ đoạn nhỏ thôi. Cho nên hắn ở xác định bọn học sinh đã sẽ không lại bởi vì một ít dị tượng liền sinh ra trên đời có quỷ hoài nghi sau liền dừng tay mặc kệ tùy ý chính bọn họ đi điều tra lấy được bằng chứng. Chỉ là hiện tại xem ra bọn họ tìm được rồi ra quỷ người, lại cũng không cẩn thận chọc hạ tai họa. cố cảnh vân rũ mắt trà sát ngón tay chỉ hy vọng việc này cùng lam hoa đương nhiệm thái thái lam đồng mẹ kế có quan hệ bằng không việc này lam đồng mặc dù có thể tránh được trách phạt tương lai cũng sẽ không quá dễ chịu suy nghĩ gian xe ngựa thực mau liền tới rồi lam trạch hì bảo vẻ mặt nôn nóng đã tưởng thúc giục lại không dám mở miệng bộ dáng cố cảnh vân xuống xe ngựa trầm ngâm một lát liền cùng bảo lộ nói lam hoa không ở ta chỉ sợ vào không được nội trạch chúng ta tách ra hành sự đi ta đi để lam đồng, ngươi đi bái phòng một chút lam thái thái. đến nỗi các ngươi hai cái liền đi theo ta đi. khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp nghe vậy vội vàng bỏ xuống xe ngựa đứng ở cố cảnh vân phía sau. cố cảnh vân nghiêng đầu đi xem hỉ bảo. hỉ bảo vội vàng nói tiểu nhân cũng nghe cố tiên sinh an bài. đi theo nhà ngươi thiếu ra một khối gặp rắc rối thiếu ra đâu. bọn họ đều bị an bài ở phòng cho khách chung. nhân không phải chúng ta ra người thái thái bọn họ không dám động thủ. cố cảnh vân hơi hơi gật đầu khóe miệng hơi kiểu nói vậy ngươi lại đi một chuyến đem kia vài vị thiếu gia người nhà cũng đều mời đến đi đều đã ở lam trạch ngây người một ngày làm thái thái nếu thân thể không khỏe bọn họ tổng không hào vẫn luôn quấy dày hì bảo ánh mắt sáng lên lập tức lên tiếng xoay người liền phải chạy cố cảnh vân liền ghét bỏ gọi lại hắn nói làm nhị lâm đưa ngươi đi đi Học sinh xuẩn, không nghĩ tới học sinh gã sai vặt cũng xuẩn, khó trách sẽ bị một con hư vô mờ mịt quỷ dọa sợ còn gặp phải nhiều chuyện như vậy tới. mười 512 Cứu Mạng, Cố Tiên Sinh Đại Giá Quang Lâm, chỉ là gia chủ không ở, không thể thân nghênh còn thỉnh Cố Tiên Sinh thứ lỗi. làm ra đại quản gia từ nghe được người gác cổng bẩm báo sau liền chạy chậm ra tới lúc này chính vẻ mặt đổ mồ hôi hắn cương cương mặt tươi cười nói cố tiên sinh có gì phân phó không bằng trước nói cho tiểu nhân chờ gia chủ trở về tiểu nhân lập tức truyền cáo không phải tìm nhà ngươi gia chủ cố cảnh vân cười nhạt nói là tìm ta mấy cái học sinh ta lâm thời quyết định dẫn bọn hắn ra khỏi thành ta vừa lúc đi ngang qua bên này nghe nói từ dương chờ vài cái hài từ đều ở các ngươi lam trạch cho nên ta thuận đường tới đón bọn họ Làm ra đại quản gia mồ hôi lạnh ứa ra cương cười mặt nói, này, vài vị thiếu gia cùng thiếu gia nhà ta tối hôm qua chơi đến qua điên, cho nên còn chưa đứng dậy, hôm nay chỉ sợ không thể tham gia cố tiên sinh hoạt động. Cố cảnh vân sắc mặt liền lạnh lùng, mang theo ba phần tức giận nói, ta thường lui tới dậy bọn họ muốn tự hạn chế thủ khi, lại không nghĩ rằng mới phóng hai ngày giả liền biến thành đồ lười biếng, này đều giờ nào còn chưa đứng dậy. lúc này lê bảo lộ vừa mới gõ vang lên cửa hông đi ngược chiều môn bà tử khẽ cười nói tại hạ là quý phủ công tử lang đồng sư mẫu ta phu quân muốn tới cửa thăm hỏi gia đình chỉ là nghe nói quý phủ gia chủ không ở nhà cho nên làm ta đại hắn tới cửa đến xem có chút vấn đề yêu cầu dò hỏi một chút quý phủ thái thái không biết nhưng phương tiện làm ta đi vào dứt lời đem cố cảnh vân danh thiếp đưa cho nàng xem Bà tử nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng đem Lê Bảo Lộ nganh vào cửa trong phòng hơi ngồi, thấy Lê Bảo Lộ khí chất cao hoa, nàng do dự một lát liền kho người nói thay thái, thái hơi ngồi, nô tỳ này liền đi đệ trình. Nô tỳ tìm muội đi cho ngài pha trà, một lát liền tới hầu hạ. Lê Bảo Lộ hơi hơi gật đầu, mỉm cười nói, ngươi đi đi ta ở chỗ này chờ nàng đó là... Lúc này, thiếu gia hại thái thái đẻ non kính bảo tin tức còn giới hạn trong nội trách biết thủ đại môn bà từ cũng không biết trong nhà ra kiện chuyện lớn như vậy nhi Cho nên theo thường lui tới quy củ giống nhau đem thiệp đưa tới nhị môn chỗ Lê bảo lộ chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn nàng càng lúc càng xa, khóe mắt dư quang quét đến một bóng người kéo bước chân đi tới Hẳn là chính là kia bà từ trong miệng tìm muội Nàng hơi hơi mỉm cười Đem cửa đẩy ra một cái phùng, thân hình chợt lóe liền đi ra ngoài, bước chân hơi đổi liền trốn đến ven đường thụ sau, mấy cái lóe nhảy gian đã không thấy tăm hơi bóng người. Đồng thời kia bà từ cũng hừ tiểu khúc nhi tới rồi người gác cổng chỗ, thấy người gác cổng cửa nhỏ mở ra, đồng bạn lại không thấy bóng dáng không khỏi âm thầm nói thầm nói, như thế nào liền như vậy cấp liền không thể chờ ta trở lại lại đi sao. Thật là, vạn nhất gặp gỡ ma ma kiểm tra làm sao bây giờ. người gác cổng chỗ giống nhau chính là hai người thủ như vậy nếu có việc còn có thể có cái thay đổi một người đi bẩm báo một người khác nhưng tiếp tục trông cửa cùng chiêu đãi tới cửa khách nhân mà giống lam ra như vậy tòa nhà lớn trừ bỏ cửa chính còn có lưỡng đạo cửa hông bên trái môn cấp nam tân nhập phía bên phải môn cấp khách nữ nhập hơn nữa một cái về phía trước viện bẩm báo một cái về phía sau viện phụ trách chỉ có mặt hướng chủ nhân không ở nhà khi mới có thể vượt cấp bẩm lên nhưng bởi vì người phụ trách bất đồng cho nên tổng hội lùi lại. như hiện tại, Lê Bảo Lộ so cố cảnh vân vãn một bước vào cửa, nàng đệ thiệp đều tiến nhị môn tiếp đãi cố cảnh vân lam ra đại quản gia mới vội vã hướng nhị môn đi. Đầu tiên là kêu nha đầu đem hắn nương từ kêu ra tới, lại thông qua hắn nương từ cùng thái thái bên người ma ma hội báo. Lê Bảo Lộ nhanh chóng ở lam trạch di động, thực mau liền đem lam gia đi dạo một vòng, đồng dạng thực mau tìm được rồi bị nhốt ở trong phòng lưu từ dương chờ tiểu bằng hữu Lê bảo lộ từ trên nóc nhà nhìn ba cái hài tử liếc mắt một cái thế bọn họ tuy xúc thành một đoàn nhưng quần áo sạch sẽ thân thể thượng hẳn là không chịu quá thương tổn nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem mái ngói trang trở về từ trên nóc nhà khinh phiêu phiêu rừng ở một bụi hoa thụ sau lưng. Làm ra phòng trừng cũng cảm thấy bị nhốt ở trong phòng ba cái tiểu hài tử sẽ không chạy cho nên chỉ phái một cái bà tử trông coi cửa lại có đại khóa đầu giữ cửa. Lê bảo lộ ánh mắt một tuần thực mau liền từ trên mặt đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ Đôi mắt hơi hơi nhíu lạnh ngón tay bắn ra Hòn đá nhỏ mang theo khí kình nhi chiều kia bà tử bay đi Ai u, bà tử che lại eo sườn xoa xoa Thấy chỉ là tê dần lúc sau liền không có phản ứng Nàng cũng không hướng trong lòng đi Đang muốn đến lan can ngồi hạ liền cảm giác bụng ổ cục một kêu Sau đó đó là sông cuộn biển gầm dường như đau Nàng không khỏi cong lưng kẹp chặt hai chân Sốt ruột khắp nơi vừa thấy Như thế nào không ai ai u ta bụng. bà từ nhìn mắt trên cửa đại thiết khóa cảm thấy bên trong tiểu hài từ khẳng định chạy không ra. Hơn nữa đều qua cả đêm bọn họ cũng không xảy ra việc gì. Nàng tránh ra trong chốc lát hẳn là cũng sẽ không luẩn quần trong lòng. Cho nên nàng cắn răng một cái ôm bụng liền chiều nhà xí chạy tới. Lê bảo lộ chờ nàng chạy xa mới tiến lên cầm lấy khóa đầu nhìn mắt liền từ đầu thượng thướng một con con bướm phát kẹp gỡ xuống hơi hơi căng ra mặt trái chỉ bạc mở khóa. Chỉ là thù hà cảm giác có chút trệ sáp nàng hơi hơi có chút xấu hổ, giống như hồi lâu không luyện tập nghiệp vụ có chút không thân nha. Nghĩ đến không bao nhiêu thời gian, Lê Bảo Lộ ở bạo lực mở khóa cùng kỹ thuật mở khóa chi gian do dự một lát cuối cùng vẫn là quyết đoán vận khởi chân khí thụ với đôi tay trực tiếp đem khóa cấp kéo ra. Quả nhiên vẫn là bạo lực mở khóa tốc độ mau nha. Lê Bảo Lộ đôi tay nhéo, trực tiếp đem thiết khóa tạo thành một khối thiết khối, cho dù là tự mình chế tạo nó thở thủ công nhìn đều phân không ra nó là một khối thiết khóa sau liền tùy tay một ném, thiết khối phanh một tiếng ngã vào trong viện bùn đất trực tiếp phá vỡ bùn đất vùi vào trong đất, trừ phi có người đào, bằng không sẽ không có người phát hiện nó. Lúc này cũng không có vân tay phân biệt thuật, Lê Bảo Lộ yên tâm thoải mái như thế hủy thi diệt tích. Nàng đẩy cửa ra đi vào trong phòng ôm thành một đoàn tiểu hài tử liền run lên thân mình. Nàng không khỏi ho nhẹ một tiếng, hàm chứa ý cười hỏi, khó được các ngươi này ba cái tiểu con nhím còn có ôm đoàn sưởi ấm thời điểm. Nghe được quen thuộc thanh âm, Lưu Tử Dương chờ tiểu bằng hữu kích động ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở ánh mặt trời lê bảo lộ. Trong nháy mắt này, sư nương ở bọn họ trong lòng liền tựa như thần tiên giống nhau từ trên trời giáng xuống tới giải cứu bọn họ. Lưu Từ Dương cùng quan ích đôi mắt nóng lên, nước mắt liền xôn xao chảy xuống tới. Phi Phác tiến lên ôm lấy Lê Bảo Lộ khóc ròng nói: Sư Nương ngài tới cứu chúng ta. An Thanh Thụ muốn ổn trọng chút, chỉ là hốc mắt cũng đỏ ủy khuất đứng ở một bên nhìn Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ sơ sờ, sờ bọn họ đầu thấp giọng cười nói: Hảo đừng khóc, không chỉ có ta tới, các ngươi thiên sinh cũng tới. Chỉ là hắn không hảo tiến vào thấy các ngươi, được các ngươi đi ra ngoài thấy hắn mới được. Kia trông cửa bà tử chỉ sợ thực mau trở về tới chúng ta đi nhanh đi. Sư mẫu còn có Lam đồng đâu, chúng ta nghe thấy Lam thái thái bên người ma ma làm người đem hắn quan đến phòng chất củi đi, đêm qua như vậy lãnh cũng không biết hắn thế nào. Ta là trộm lưu tiến vào, phòng chất củi trông coi người quá nhiều cho nên ta cứu không được hắn. lê bảo lộ trợn mắt nói nói dối nói cho nên cứu vớt lam đồng nhiệm vụ liền giao cho các ngươi đêm qua sự có kỳ quặc các ngươi đến tìm được các ngươi tiên sinh đem tình hình thực tế nói cho hắn nếu việc này quả thực không cùng lam đồng tương quan hắn tự nhiên sẽ không có việc gì lưu tử dương sốt ruột nói lam đồng không phải cố ý lúc ấy chúng ta căn bản không biết lam thái thái cũng ở nơi đó nếu là biết chúng ta khẳng định không dám đi dọa cái kia hương liên an thanh thụ một phen kéo lấy hắn sau cổ áo ngẩng đầu nghiêm túc cùng lê bảo lộ đối diện nói sư mẫu hương liên chính là cái kia giả quỷ dọa lam đồng người cho nên chúng ta mới có thể giả quỷ đi dọa nàng chỉ là lúc ấy đã là đêm khuya rất nhiều người đều nghỉ ngơi cho nên chúng ta mới có thể trộm lưu đến lam lão thái thái trong viện chỉ là không nghĩ tới lam thái thái cũng ở nơi đó không chỉ có hương liên hoảng sợ lam thái thái cũng sợ hãi an thanh thụ trật tự rõ ràng nói chính là hào kỳ quái lam thái thái thấy chúng ta vì sao sợ tới mức như vậy lợi hại cái kia có tật giật mình hương liên còn chỉ là hù nhảy dựng ngược lại là lam thái thái kinh hoàng thất thố lùi lại còn té ngã té ngã sau nàng không chỉ có không hoàn hồn ngược lại còn sợ hãi về phía sau bò bằng không nàng cũng sẽ không bị thương như vậy trọng an thanh thụ nghĩ đến lúc ấy lam thái thái máu tươi chảy dòng bộ dáng cũng không khỏi đánh một cái rùng mình sắc mặt vi bạch nói nàng nàng lúc ấy rất là hoảng sợ giống như ma chứng giống nhau đem chúng ta cũng hoảng sợ Lê Bảo lộ như suy tư gì sơ sờ, sờ hắn đầu, bên tai nghe được xa xa truyền đến động tĩnh, nàng lập tức giữ chặt ba người nói kia bà tử đã trở lại chúng ta đi. Lê Bảo lộ đem ba người xả đi ra ngoài, tướng môn một lần nữa giấu thượng lôi kéo bọn họ bay nhanh từ bên kia rời đi. nàng thấp giọng dặn dò nói: Ta mang các ngươi đi tìm các ngươi tiên sinh, vừa thấy đến hắn liền cầu hắn làm chủ, nói các ngươi lão an uổng cầu hắn cứu Lang Đồng. Còn có, sư nương là trộm tiến vào thấy các ngươi, cho nên các ngươi chưa thấy qua sư nương, cửa không có khóa các ngươi là chính mình chuồn ra tới biết không. Ba cái tiểu hài từ liên tục gật đầu tối hôm qua thượng vẫn luôn ẩn sâu đáy lòng sợ hãi tiệm tiêu, sư nương như vậy lợi hại tiên sinh lại tới nữa, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Làm ra hạ nhân rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng chỗ nào chỗ nào đều có cho nên Lê Bảo Lộ mang theo bọn họ chuồn ra đi thực dễ dàng, chỉ là môn nhiều, mà mỗi đạo môn đều thù bà tử hoặc môn đinh. Lê Bảo Lộ hơi có chút buồn bực, nhà giàu nhân gia đều là như thế sao? Những cái đó trong truyền thuyết Thiên Kim tiểu thư rốt cuộc là như thế nào chuồn ra môn? Còn có những cái đó thái thái phu nhân là như thế nào ở như thế nghiêm mật gác cổng hạ yêu đương vụng trộm. Trừ phi những người đó cũng cùng nàng giống nhau có được đi tới bay đi bản lĩnh Lê Bảo Lộ cũng không đi môn, đem An Thanh Thụ nhét ở một thân cây sau lưng sách lên Lưu Tử Dương cùng Quan Ích liền bay qua tường viện trực tiếp đi ra ngoài An Thanh Thụ ngưỡng đầu nhỏ há to miệng nhìn, hai mắt mạo hiểm ngôi sao sùng bái nhìn nàng biến mất thân ảnh Lưu Tử Dương cùng Quan Ích càng là vẻ mặt ngốc, thẳng đến đứng ở trên mặt đất mới hồi phục tinh thần lại Hai người nắm chặt nắm tay nhét vào trong miệng, lúc này mới không có thét chói, tai ra tiếng Lê Bảo Lộ ném xuống bọn họ lại qua đi tiếp An Thanh Thụ, chỉ khoảng nửa khắc lại trở về, thấy ba cái hài từ kích động đến sắc mặt ửng hồng, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, điểm điểm bọn họ cay chán nói: "Mau hoàn hồn đi, Lam Đồng còn chờ các ngươi đi cứu đâu?" Ba người nghe vậy, sôi nổi nghiêm túc có đồ ngực, vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. "Đi thôi, các ngươi tiên sinh liền tại tiền viện người gác cổng, cách nơi này không xa, ta đưa các ngươi qua đi." qua nhị môn tiền viện đại bộ phận là gã sai vặt cùng gia đình lê bảo lộ lãnh bọn họ thật cẩn thận tránh đi bọn họ thẳng đến nhìn đến người gác cổng mới dừng lại bước chân lê bảo lộ chỉ kia gian đứng không ít gia đình người gác cổng thấp giọng nói các ngươi tiên sinh liền ở nơi đó hiện tại các ngươi chạy tới nhớ kỹ muốn một bên chạy một bên lớn tiếng kêu cứu mạng đem các ngươi tiên sinh dẫn ra tới thì tốt rồi lam đồng còn đang chờ các ngươi cứu đâu ba người hung hăng gật đầu Sư nương yên tâm chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Kia sư nương đi rồi, nếu có người hỏi. Chúng ta là trộm chuồn ra tới, không cùng sư nương tương quan. Lê Bảo Lộ nghe vậy cười, yên tâm đứng dậy rời đi. Ba người chơ mắt nhìn Lê Bảo Lộ bay lên nhánh cây, một lát sau liền biến mất ở trước mắt. Ba người nhón chân tiêm đi xem vẫn là không phát hiện bọn họ sư nương bay tới nơi đâu. Ba người không khỏi kinh ngạc cảm thán, sau đó thu liễm tâm thần, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm người gác cổng. Vì lam đồng, vì sư nương, bọn họ nhất định phải nhìn thấy tiên sinh. Tam tiểu hài tử làm tốt tâm lý xây dựng ánh mắt hung ác liền giống như đạn pháo giống nhau lao ra đi, bén nhọn thanh âm xé rách phía chân trời. Cứu mạng A cứu mạng A. mười 513, hỗn qua đi. Người gác cổng chỗ bọn gia đinh nghe được tiếng quát tháo. Bá một chút xoay đầu tới, nhìn đến chạy như bay mà đến ba cái tiểu hài tử, đôi mắt ngắm đến bọn họ trên người đẹp đẽ quý giá xiêm y, bọn gia đinh sắc mặt xoát một chút trắng bạch. Làm người gác cổng gia đình, hàng đầu tố chất chính là cơ linh, sẽ phân biệt thế cục ánh mắt nhìn đến này tam hài tử, bọn gia đình không hẹn mà cùng giang hai tay cánh tay đi cản bọn họ, hơn nữa muốn bằng mau tốc độ lấp kín bọn họ miệng ôm đi xuống tuyệt đối không thể làm này tam hài tử nhìn thấy bên ngoài người. Nhưng đây là không có khả năng, cố cảnh vân lại không phải kẻ điếc tam hài tử kêu lớn tiếng như vậy hắn liền ngồi ở người gác cổng sao có thể nghe không được. không đợi hắn đứng dậy khúc duy trinh cùng khúc tĩnh hấp cũng đã cơ linh chạy ra đi hơn nữa khúc tĩnh hấp còn thực mau đã kêu nói tiên sinh là từ dương quan ích cùng thanh thụ ca ca cô cảnh vân đi tới cửa nhíu mày nhìn chằm chằm những cái đó gia đình không vui hỏi đây là có chuyện gì lưu gia quan gia cùng an gia công tử như thế nào ở nhà các ngươi kêu cứu mạng bọn gia đình đầy đầu mồ hôi lạnh bọn họ cũng muốn biết a Nội viện đã xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết, chỉ là thái thái bên người ma ma phái người hồi thái thái nhà mẹ để lưu ra, đại quản gia còn phái người đi thôn trang thượng thỉnh lão ra cùng lão thái thái trở về. Ba vị tiểu công tử là đêm qua ngủ lại ở Lam Gia, rốt cuộc ra chuyện gì bọn họ chỗ nào biết nha. Chỉ là bọn hắn là Lam gia nô bộc cùng chủ gia vinh nhục hệ với một thân, nếu Lam gia xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ vạn kiếp bất phục cho nên bọn họ là nhất định đến ngăn đón hai bên nói thượng lời nói. Tuy rằng đại quản gia không ở, bọn gia đình vẫn như cố cơ linh phân đội hành sự, một đội người đi ngăn lại cố cảnh vân, muốn thỉnh hắn hồi môn phòng chờ, một đội người đi ngăn lại tam hài tử, muốn lấp kín bọn họ miệng. Chỉ là cố cảnh vân thân phận bãi tại nơi này. bọn gia đình cũng chỉ có thể nừa cường ngạnh thỉnh cố cảnh vân đi vào cũng không dám rỗi tay đẩy hắn mà tam hài từ càng là cơ linh lưu tử dương cùng quan ích tre ở phía trước đá đánh muốn bắt bọn họ gia đình an thanh thụ liền ở hai người phía sau mau ngôn mau ngữ nói làm thái thái vu hãm chúng ta hại nàng đẻ non muốn bắt chúng ta đền mạng lam đồng đã bị hại tiên sinh cứu mạng a chúng ta là oan uổng lúc này cũng mặc kệ cái gì thật giả tóm lại sự tình như thế nào nghiêm trọng nói như thế nào An thanh thụ lớn tiếng kêu an uổng cùng cứu mạng, đã bị bưng kín miệng lưu từ dương cùng quan ích cũng ô ô ô kêu, dãy ruộng đi xem bọn họ tiên sinh, có vẻ đáng thương vô cùng. Cố cảnh vân liền hàn một khuôn mặt xoay người trở về phòng sách qua ấm trà liền phanh một tiếng nện ở bọn gia đình trung gian, thật lớn tiếng vang làm hỗn loạn đám người một tĩnh, cố cảnh vân trầm khuôn mặt hỏi. Còn nháo sao? bọn gia đình do dự mà lưu tử dương cùng quan ích cũng đã nhân cơ hội tránh thoát ba người tế đến cố cảnh vân trước người quỳ xuống khóc ròng nói tiên sinh chúng ta thật là oan uổng bọn họ thật sự không muốn hại lam thái thái nha cố cảnh vân quét bọn họ liếc mắt một cái liền ngẩng đầu nhìn về phía gia đình trầm giọng nói này ba người cập quý phủ công tử đều là cố mỗ học sinh ta không biết còn bãi lúc này đã đã biết được bọn họ liền không thể tùy ý các ngươi lam gia xử trí ta biết các ngươi lão gia hiện tại không ở ta cũng không yêu cầu thấy các ngươi thay thái, thái chỉ là lam đồng các ngươi cần phải giao ra đây cố mỗ muốn xác nhận hắn tánh mạng vô yêu này bọn gia đình hai mặt nhìn nhau cố tiên sinh chúng tiểu nhân chỉ là hại nhân cũng không làm được chủ nhân vậy đem các ngươi đại quản gia gọi tới Đại quản gia mới vừa được thái thái bên người ngụy ma ma lời chắc chắn, đang muốn đi ra ngoài tiễn đi cố cảnh vân, nghênh diện liền đụng phải một cái nghiêng ngả lảo đảo ba tử thế mới biết tối hôm qua nhốt lại lưu tiểu công từ chờ đều chạy. Trong lúc nhất thời hắn đầu lớn như ngưu, nhìn không được đạp một chân kia ba tử cả giận nói, còn thất thần làm gì còn không mau đi tìm người đã là tại nội viện vứt kia nhất định còn tại nội viện. Các góc đều phải tìm được cần phải đem người tìm ra còn có không cần thương đến bọn họ. Tối hôm qua chân tướng rốt cuộc như thế nào còn không biết nếu là ba vị tiểu công tử ở Lam Gia xảy ra chuyện chúng ta tất cả đều ăn không hết gói đem đi. Bà tử hoàng sợ té ngã lộn nhào đồng ý chạy đi tìm người. Đại quản gia một bên tức giận phân phó người đi tìm, một bên chạy chậm hướng phía trước viện chạy tới trong nhà ra chuyện lớn như vậy. cố cảnh vân lại lưu tại người gác cổng cũng không thích hợp dù sao ngụy ma mà ý tứ cũng là không thấy. Đại quản gia nghĩ bay nhanh hướng phía trước viện chạy tới kết quả mới rất xa nhìn đến người gác cổng khi hắn tốt đẹp tầm mắt liền rõ ràng thấy được đứng ở người gác cổng bên cạnh cố cảnh vân, mà hắn trước người đang đứng bọn họ biến tìm không lưu tiểu công từ chờ ba người. Đại quản gia như trụy động băng, lập tức sững sờ ở đương trường. Bọn họ như thế nào liền gặp phải mặt. Cố cảnh vân cười như không cười ngẩng đầu cùng đại quản gia đối diện, đại quản gia lại không dám chậm trễ, vội vàng chạy như bay đi lên, vái chào rốt cuộc nói thỉnh cố tiên sinh dơ cao đánh khẽ. Cố cảnh vân nâng nâng tay xen lời hắn, người có thể yên tâm, ta cùng với lam gia lại không thù, chỉ cần ta bốn cái học sinh hoàn hảo vô khuyết tại hạ không đáng cùng lam gia không qua được. Đại quản gia một đốn, cố cảnh vân nói chính là bốn cái, vậy bao gồm nhà bọn họ đại thiếu gia. Quả nhiên cố cảnh vân hỏi lam đồng đâu. Ta muốn gặp hắn, Cố Thiên Sinh, đại thiếu gia là chúng ta Lam gia thiếu gia, tối hôm qua nội viện sinh chút sự, hắn liên lụy trong đó, lúc này cũng không tốt thấy Cố Thiên Sinh. Mấy cái hài tử đã cùng Cố Mỗ nói qua Quý phu Thái Thái đẻ non, tựa hồ cùng bọn họ đều có quan hệ, chuyện này bổn hẳn là từ các ngươi bốn gia sản hạ giải quyết, hoặc là đăng báo nha môn cũng không cùng ta tương quan. Cố Cảnh Vân Lạnh giọng nói, nhưng các ngươi gần nhất vẫn chưa thông chi liêu quan an tham gia, cũng chưa báo quan, mà là tự mình giam tại hạ bốn cái học sinh ta đã gặp được vậy không có khả năng bất quá hỏi. Đại quản gia trong lòng phát lạnh, ba cái hải tử đều nói bọn họ là oan uổng, mà Lam Đồng đã bị các ngươi thái thái bên người ma ma làm hại, ta không tin đệ tử của ta ở hắn tự mình trong nhà còn có thể bị người hại cho nên ta là nhất định phải thấy Lam Đồng. Cố Cảnh Vân nếu có điều chỉ nhìn đại quản gia nói, theo tại hạ biết, Lam lão gia tựa hồ thực sủng ái Lam thái thái, nhưng lạc là Lam lão gia gần mà đứng dưới gối lại chỉ có Lam đồng một từ, người nói nếu này hai người đặt ở cùng nhau, các người lão gia sẽ càng thiên vị ai chút. đại quản gia liền đánh một cái dùng mình. bọn họ lão gia càng thiên vị ai hắn không biết, nhưng hắn khẳng định sẽ không hy vọng thái thái cùng đại thiếu gia xảy ra chuyện. Hơn nữa thân là nam nhân, hắn biết rõ một chút nữ sắc thường có, nhưng con nối dõi lại không có khả năng thường có. Huống chi bọn họ lão gia đến nay chỉ có đại thiếu gia một cái nhi tử. nghĩ đến còn bị nhốt ở phòng chất của đại thiếu gia đại quản gia ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua cố cảnh vân cuối cùng cắn răng một cái một dậm chân nghiêng người nói cố tiên sinh tới trước phòng khách ngồi đi tiểu nhân này liền đi thỉnh đại thiếu gia tới đại khách đến nỗi lưu tử dương chờ tiểu bằng hữu bọn họ cũng là khách nhân đại quản gia mở một con mắt nhắm một con mắt đương không phát hiện cố cảnh vân vừa lòng gật đầu lãnh lưu tử dương đám người đi phòng khách. mà lúc này lê bảo lộ đã về tới phía bên phải môn người gác cổng hai cái bà từ chính cấp đến độ xoay quanh nghe được đại môn bên kia truyền đến ồn ào thanh hai người càng là khóe miệng mạo phao đã nghĩ tới đi xem tình huống lại sợ thật sự là các nàng bên này bỏ vào tới nữ khách gây ra sự chính vội vã ngẩng đầu liền thấy lê bảo lộ từ đại lộ bên kia lại đây hai người quính lên sôi nổi chạy đi lên oán trách nói cô thái thái đây là chạy đi đâu làm hại chúng ta một hồi hào tìm lê bảo lộ hơi hơi ngượng ngùng nói Mama mới vừa đi ta liền cảm thấy bụng có chút không thoải mái cho nên muốn tìm địa phương thay quần áo chỉ là ta đối quý phủ không thân, này phụ cận lại không ai chỉ có thể đi phía trước nhiều đi vài bước. Sau lại gặp phải một cái nha đầu là nàng mang ta đi khi trở về lại mê một chút lộ không nghĩ tới thế nhưng trì hoãn tới rồi hiện tại thật sự là xin lỗi. Hai cái bà từ kéo kéo khóe miệng không quan tâm tin hay không lê bảo lộ lời nói dù sao các nàng là không dám đem chuyện này báo đi lên. Đến lúc đó Lê Bảo Lộ có hay không sự các nàng không biết các nàng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đừng nhìn chỉ là một cái thủ vệ việc trong phủ cũng có rất nhiều người muốn cướp các nàng nhưng dễ dàng không dám phạm tội. Cho nên tuy rằng sinh khí, nhưng hai cái ba từ vẫn là đến ôn tồn đối Lê Bảo Lộ nói chuyện. Cô Thái Thái, nhà ta Thái Thái hôm nay không rảnh, ngài xem nếu không ngày khác ngài lại đến đi. Đúng vậy, đúng vậy, lão gia nhà ta thực mau cũng đã trở lại, đến lúc đó cố tiên sinh nếu là thăm hỏi gia đình trở lên môn tới gặp lão gia nhà ta đó là hôm nay nhà ta thái thái thật sự là trừ không ra không tới gặp thái thái. Lê Bảo Lộ đứng dậy cười nói, vậy làm phiền ta ngày khác lại đến bái phòng. Hai cái bà tử đưa ôn thần giống nhau đem Lê Bảo Lộ đưa ra môn, xoay người đóng cửa lại liền ghé vào cùng nhau nói chuyện. ngụy ma ma là nói như thế nào, quả nhiên là thiếu gia sư nương sao. Tiệp không sai thật là cố phủ. Bà từ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân phận không sai là được nhưng làm ta sợ muốn chết. Đúng rồi, ngươi như thế nào đi một chuyến lâu như vậy mới trở về. Ngươi cho rằng ta tưởng nha, nội viện lộn xộn Xảy ra chuyện gì, từ đêm qua bắt đầu bên trong đèn liền vẫn luôn sáng lên, hôm nay sáng sớm càng là có xe ngựa xuất nhập. Thái thái đẻ non, hô, lê bảo lộ xoay người liền hướng bên trái môn đi. Gõ khai nhóm sau đối đề phòng bọn gia đình cười nói, ta là phú linh thánh cố phủ thái thái, ta phu quân cố cảnh vân ở các ngươi trong phủ đi, làm hắn ra tới thấy ta. Gia đình, như vậy một bộ bắt gian khẩu khí là chuyện như thế nào? Ngắm liếc mắt một cái lê bảo lộ mặc lại nhìn thoáng qua nàng đệ đi lên thiệp bọn gia đình rốt cuộc không có can đảm cự tuyệt tiếp nhận thiệp liền cấp tiến dần lên đi. Đại quản gia thực mau khiến cho người đem nàng cũng thỉnh tới rồi phòng khách phu quân đều ở chỗ này, nhiều một người không nhiều lắm. Lê Bảo Lộ nhìn thấy cố cảnh vân liền cảm thán nói, nhà của chúng ta chỉ thiết một cái gác cổng là chính xác. Cố phủ địa phương tuy đại, cũng có ba đạo môn, nhưng bởi vì chỉ có lão lý đầu một cái người gác cổng, bởi vậy lai khách chỉ có thể đi chung môn. Hơn nữa lão lý đầu kiên quyết sẽ không rời đi người gác cổng nửa bước, nếu có khách tới chơi liền kéo vang trong phòng lục lạc nghe được lục lạc thanh sau Nam Phong cùng Đông Phong sẽ tự đi tiếp đái. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện Lam chạy loại tình huống này, chân trước bên phải cửa hông ra tới, sau lưng là có thể thử bên trái môn vào cửa. cố cảnh vân lại cười nói, cũng là hôm nay Lam ra đại loạn bằng không ngươi ngày thường nếu muốn như thế hỗn tiến vào cũng khó. mười 514, đoạt người. Hôm nay Lam ra đích xác hỗn loạn, làm thái thái vào cửa 3 năm mới hoài thượng một thai, vốn dĩ liền bảo bối cục cưng giống nhau tiểu tâm, ai biết năm tháng còn có thể lạc thai, vẫn là cái thành hình nam thai. Nội viện đại loạn thiên lam hoa cùng lam lão thay thái còn đến thôn trang đi không ở nhà, ngoại viện chủ sự chính là đại quản gia, nếu là khác việc nhỏ đại quản gia còn có thể quyết định, nhưng thái thái đẻ non là đại sự, mưu hại chính là đại thiếu gia càng là đại sự, thiệp sự còn có mặt khác tam gia thiếu gia càng là thiên đại đại sự. Cố tình tại đây vài món đại sự dây dưa ở bên nhau thời điểm, cố cảnh vân còn muốn một đầu đâm tiến vào, hắn không cảm giác trời sập đã xem như thừa nhận lực cao. Hắn biết lần này qua đi hắn là đừng nghĩ lại đương quản gia chỉ hy vọng kết cục hảo điểm là được. Đại quản gia thực mau liền đến phòng chất củi Làm đồng là bị ngụy ma ma hạ lệnh quan đến phòng chất củi thả phái thái thái thị thị nghiêm mật trông coi qua cả đêm cũng không biết ra sao. Đại quản gia hối hận lên, hắn đêm qua chẳng sợ không ngăn cản ngụy ma ma cũng nên chăm sóc một chút đại thiếu gia thái thái đẻ non sau đại thiếu gia chính là lão gia duy nhất nhi từ. Đại quản gia thay thái, thái thì thì ngăn lại hắn, Nếu mày nói, đại thiếu gia đang ở đóng cửa ăn năn, ngài không có việc gì vẫn là không cần đi quấy giày hắn hảo. Đại quản gia trầm khuôn mặt nói, thiếu gia tiên sinh tới, muốn lập tức thấy thiếu gia, huống chi thiếu gia đều đóng cả đêm, bên trong liền cái trống lạnh áo khoác đều không có, nếu là đông lạnh chứ thiếu gia ngươi gánh vác đến khởi sao. Thị tì cười lạnh nói, thiếu gia đã làm sai chuyện, là thái thái phân phó làm hắn đóng cửa ăn năn, đại quản gia lúc này muốn phóng thiếu gia ra tới, thái thái hỏi, ngươi lại hay không gánh vác đến khởi. Đại quản gia sắc mặt lạnh lùng, không vui chừng mắt thị tì, lão gia sùng ái thái thái, bởi vậy nội trạch sự đều là toàn quyền giao cho thái thái, mà hắn quản ngoại viện cùng nội viện ít có giao thoa, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên đối thượng, hắn không nghĩ tới thái thái một cái thị tì liền dám đối với hắn như vậy không khách khí. Hừ, đang lúc hắn là dễ khi dễ không thành. Trừ bỏ lão ra ngoại còn có lão thái thái đâu, chẳng lẽ lão thái thái còn có thể nhìn đại thiếu gia bị khi dễ không thành. Như vậy tưởng tượng đại quản gia lập tức cường ngạnh nói, cố tiên sinh không chỉ có là thanh khê thư viện tiên sinh, trên người nhưng còn có tứ phẩm chức quan, càng là thái tử lão sư, hắn muốn gặp thiếu gia ai dám cản. dứt lời vung tay lên, làm ra đinh tiến lên đem cửa mở ra. Đem thiếu gia thỉnh ra tới. này đó gia đình đều là ngoại viện người tự nhiên nghe đại quản gia nghe vậy sôi nổi tiếng lên đẩy ra thị thị không có chìa khóa liền trực tiếp giữ cửa tạp khai thị thị thức giận đến dậm chân các ngươi thật to gan thái thái mệnh lệnh chẳng lẽ đều không nghe xong đại quản gia trầm khuôn mặt nói lão gia cùng lão thái thái liền sắp đã trở lại trước đem thiếu gia cứu gia lại nói xảy ra chuyện đều có ta chịu trách nhiệm bọn gia đình nghe vậy càng là không khách khí đem thị thị đẩy ra vọt vào phòng chất củi cứu người. Đại quản gia nói đúng, lão gia lại sùng thái thái, chẳng lẽ còn có thể vì thái thái hại con trai độc nhất không thành. làm đồng chính xúc thành một đoàn dựa vào xài đống tượng, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên là sinh bệnh. Không nói gia đình chính là đại quản gia thấy đều tâm run lên, đại kinh thất sắc tiến lên sờ hắn cái chắn, hơi hơi phòng tay mà thôi, đại quản gia tâm buông lỏng, vội vàng ôm hắn chạy ra đi. Mau đi thái thái trong viện đem đại phu tìm tới, gia đình đi phía trước chạy hai bước mới phản ứng lại đây. gãi đầu nói, đại quản gia thái thái sân chúng ta vào không được à. Đại quản gia một dậm chân, ôm lam đồng liền đi phía trước viện đi, lúc này lam đồng đặt ở hậu viện rõ ràng có nguy hiểm còn không bằng đặt ở tiền viện đâu. Mau mời người khác đi thỉnh đại phu. Hảo, hảo, hảo thị thì tức giận đến cười lạnh, chỉ vào đại quản gia nói, ta thả xem ngươi đắc ý đến bao lâu. Dứt lời xoay người liền chiều thái thái sân chạy tới. Đại quản gia biến sắc nhìn mắt trong lòng ngực thiếu gia nhanh hơn bước chân liền đi phía trước viện phòng khách đi. Hiện giờ trong nhà trừ bỏ thiếu gia ngoại liền chỉ có thái thái là chủ tử có thể giúp thiếu gia đối kháng thái thái cũng cũng chỉ có phòng khách khách nhân. Từ lưu thiếu gia bọn họ chạy đến tiền viện khi hắn liền không thể không đối cố cảnh vân chịu thua, đã đối cố cảnh vân chịu thua kia đó là đứng ở thiếu gia bên này. Mà nay hắn lại tự mình từ phòng chất củi đem thiếu da mang ra tới Mặc kệ hắn xong việc có bao nhiêu lý do thái thái đều sẽ không lại dung hắn Hắn có thể không lo quản gia thậm chí có thể không ở trong phủ làm việc Nhưng hắn lại không thể bị bán đi càng không thể liên lụy người nhà Lấy thái thái thủ đoạn nàng thua sau tính sổ khi hắn nếu không có công lao Không có chỗ dựa kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nghĩ như vậy đại quản gia nhanh hơn bước chân ôm lam đồng đi phòng khách Liêu tử dương ba người chính ôm điểm tâm ăn đến chính hoan, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đại quản gia ôm lam đồng tiến vào, mà lam đồng một cái cánh tay liền như vậy thẳng tắp sũ hoàng, trực tiếp đem ba người mắt đều hoảng hôn mê. Liêu tử dương khiếp sợ há to miệng, trong miệng điểm tâm trực tiếp rớt đến trên mặt đất, mà quan ích đồng dạng khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn, trong tay điểm tâm rất cũng chưa chi giác, an thanh thụ hoác đứng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn dần dần đi vào đại quản gia. ngó liêu từ dương dẫn đầu phản ứng lại đây hắn bi thống nhào qua đi ôm lấy lam đồng cánh tay khóc lớn nói lam đồng ngươi không cần chết ngươi không cần chết a ta lần sau không bao giờ ở ngươi bối thư thời điểm chơi xấu chỉ cần lại đến phiên ngươi bối thư ta nhất định sẽ đem thư mở ra quan ích cũng nhào lên đi ôm lấy lam đồng chân ô ô khóc lóc bi thống không thôi an thanh thụ cũng đỏ đôi mắt cúi đầu nước mắt một giọt một giọt đi xuống rớt Đại quản gia một chút bị hai đứa nhỏ nhào lên tới thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, chờ hắn ổn định thân hình liền nghe được Lưu Tử Dương nói cái này hắn là thật sự đứng thẳng không được. Đại quản gia không biết là nên khí hay nên cười, nhìn ba cái bi thống thiếu gia tức giận nói, ba vị công tử thiếu gia nhà ta không chết chỉ là bị bệnh mà thôi. Ba người tiếng khóc một đốn, Lưu Tử Dương ngẩng đầu, vẻ mặt nước mắt nhìn về phía đại quản gia. Không, không chết. Không chết đại quản gia tăng thêm ngữ khi nói thiếu gia nhà ta chỉ là bị bệnh mà thôi. quan ích ngốc ngốc nhìn mắt đại quản gia, sau đó một mặt nước mắt rũi tay đi thăm lam đồng hơi thở thấy hắn quả nhiên có hô hấp liền bỏ qua hắn chân thối lùi đến một bên, sắc mặt đỏ lên hiển nhiên là e lệ. An thanh thụ trước hết phản ứng lại đây, một mặt nước mắt liền dọn khai ghế dựa đem hai chương cái bàn khép lại làm đại quản gia đem người buông. Đại quản gia lại ôm bất động khẩn cầu nhìn về phía cố cảnh vân nói, còn thỉnh cố tiên sinh thương tiếc thiếu gia nhà ta ở phòng chất củi ngao một đêm, không dự đoán được thế nhưng ngã bệnh. Cố cảnh vân trong lòng cười lạnh thật như vậy trung tâm hộ chủ, Lam Đồng cũng sẽ không bị nhốt ở phòng chất cùi một đêm, mãn phù thượng hạ chỉ có một gã sai vặt đi ra ngoài cầu cứu tự hắn tới cửa đến nay, hắn nhưng không phát hiện có ai thiệt tình muốn che chở Lam Đồng. Cố cảnh vân nhìn về phía bảo lộ, bảo lộ liền tiến lên sơ sơ hắn mạch tượng nói, tìm cái phòng làm hắn nghỉ ngơi đi. Đại quản gia nghe vậy lập tức nói, phòng khách nhà kề đó là phòng nghỉ, ngài đi theo ta. Phòng khách là nghị sự địa phương, này chỗ nhà kề lại là cấp lam lão ra mệt mỏi nghỉ ngơi dùng, bên trong rừng nệm thượng phô thảm, tất cả đồ dùng đều là đủ. Đoàn người đi theo rời bước nhà kề. Lê Bảo lộ kiểm tra quá lam đồng thân thể ở hắn bụng cùng eo bụng chỗ phát hiện hai cái thanh hắc dấu chân đại quản gia xem đến sừng sốt hắn cũng không biết đại thiếu gia bị thương ba cái hài từ thấy thế vành mắt lại lần nữa đỏ lên sợ hãi tễ ở bên nhau lại vẫn là thăm dò đi xem lam đồng. Lê Bảo Lộ mặc mặc mạch sau thu hồi tay, nói, hai nơi đều bị thương không nhẹ, nhân hắn hôn mê, không thể chẩn đoán chính xác hay không thương cập nội tạng, hắn hiện giờ phát sốt, độ ấm tuy rằng không cao lại vẫn như cũ hung hiểm, bởi vì hắn hôn mê. Phong Hàn, thêm chi kinh sợ Lê Bảo Lộ lắc lắc đầu nói, ta trước khai cái khẩn cấp phương thuốc ăn, các ngươi nghĩ cách thỉnh cái thiện nhi khoa đại phu đến đây đi. Đại quản gia hoàng sợ vội vàng nói, cô thái thái nhưng chẩn đoán chính xác sao, thật sự như thế lợi hại. Lê Bảo Lộ hắc mặt nói, y thuật của ta tuy rằng không thể cùng trong cung các ngự y so sánh với, nhưng cũng là từ ba tuổi khởi liền học dùng lại là ta tổ phụ bốt ký, người cảm thấy ta sẽ khám sai. Hắn này trên người thương còn ở tiếp theo, nhất quan trọng chính là kinh sợ đan sen, hài từ sợ nhất chấn kinh, lần này cũng không biết khi nào mới có thể hoãn lại đây. Phanh một tiếng vang lớn ở mọi người bên tay nổ vang, mọi người theo thanh âm nhìn về phía cửa, liền thấy ngoài cửa không biết khi nào đứng đầy người, làm hòa đỡ một cái tóc mai vì bạch lão thay thay đứng ở cửa chính sắc mặt xanh mét nhìn về phía bên này. Đại quản gia một dọa, phanh một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất dập đầu nói, lão thay thái, lão ra, nô tài có phụ các ngươi tín nhiệm, không có thể xem trọng ra. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Làm lão thái thái một phen đẩy ra lam hoa, sắc mặt xanh mét mắng, chẳng lẽ là ngươi đánh ta tôn nhi, là ngươi sợ tới mức hắn bị bệnh. Đại quản gia thật sâu mà vùi đầu, không ngừng tiền chiết khấu nói, nô tài không dám. Nếu không phải ngươi, ngươi thình tội gì? Chính là muốn thình tội cũng nên là nên thình tội người tới. Mẫu thân làm lão thái thái chừng mắt nhìn lam hoa liếc mắt một cái, bước nhanh tiến lên, thấy lam đồng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt ửng hồng nằm ở trên giường, nàng xốc lên cái ở hắn trên người tiểu chăn, thấy hắn quần áo rộng mở kia hai cái thanh hắc dấu chân cơ hồ chiếm hắn nửa người, nàng trong lòng nhất thời lại đau lại hận cắn răng nói. đây là thừa dịp ta không ở nhà hướng chết trà đạp ta tôn nhi đâu ta đáng thương đồng nhi a mẫu thân người như thế nào liền như vậy không biết cố gắng tuổi còn trẻ liền ném xuống ngươi một người đi rồi Ngươi nếu là có mẹ ruột gì đến nỗi này gì đến nỗi này a Làm hoa thấy lam lão thay thái như thế, mặt đều đen, hắn chỉ có thể nhìn về phía cố cảnh vân cùng lê bảo lộ tiến lên xin lỗi nói, làm cố tiên sinh cùng lê tiên sinh chê cười, không biết hai vị đại giá quang lâm, lam mỗ không thể thân nghênh thật sự là chậm trễ, ngày khác lam mỗ có rảnh tất tới cửa tạ lỗi, hôm nay trong nhà thật sự có việc không thể chiêu đãi. Lam lão ra mới vừa về đến nhà chỉ sợ còn không biết đã xảy ra chuyện gì đi. Cố cảnh vân đánh gãy hắn nói cười như không cười nói. Hôm nay việc đều không phải là lam ra một nhà có thể làm chủ quyết định còn liên lụy tới ta khác ba vị học sinh. cố Cảnh Vân chỉ chỉ lưu từ Dương Quan Ích cùng An Thanh Thụ nói, bọn họ người nhà lúc này hẳn là cũng ở trên đường, không bằng chờ bọn họ tới lại nói. Làm hoa ngẩn ngơ, Hồ Nghi nói, đây là nói như thế nào, lưu thiếu ra bọn họ không phải cố tiên sinh mang lên môn sao. Đương nhiên không phải, cố Cảnh Vân cười nhạt nói, là tại hạ tới cửa khi trùng hợp gặp được bọn họ hô to cứu mạng cứu. Cái này làm lão thay thái cũng không khóc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại quản gia hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? mười 515, ra trường tề tử. Đại quản gia phái đi người chỉ nói trong nhà ra đại sự, đại thiếu gia sấm đại họa đến nỗi xảy ra chuyện gì, xông cái gì họa lại chưa nói. Bọn họ vội vã gấp trở về, mới vào cửa người gác cổng liền hồi bẩm nói có cảnh vân tới, bị đại quản gia mời vào phòng khách Lam Lão thái thái cùng Lam Hoa thấy người gác cổng cùng bọn gia đình sắc mặt có dị vừa thấy liền biết trong đó có nội tình, nhất thời cũng bất chấp về trước hậu viện hỏi Lam Lưu Thị liền vội vội vàng tới rồi phòng khách. Không khéo, vừa lúc nghe được Lê Bảo lộ cấp Lam Đồng hạ trần bệnh. Hào hào hài tử bọn họ chỉ là đi ra ngoài hai ngày trở về liền biến thành như vậy, Lam Lão thái thái cùng Lam Đồng có thể nào không khí không bực. Mà ở trong nhà này có thể đá đánh lam đồng, còn có thể làm hắn kinh sợ đan sen người có thể có mấy cái. Chỉ một cái mà thôi. Làm hòa không muốn việc xấu trong nhà ngoại dương, đệ nhất ý tưởng chính là thỉnh cố Cảnh Vân chạy nhanh rời đi, bọn họ hảo đóng cửa lại giải quyết nhưng mà cố Cảnh Vân như thế nào làm hắn như nguyện. Hắn nhúng tay việc này nguyên nhân chính là còn không xác định hắn bọn học sinh tại đây sự chung hay không hoàn toàn vô tội. Nếu hay không, lam đồng cái này có mẹ kế liền có cha kế hài từ còn có thể chiếm được hào. Cho nên cố cảnh vân lão thần khắp nơi ngồi ở ghế trên cấp lam hoa ném xuống một viên bom. Tồn thái thái đẻ non, nghe nói là một cái đã thành hình nam thai. Lam hoa chấn động, lùi lại ba bước lam lão thái thái cũng cả kinh đứng dậy, hoài nghi nhìn về phía giường nệm thượng hôn mê lam đồng. Cố cảnh vân lại lần nữa ném xuống một viên bom. Tôn Thái Thái cho rằng là Lam Đồng cùng hắn cùng trường nhóm già quỷ cố ý dọa nàng, cho nên đem Lam Đồng nhốt ở phòng chất củi, đem Lưu Tử Dương bọn họ ba người cũng nhốt lại. Làm lão gia, việc này đề cập đến Lưu Quan An tam gia, bọn họ lại đều là đệ tử của ta ta, nếu không gặp phải cũng liền thôi, ta thấy tới rồi việc này liền không thể như thế hiểu rõ. Nếu việc này quả thật là bọn họ cố ý vì này, kia cố mẫu Tuyệt không nuông chiều, còn tuổi nhỏ liền như thế tâm tư ác độc, chỉ sợ sau khi lớn lên cũng chỉ sẽ vì họa một phương. nhưng nếu không phải bọn họ việc làm ta cũng quyết không cho phép cố mỗ học sinh bị người bát nước bẩn việc này cần thiết đến điều tra rõ không tôi cần thiết đến điều tra rõ bạn này thanh giống to một cái người mặc xanh đen trường thường eo xứng bảo kiếm nam từ xoài bước sông tới trầm khuôn mặt ở phòng trong đảo qua hừ lạnh nói ta đảo muốn nhìn ai dám ngoan uổng ta như từ quan ích nhìn đến cha hắn nước mắt lại bạch bạch đi xuống rớt một đầu tài tiến trong lòng ngực hắn khóc dòng nói cha chúng ta không muốn hại lam thái thái quan ứng chừng mắt nhìn con của hắn liếc mắt một cái, xách theo hắn cổ áo liền đem hắn kéo ra, vẻ mặt ghét bỏ nói: khóc cái gì khóc, hiện tại còn không có cho ngươi định tội đâu. Ta nhi từ đâu, nhi a, nương tới. một đám người xôn xao đi theo quan ứng sau lưng xông tới, không chỉ có quan ích cha tới, nương cũng tới, an thanh thụ cùng lưu tử dương cha mẹ cũng chạy tới. vốn đang rộng mở nhà kề một chút liền đứng đầy người. Làm hoa tức giận một trận một trận dâng lên, đồng thời lo lắng không thôi, hắn đã lo lắng việc này, lại nhớ hậu viện đẻ non thê tử, chỉ là hắn phải đi quan ứng đám người lại không được nhất định phải hắn cấp cái cách nói. Bọn họ nhi tử nói tốt là đi cùng trường ra chơi, thuận tiện qua đêm, loại sự tình này lại không phải lần đầu tiên, như thế nào lần này liền liên lụy tới hậu trạch phân tranh chúng. Tam gia gia trưởng thống nhất cho rằng việc này nếu không phải Lam Thái Thái thiết kế hãm hại chính là Lam Đồng lợi dụng cùng trường phản hại Lam Thái Thái. Tóm lại chính là không liên quan bọn họ hai từ sự. Lam Hoa hét lớn một tiếng, cả giận nói: Tại hạ này hai ngày cũng không ở nhà. Lam Mẫu cũng muốn biết suốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nội tử hiện giờ đẻ non, nếu muốn biết tình hình thực tế như thế nào còn phải đi hậu viện hỏi nàng. Các ngươi tại đây ngăn lại ta lại có ích lợi gì? Ta không chút nào cảm kích. Đang ở lúc này, Lam Đồng rốt cuộc sâu kín tỉnh dậy, vừa tỉnh tới hắn liền thấy được mỉm cười nhìn hắn sư nương, lại vừa truyền trước tiên sinh cũng ngồi ở hắn bên người Hắn liền cảm thấy trong lòng bình phục nhất thời dường như chim non tìm được rồi chỗ dựa vô hạn ủy khuất nảy lên trong lòng Hắn nhịn không được ô ô khóc thành tiếng, bổ nhào vào lê bảo lộ trong lòng ngực nói, sư nương ô ô, ô sư nương ta là oan uổng ta ta không muốn hại thái thái ô ô Lê Bảo Lộ rỗi tay sờ sờ hắn đầu cười nói, "Sư nương tin tưởng ngươi, chỉ là những người khác còn mê hoặc cho nên ngươi đến đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho đại gia, làm cho đại gia có thể phán đoán các ngươi có phải hay không ngoan uổng." Cảm tạ quan ứng đám người kịp thời đi vào, Lê Bảo Lộ nhân cơ hội đem Lam Đồng cấp ấn tỉnh. Đại quản gia đồng dạng cơ linh, biết hắn này toàn gia tánh mạng đều hệ ở Lam Đồng trên người, bởi vậy thừa dịp phòng trong đại loạn cãi cọ ầm ĩ khi đi ra ngoài làm người nắm chặt thời gian ngao dược, hiện tại Lam Đồng vừa tỉnh dược liền bưng lên. Lê Bảo Lộ uy hắn uống dược, đối vẫn như cũ xảo muốn đi hậu viện xem thê tử Lam Hoa nói, "Lam lão gia nếu thật sự không yên tâm tự mình đi hậu viện xem một cái cũng đúng, nếu là Tôn thái thái không ngại không bằng thỉnh nàng tới cùng nhau phân biệt." Hà tất như thế phiền toái. Cố Cảnh Vân phong khinh vân đạm buông chén trà ngẩng đầu nói, nghe nói lúc ấy Lam Thái Thái bên người vẫn luôn đi theo một vị mama, làm nàng tới đối chất đó là. Dù sao cũng là đẻ non, rốt cuộc thương thân, có thể không nhọc động nàng liền không nhọc động nàng đi, Lam lão gia cũng có thể nhân cơ hội hỏi một câu Lam Thái Thái tình huống thân thể. "Không tôi, An phụ trầm khuôn mặt châm chọc nói, nếu Lam Thái Thái mới vừa đẻ non liền làm nàng nghỉ ngơi nhiều, làm bên người nàng mama tới đối chất đó là." Bằng không ta sợ Lam lão gia đi hậu viện nên ra không được rốt cuộc ai đều biết Lam lão gia đặc biệt yêu thương tín nhiệm Lam thái thái, liền hậu trạch trung xuất hiện quỷ quái như vậy sự cũng không biết đâu. An kiệt theo như lời quỷ quái việc đương nhiên không phải bốn cái hài từ trang quỷ sự, mà là một tháng trước Lam đồng ở thư viện trung nói hắn ở nhà thấy quỷ sự. Ngày đó nghe được người quá nhiều tưởng giấu đều giấu không được cuối cùng tuy không đến mức truyền đến dư luận xôn xao nhưng bọn hắn những người này nhưng đều biết ngầm đều chê cười Lam hoa ra trạch không yên. làm hoa sắc mặt tối sầm, lưu từ dương phụ thân lưu nhiên lại ngay sau đó bổ đao nói không tồi, đem kia ma ma gọi tới đối chất, làm lão gia yên tâm. làm thái thái thật muốn có việc ngươi không hồi phủ bọn họ liền hồi ở trước cửa thủ chứ. nào đến nỗi ngươi đều trở về thời gian dài như vậy cũng chưa cái động tĩnh. nếu các nàng không tới thỉnh nghĩ đến lam thái thái bệnh tình cũng không phải rất lợi hại đi. đại quản gia thật sâu mà cúi đầu xuống thái thái không tới thỉnh đó là bởi vì hắn đem ở tiền viện nghiêm lệnh tiền viện hạ nhân không có hắn cùng lão gia lão thái thái mệnh lệnh nhất định không được cùng hậu viện báo tin mà lão gia cùng lão thái thái về đến nhà sau còn không có tới thì cùng mặt khác hạ nhân tiếp xúc càng đừng nói hạ lệnh làm hòa không biết hắn làm đại quản gia hố một phen Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ cảm thấy bọn họ nói chuyện tuy rằng không dễ nghe lại có lý, Lam Lưu Thị muốn thật bệnh đến nghiêm trọng, không cần nàng hạ lệnh, ngụy Ma Ma đều sẽ phái người tới thỉnh hắn, lúc này không tới hơn phân nửa là không thế nào nghiêm trọng. Hắn không khỏi nhìn về phía đại quản gia, đại quản gia lập tức kho người nói, nô tài này liền phái người đi thỉnh ngụy Ma Ma, ngày đó buổi tối vẫn luôn là ngụy Ma Ma đi theo thái thái bên người. Thấy Lam Hoa không hề nghĩ đi, đại gia cảm xúc cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ sở cũng bất quá là Lam Hoa đến hậu viện cùng Lam Lưu Thị Thông Cung hủy diệt dấu vết làm cho bọn họ cha không chỗ nào cha, đến lúc đó liền tính bọn họ như tử thật sự chưa làm qua cũng rửa không sạch trên người vết nhơ. Cho nên Lam Hoa cần thiết lưu lại còn muốn thừa dịp kia gì ngụy Ma Ma còn chưa tới khi trước được đến đệ trực tiếp tin tức, vì thế ba nhà gia trường lập tức nhìn về phía nhà bọn họ Hùng hài Tử, hỏi, mau nói, đêm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì các ngươi không phải nói đến tìm cùng trường làm việc học sao. Lưu tử dương ba người liền nhìn về phía lam đồng, an kiệt đám người trong lòng giận dữ, không tự chủ được tưởng, quả nhiên, việc này chính là tiểu tử này làm hại, mất công con của hắn còn cùng hắn làm tốt bằng hữu đâu. Lam đồng bị mọi người xem đến co rụt lại, lê bảo lộ liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng sợ có cái gì nói cái gì tiên sinh cùng sư mẫu đều ở chỗ này đâu. Lam đồng hơi an tâm. hắn thật cẩn thận nhìn phụ thân cùng tổ mẫu liếc mắt một cái thấp hèn đầu nói ăn tết thời điểm ta cùng hì bảo chạy tới nã pháo kết quả ở nghi lan viên thấy một cái nữ quỷ kia nữ quỷ sắc mặt trắng bạch quần áo cũng là bạch một đôi mắt chảy huyết lệ nhưng khủng bố ta sợ tới mức chết khiếp đáng mừng bảo lại nói hắn không phát hiện sau lại ta luôn là có thể ở trong phủ thấy cái kiên nữ quỷ lúc ấy ta bên người rõ ràng có những người khác nhưng bọn họ đều nói không phát hiện ta liền cho rằng trên đời này thật sự có quỷ cái kiên nữ quỷ chính là tới quấn lấy ta Nhưng tiên sinh nói trên đời không có quỷ, hắn còn dạy chúng ta giả đủ loại quỷ, quỷ thắt cổ chết đuối quỷ, ngã chết quỷ còn có bị người chém thành hai đoạn quỷ đều có thể giả bộ tới. Lam đồng sùng bái ngắm liếc mắt một cái cố cảnh vân, nói ta thế mới biết muốn trang quỷ rất dễ dàng, vì thế ta hoài nghi cái kia nữ quỷ chính là người trang, nàng cố ý tới làm ta sợ. An phụ đám người chán thượng trượt xuống hắc tuyến, vô ngữ nhìn mắt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia cố cảnh vân, người này rốt cuộc đều dạy bọn họ như từ cái gì nha Ta nếu biết nàng là Trang tự nhiên không hề sợ nàng, hơn nữa ta có thể đoán ra nàng là Trang quỷ, vì thế có một ngày buổi tối ta làm bộ bị dọa tới rồi, sau đó trộm ném ra hỉ bảo bọn họ đi tìm cái kia nữ quỷ quả nhiên ở nghi lan viên nơi đó nhìn đến nàng biến Trang. Làm lão thay thái, thái tức giận dâng lên, hỏi là ai cố ý Trang quỷ dọa ngươi. Quả thực là buồn cười, ở nàng mí mắt phía dưới đều có người như vậy hại nàng tôn tử. Chính là tổ mẫu trong viện hương liên tì tì Làm đồng trộm ngắm tổ mẫu nói, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đem mặt rửa sạch sẽ thay nha đầu siêm y. Ý tứ là hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Làm lão thay thái ngẩn ra, không nghĩ tới nữ quỷ còn xuất từ nàng sân. Chính là hỷ bảo đều không tin ta, nói khẳng định lại là ta nhìn lầm, sinh ra ảo giác. Làm đồng không vui bĩu môi nói, ta thường hỷ bảo đều không tin ta kia đó là nói cho tổ mẫu cùng phụ thân, các ngươi cũng sẽ không tin ta, ta đây liền không thể báo thù. cho nên ta liền nói cho Từ Dương bọn họ, làm cho bọn họ giúp ta nghĩ cách. Lưu Từ Dương hùng hăng gật đầu, kiêu ngạo có đồ ngực nói, chúng ta là bạn tốt hảo huynh đệ, sư nương nói qua, bằng hữu gian hẳn là giúp đỡ cho nhau, cho nên chúng ta quyết định giúp hắn báo thù. Các gia trưởng lập tức nhìn về phía Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ mặt tối sầm, cúi đầu nghiến răng, nàng là nói qua bằng hữu gian muốn giúp đỡ cho nhau, nhưng cũng không cho các ngươi như vậy giúp đỡ cho nhau à. Nếu Lam tổ mẫu cùng Lam bá bá không tin Lam đồng, chúng ta đây liền trước báo thù, nàng nếu giả quỷ dọa người, chúng ta cũng giả quỷ dọa nàng, tốt nhất sợ tới mức nàng chính miệng thừa nhận chính mình sai lầm, đến lúc đó Lam bá bá bọn họ tự nhiên liền sẽ tin. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 26 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.